Nơi này vừa thấy chính là rất ít có người trụ, bất quá lại không có mạng nhện cùng cho bùi gì đó, nghĩ đến là có người thường xuyên lại đây quét tước. Tô tiểu Loan đi nàng chính mình phòng, bên trong cái bàn ngăn tủ đều là trống không, chỉ còn lại có ba lượng buồn vứt đi thư tịch, lẻ loi mà đặt ở góc. Đầu dường nghiêng phía trên, có một phiến cửa sổ nhỏ hộ, cửa sổ phía trước còn có một trường án thư, góc bàn bãi một phương nghiên mực, hiện giờ kia nghiên mực mực nước đã hoàn toàn khô cạn. Chỉ để lại loang lổ dấu vết Tô tiểu Loan nhất nhất bước ve quá mấy thứ này Nàng hy vọng chính mình có thể nhớ tới Đã từng nàng là như thế nào ngồi ở chỗ này viết kịch nam Nhưng tiếc nuối chính là Cũng không có hồi tưởng lên Nàng còn đi mặt khắp phòng Đồng dạng không có kích phát nàng ký ức Bách lý cẩn trong lòng thất vọng Nhưng nàng vì không cho tô tiểu Loan khó chịu Chính là cường chống an ủi nàng Không có ký ức liền tính Chúng ta đây cũng chỉ chuyên chú với về sau Bọn họ còn có rất dài nhân sinh, ký ức ném liền ném đi. Tô tiểu nón đồng dạng khó chịu vô cùng. Từ kia chỗ nhà cửa rời đi, nàng tầm mắt không tự giác mà chuyển hướng cái kia lùi bại tiểu viện tử. Nơi đó cũng đi xem đi. Tô tiểu nón mệt mỏi nói. Đó là nàng hy vọng cuối cùng. Bách lý cần do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nay chỗ sân, cùng vừa rồi kia chỗ nhà cửa, có thể nói là hoàn toàn vô pháp so. Không chỉ có bên ngoài rào tre tường thưa thớt thấp bé, tùy tiện một cái người trưởng thành đều có thể vượt qua qua đi, hơn nữa nhà ở cũng là lủi bại dị thường, nhà tranh đỉnh đều phá cái đại động, đột nhiên nện xuống đi. Trách không được vẫn luôn cũng chưa người trụ. Tô Tiểu Loan mới vừa đẩy khai rào tre môn, liền có tảng lớn cho bùi gập vào trước mặt. Nàng một bên dùng tay quạt hôi, một bên hướng trong đi. Tây phòng tựa hồ vẫn luôn không ai trụ bộ dáng thậm chí trong phòng mặt còn có dưỡng gà lưu lại dấu vết. Đông phòng giống như chính là nàng lúc ấy phòng. Tô Tiểu Loan ở trong phòng đi tới, tổng cảm thấy mỗi một thứ đều là như vậy quen thuộc. Nàng còn nhớ rõ nhà chính giường, lúc ấy nàng chính là từ kia trương trên giường tỉnh lại. Mẫu thân cùng đại tỷ tiểu muội nhìn đến nàng tỉnh lại, đều cao hứng cực kỳ. Nàng cái dơ hề hề, bên trong đông đều thắt tràn, trong lòng lại tràn ngập tấm áp. Hệ thống đột nhiên xuất hiện dọa nàng nghẻ dự, sau đó lại đưa cho nàng đăng lược, làm nàng nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, còn khế ước bánh bao thịt. Còn có giúp nàng xem bệnh hứa đại phu, còn có vương đại thẩm tử nhiệt tình mà lại đây tặng đồ, lâm thợ săn lại đây đưa canh gà, đưa cẩu. Đương nhiên, này trong đó cũng có bất hảo ký ức. Thì như tô ra người lại đây khiêu khích, muốn phải về bạc. Còn có đã từng ở tô ra vượt qua những cái đó gian nan sinh hoạt vì không gả cho lão nam nhân làm thiếp, nàng bị buộc bất đắc dĩ đâm chết ở cọp cây thượng một màn, nàng cũng đều nhớ ra rồi. nơi này là nàng bắt đầu này một đời sinh địa phương, có quá nhiều quá nhiều nàng không thể vứt bỏ ký ức, đã từng biến mất ở trong trí nhớ từng màn, dần dần một chút hiện lên. bạch lý, ta giống như nghĩ tới, tô tiểu loan không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, mang theo khóc nước nở nói. chương 647 xác định. Bách Lý Cẩn nghe vậy, vội vàng chạy tới, kinh hỉ mà bắt lấy nàng bà vai hỏi, thật vậy chăng? Tất cả đều nghĩ tới. Vừa rồi hắn liền phát hiện tô tiểu Loan trạng thái có chút không giống nhau, ngay từ đầu nàng đối nơi này còn thực xa lạ, sau lại mới dần dần quen thuộc lên, nhìn nơi này trong ánh mắt cũng mang theo hòa niệm. Bách Lý Cẩn thấy nàng xuất thần, liền không dám quấy rời nàng. Tô tiểu Loan gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta cảm giác ta ký ức ở một chút khôi phục. Nhưng là khôi phục tốc độ cũng không mau. Ta có thể nhớ tới cùng ngươi ở trên núi lần đầu tiên gặp mặt, còn có ngươi khi đó hoài nghi ta, chất vấn ta rốt cuộc là người nào, còn có hậu tới ngươi ở bờ sông nhìn đến ta rửa sạch heo xuống nước, hoài nghi ta giết người sự tỉnh ta cũng nhớ rõ. Tô Tiểu Noan cười nói, Bách Lý cần nghe thế đoạn, trong lòng cũng ngượng ngùng lên. Con Hảo Tiểu Noan không mang thù, bằng không chỉ bằng hắn trước kia hành động, hắn đời này đều đừng nghĩ được đến nàng tâm. Bất quá, ta không quá nhớ rõ về căn nhà kia sự tình, còn có lại sau này tế xa huyện, đi kinh thành sự tình, ta liền càng không nhớ rõ. Tô Tiểu noán buồn dầu mà nói, nàng có thể cảm giác được, chính mình ký ức ở chậm rãi khôi phục. Nhưng là, tốc độ cũng quá chậm đi. Cùng nàng trong tưởng tượng, cái loại này đèn kéo quân giường như nhanh chóng hồi phóng bất đồng, nàng khôi phục ký ức quá trình, thật giống như muốn đem những cái đó sự tình toàn bộ trải qua một lần giống nhau. Chỉ là tốc độ tỉ trọng tân trải qua nhanh một chút mà thôi. Chúng ta đây lại hồi nơi đó nhìn xem. Bách Lý Cẩn kích động mà lôi kéo tay nàng, mang theo nàng một lần nữa trở về kia chỗ đại viện tử. Tô Tiểu Noán vẫn là lần đầu nhìn đến hắn kích động như vậy đâu. Không, có lẽ cũng không phải lần đầu, chỉ có thể nói là nàng có ký ức tới nay lần đầu đi. Tiếp nuối chính là, bọn họ một lần nữa trở về kia chỗ đại viện tử. Cũng không có thể nhanh hơn tô tiểu noan khôi phục ký ức tốc độ. Ta cảm giác không quá hành, có lẽ chỉ có thể chờ ký ức chậm rãi khôi phục, bất quá chỉ có mười mấy năm ký ức, hẳn là không dùng được mấy tháng đi. Tô tiểu noan tâm tình so ngay từ đầu khoan khoái không ít. Đó là bởi vì nàng rốt cuộc có thể cuối cùng xác định, nàng chính là thượng một cái nguyên chủ, từ hiện đại xuyên qua lại đây người kia. Tuy là trước kia đã cơ bản xác định tin tức này, Hôm nay tự mình nhớ lại xuyên qua tới trước tiên cảm thụ, cảm giác vẫn là không giống nhau. Nàng trong lòng đối Bách Lý Cẩn cuối cùng một tia xa cách cũng đã không có. Bách Lý Cẩn nghe được nàng nói như vậy, ngược lại thần sắc cổ quái lên. Tiểu loan ký ức nhưng không chỉ có mười mấy năm, còn có đi tu chân giới kia 500 năm đâu. Nếu chiếu cái này tốc độ chậm rãi khôi phục nói, không biết phải chờ tới khi nào. Nàng có lẽ có thể thực mau nhớ lại cùng hắn yêu nhau điểm điểm tích tích. Nhưng nói như vậy, liền nhớ không dậy nổi bọn nhỏ. Hơn nữa nếu là không khôi phục tu chân giới ký ức, nàng ở tu chân giới tu vi sợ là cũng khôi phục không được. Làm sao vậy? Tô tiểu nón đã nhận ra Bách Lý Cẩn tâm tình hạ xuống, nghi hoặc hỏi. Nàng khôi phục ký ức, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Bách Lý Cẩn rồi dám mà nhìn nàng một cái, đem chính mình vừa rồi lo lắng sự tình nói ra. Tô thiểu noan cái này cuối cùng là từ khôi phục ký ức cao hưng trung tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, nàng nếu là không thể chạy nhanh đạt được tu vi, kia còn như thế nào đi phượng thành, như thế nào cởi bỏ cột đá bí mật. Hơn nữa nàng hảo tưởng nhớ lại tới thần nhi cùng cảnh nhi khi còn nhỏ bộ dáng, này đối với một cái mẫu thân tới nói, là chân quý nhất ký ức. Cho nên hiện đại mới có như vậy nhiều cha mẹ, thích từ nhỏ cấp hài tử chụp ảnh, chụp video còn có ghi ký lục nhật ký. Nàng bỏ lỡ hải từ 4 năm trưởng thành, trong lòng tự nhiên thực mất mát. Từ từ tới đi, cái kia cột đá bí mật, cũng không phải thế nào cũng phải đi cởi bỏ. Tô tiểu Loan chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Nhưng Bách Lý Cẩn có tu chân giới ký ức, biết rất nhiều về cơ duyên sự tình. Những cái đó cột đá chính là tô tiểu Loan cơ duyên, hơn nữa là chỉ thuộc về nàng một người. Nếu là khó hiểu cái này cơ duyên, Sợ là về sau còn sẽ có cái gì phiền thoái. Đúng rồi, ngươi thực lực không phải rất mạnh sao. Bằng không chúng ta lần sau hồi phượng thành, ngươi cũng đi bái nhất bái cái kia chùa miếu, nhìn xem có thể hay không đi đến cái kia thần kỳ địa phương. Tô Tiểu noán đống nhiên nghĩ tới chuyện này. Lần trước nàng chính là ở đệm hương bồ thượng khái cái đầu, ngẩng đầu thời điểm liền đổi địa phương. Nếu Bách Lý Cẩn cũng đi thử thử một lần đâu. Bách Lý Cẩn lại lắc lắc đầu. Ta đi không được. A, Ngươi thử qua. Tô Tiểu Noan kinh ngạc. Nàng chưa thấy được Bách Lý Cẩn nếm thử a. Bách Lý Cẩn gật gật đầu. Ân, ta sợ ngươi lo lắng, liền không nói cho ngươi. Ta trộm đi thử một lần, nhưng là không có thể đi vào nơi đó, cho nên ta mới có thể xác định, nơi đó, là thuộc về ngươi một người cơ duyên. Lần trước bọn họ người một nhà tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở bên nhau, bất quá cũng có phần khai thời điểm. Rốt cuộc tổng không thể 12 cái canh giờ vẫn luôn đều dính ở một khối đi. Bách Lý Cẩn hẳn là chính là ở ngay lúc này, chính mình trộm đi nếm thử. Loại này cơ duyên, nếu ta không đi nắm chắc, sẽ có cái gì hậu quả sao? Tô Tiểu Nôn nói, cơ duyên loại đồ vật này, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là, có thể cho ngươi mang đến rất cao tiền lời, nhưng là chỗ hỏng chính là, ngươi cần thiết được đến nó. Bách Lý Cẩn trầm giọng nói, Lấy tô tiểu Loan hiện tại tu vi, liền tính lại đi vào, sợ là cũng cái gì đều làm không được, ngược lại sẽ đối nàng tạo thành thương tổn. Này không phải cường mua cường bán sao. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà khổ mặt. Không nghĩ tới cơ duyên loại đồ vật này, như vậy không nói đạo lý. Nàng không nghĩ được đến đều không được. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ơn, chúng ta đi về trước đi. Bách lý cẩn lôi kéo tay nàng nói. Tô tiểu Loan gật gật đầu. Hai người dùng để khi phương pháp, thực mau trở về tới rồi khách điếm. Ở cái kia lủi bại tiểu viện lộng một thân hôi, tô tiểu noãn nhưng không nghĩ liền như vậy nghỉ ngơi. Bách lý cần nhìn ra nàng ý tưởng, liền đi dưới lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị nước cấm. Nguyên bản tiểu nhị còn không cao hứng, bất quá ở hắn lấy ra cũng đủ bạc lúc sau, tiểu nhị trong lòng không cao hứng lập tức đã bị trời dáng tiền của phi nghĩa vui sướng cấp thay thế được. Còn không phải là thiêu cái nước cấm sao. Còn có thể bạch đến một bút bạc, thượng nào đi tìm tốt như vậy chuyện này đi. Vì thế tiểu nhị tận chức tận trách mà bắt đầu nấu nước, có đồng bọn bị đánh thức, hỏi hắn làm sao vậy, hắn còn ra vẻ không cao hứng mà thuyết khách nhân sự nhiều, hơn phân nửa đêm muốn nước gấm. Cái kia đồng bọn sợ chính mình cũng bị kêu lên hỗ trợ, vội vàng làm bộ ngủ rồi. Nấu nước tiểu nhị cười đắc ý, cầm bạc đi dọn củi lửa, múc nước. Không bao lâu, nước gấm liền tặng đi lên. Đóng cửa lại về sau, Bách Lý Cẩn ở trong phòng thiết cách gâm kết giới. Tô tiểu Loan nhanh nhẹn mà cởi quần áo, mới vừa đem áo ngoài cởi ra, nàng liền phát hiện thực xấu hổ một sự kiện. Đó chính là, đây là một nhà tiểu khách điếm, trong phòng căn bản không có bình phòng, cũng không có có thể che đậy tầm mắt đồ vật. Nàng tổng không thể làm cho Bách Lý Cẩn mặt tắm rửa đi. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, tô tiểu loan mặt tức khắc hồng thành chân trời ánh nắng chiều. Cái kia... Ngươi có thể hay không, chuyển qua đi. Chương 648 quá mức. Bách Lý Cẩn không cấm bật cười, bất quá sợ tô tiểu Loan xấu hổ, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài mảy may, chỉ là mắt phượng trung ý cười như thế nào đều che lấp không được. Đều ở bên nhau lâu như vậy, tiểu noan vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hắn ân một tiếng, buông đồ vật, xoay người, đưa lưng về phía tô tiểu noan. Tô tiểu Loan tự nhiên là tin tưởng nhân phẩm của hắn. Không rảnh lo xấu hổ, nàng vội vàng rút đi siêm ý hề, ngảy vào thao tám, đem cổ dưới tất cả đều giấu ở trong nước. Hảo! Nghe thế câu, Bách Lý Cẩn mới xoay người lại, tiếp tục vội vàng thu thập đồ vật, từ đầu tới đôi đều không có hướng tô tiểu noan bên kia xem. Không phải hắn không nghĩ, là không dám. Chỉ là nghe thanh âm liền đủ khó chịu. Nếu là hắn lại nhìn đến cái gì không nên xem, hôm nay cũng đừng muốn ngủ. Tô Tiểu Loan không biết hắn ý tưởng, trong lòng còn có chút dối dám. Một phương diện, là cảm thấy Bách Lý Cẩn làm như vậy thực thân sĩ. Về phương diện khác, lại cảm thấy, chẳng lẽ nàng đối hắn đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn sao? Hoài loại này rồi dám, Tô Tiểu Loan ở thâu tắm khởi sướng ốc. Suy nghĩ cái gì? Bách Lý Cẩn nghe được nàng bên kia không động tĩnh, không khỏi hỏi. Không, không có gì. Tô Tiểu Loan thiêu đỏ mặt, vội vàng nói. Bất quá nàng thật sự là kìm nén không được trong lòng tò mò, nhỏ giọng hỏi câu, ngươi có phải hay không đối ta, không có cái loại này tâm tư. Lại nói tiếp, từ nàng mất trí nhớ về sau, bọn họ hai cái còn không có thân mật quá đâu. Nhất khác người cũng chính là thân một chút, còn có cái một giường chăn ngủ, nhưng là cái gì đều không làm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bách Lý cần hít sâu vài cái, mới mở miệng nói. Là hắn làm cái gì? Làm nàng có loại này hiểu lầm sao Ta cái gì cũng chưa tưởng Tô tiểu Loan gương mặt độ ấm năng đến kinh người Nói chuyện ngữ tốc thực mau Rất có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác Bách lý cẩn vương trong tay đồ vật Đi bước một hướng tới nàng đi đến Ta chỉ là sợ ngươi không tiếp thu ta Hắn cảm thấy Chính mình cần thiết đem ý tưởng đúng sự thật nói ra Miễn cho cái này cô gái nhỏ nghĩ nhiều Rốt cuộc nữ nhân đều là giỏi về lung tung liên tưởng hắn không thể làm nàng có một chút hiểu lầm. Như thế nào sẽ? Tô Tiểu loan theo bản năng phản bác nói, theo sau đối thượng Bách Lý Cẩn con ngươi, nàng lại có chút thèn thùng, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới, chúng ta đều là phu thê, ta như thế nào sẽ không tiếp thu ngươi? Bách Lý Cẩn trong lòng đống dưng nảy lên một trận mừng như điên. Nàng nói như vậy, là quyết định tiếp thu hắn. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này về sau, hắn đông nhiên bắt tay đặt ở thau tắm bên cạnh. Làm sao vậy? Tô Tiểu Nôn hỏi. Trên mặt nước bay nàng từ trong không gian lấy ra tới cánh hoa, đem nàng thân hình tất cả đều chặn, cho nên nàng cũng không hoảng loạn. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được, thùng thủy độ ấm lên cao một ít. Ngay sau đó, Bách Lý Cẩn cũng bắt đầu thoát áo ngoài. Tô Tiểu Loan tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Cái kia, kỳ thật ta mau hảo. Mặt nàng hồng đến độ có thể tích ra thủy tới. Đang chuẩn bị lên, bả vai lại bị hắn cấp ấn trở về. Thủy con nhiệt, nơi nào hảo? Vừa dứt lời, liền chuyển đến vào nước thanh âm. Tô tiểu nón ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cả người đều cùng sắp tán giá dường như. Nàng không thể không may mắn, khách điếm này tuy rằng nhỏ điểm, dường vẫn là thực rắn chắc, như vậy lăn lộn đều không có phát sinh dường sụp xấu hổ sự kiện, bằng không nàng thật là không mặt mũi gặp người. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn bách lý cẩn, nàng héo ba ba mà nói, tu chân giới kết giới, là làm ngươi như vậy dùng sao? Nàng nguyên bản đều tưởng tận lực nhắm miệng, nhưng hắn lại nói bên ngoài có cách đâm kết giới, không cần lo lắng, này cũng liền thôi, cố tình hắn còn một hai phải chọc ghẹo nàng, nghị pháp làm nàng ra tiếng. Thật quá mức. Trận pháp đến nhiều luyện tập, bằng không dễ dàng mới lạ. Bách Lý Cẩn Biên khởi lý do tới, cũng là một bộ một bộ. Tô Tiểu Loan xấu hổ buồn bực mà đẩy hắn một chút, người đi theo bọn nhỏ giải thích đi, ta mệt chết, còn muốn ngủ một lát. Tuân Mệnh. Nương tử đại nhân. Bách Lý cần biết nàng mệt mỏi, cũng liền không hề đậu nàng. Hắn ở nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, giúp nàng dịch thảo trăn, buông màn, sau đó liền xuống giường thay quần áo, còn trên giường phụ cận bố trí một cái cách râm kết giới. Cha, mẫu thân còn không có khởi sao. Ngoài cửa mặt, thân nhi cùng cảnh nhi nhỏ giọng hỏi. Bách Lý cần lôi kéo bọn họ vào nhà, đồng dạng hạ giọng nói, mẫu thân đã ở khôi phục ký ức, cho nên có điểm mệt các ngươi không cần quấy rầy nàng. thật tốt quá, mẫu thân rốt cuộc khôi phục ký ức. nhỏ giọng nói xong, thần nhi cùng cảnh nhi đồng thời duỗi tay che lại chính mình miệng nhỏ, không cho chính mình phát ra âm thanh. bách lý cẩn xoa xoa bọn họ đầu tóc, nói, có thể nói chuyện, cha bố trí kết giới. kia muốn hay không làm mẫu thân ăn trước cơm sáng ngủ tiếp. thần nhi hỏi, bách lý cẩn gật đầu, ừn, cha đã làm người đưa cơm sáng lên đây. tuy rằng có kết giới. Nhưng phụ tử ba người vẫn là không hẹn mà cùng mà hạ giọng nói chuyện. Cơm sáng đưa lên tới về sau, bách lý thần cùng bách lý cảnh cầm chính mình đồ ăn cùng cơm, chủ động đi cách vách ăn. Bách lý cẩn còn lại là ngồi vào mép giường, tính toán thân thủ uy tô tiểu Loan ăn cơm, ăn trước cơm sáng ngủ tiếp đi. Tô tiểu Loan tuy rằng vây được không mở ra được mắt, nhưng nàng lăn lộn lâu như vậy, bụng cũng đã sớm nói bụng. Nô! Nàng ham hồ mà lên tiếng, mở miệng chờ hắn uy. Chờ Tô Tiểu loan ăn no, Bách Lý Cẩn mới bắt đầu ăn cơm sáng. Người trong lòng ở trong phòng ngủ, hắn đương nhiên không bỏ được đi ra ngoài, liền vẫn luôn ở trong phòng thủ. Thân nhi cùng cảnh nhi ở trong phòng hạ binh pháo cờ. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, Tô Tiểu loan rốt cuộc ngủ no rời giường. Bọn họ người một nhà cùng đi bên ngoài tìm ra cửa hàng ăn cơm trưa. Chúng ta đây còn muốn hay không hồi cục đá thôn. Ăn cơm thời điểm, Tô Tiểu Noan hỏi. Cảnh nhi mắt trông mong mà nói, mẫu thân, chúng ta muốn đi cục đá thôn nhìn xem. Thân nhi không nói chuyện, nhưng là trong mắt cũng rõ ràng mang theo tầng này ý tứ. Hảo, kia ăn cơm xong, chúng ta liền hồi cục đá thôn. Tô tiểu noan dứt khoát mà quyết định. Nàng phía trước do dự điểm là, sợ nhìn thấy tô ra đám kia người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, làm chuyện trái với lương tâm lại không phải nàng, nàng có cái gì sợ quá. Dù sao nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn con của hắn là được. Nếu Hải tử muốn đi, vậy đi xem đi. Ăn qua cơm trưa, bách lý cẩn giá xe ngựa, mang theo thê nhi trở về cục đá thôn. Bọn họ vào thôn thời điểm, không ít thôn dân đều thấy được, nghị luận sôi nổi. Này nhà ai xe ngựa? Không biết ta, chưa thấy qua. Đi, qua đi đi xem một chút. Xe ngựa mặt sau theo một chuỗi người, đều là tới xem náo nhiệt. Cuối cùng. Thấy xe ngựa ngừng ở thôn nhất Tây Đầu, có người phản ứng lại đây hỏi một câu, không phải là bạch gia cái kia đã trở lại đi. Không thể nào, nàng đều như vậy nhiều năm không đã trở lại, không chừng là ở bên ngoài hôn đến không hào đâu. Ai biết được, bất quá bọn họ đều không trở lại, cũng không đem phòng ở cấp chúng ta trụ. Chính là, thật nhỏ mọn. Xe ngựa đình ổn về sau, tô tiểu nón mang theo hài tử, nhảy xuống xe ngựa. Chương 649 Cố nhân Trong trí nhớ, thôn dân cũng không đều là hiền lành, luôn có như vậy mấy cái thích chiếm tiện nghi tiểu nhân. Tô tiểu Loan cũng không thèm để ý bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao lần này trở về, chỉ là muốn mang bọn nhỏ đến xem. Nàng nhảy dựng xuống dưới, nghị luận thanh âm liền lớn hơn nữa. Này không phải bạch muội tử nữ như sao? Hình như là kêu noan nha đầu cái kia. Trách không được tổng cảm thấy đằng trước nam nhân kia lớn lên quán mắt. Hắn là ai a Hắn là trước đây ở tại này lâm thợ săn cháu trai vẫn là cái gì đi, nhớ không rõ. Tô Tiểu loan không theo chân bọn họ chào hỏi, trực tiếp đi qua đi, dùng chìa khóa mở ra trong nhà đại môn. Trở về một chuyến, Tổng muốn đem phòng ở hảo hảo quét tước một lần. Bách Lý cần đem xe ngựa ngừng ở trong viện. Trong viện địa phương đại, đình một chiếc xe ngựa cũng không khó. Đáng tiếc trong viện cái kia giàn nho tử đã sớm hủ bại, chỉ còn lại có một đống khô mục. Tô Tiểu Loan cũng không để ý tới xem náo nhiệt thôn dân, lo chính mình cầm lấy cái chổi quét tước đình viện cùng trong phòng. Có lâm thúc bằng hữu hỗ trợ chiếu cố, này phòng ở cũng không có nhiều ít cho bụi, bất quá nàng hoặc nhiều hoặc ít thu thập một lần, luôn là tốt. Qua một lát, Tô Tiểu Loan trở về tin tức liền truyền khắp cục đa thôn. Vương Đại Tẩu Tử hôm nay vừa lúc ở ra nghỉ ngơi, vừa nghe đến cái này tin nhi, liền chạy nhanh chạy tới. Nàng đứng ở cửa. Nhìn so trước kia trổ mã đến càng thêm thủy linh Tô Tiểu đoán trong lúc nhất thời có chút không dám nhận. Tô Tiểu Loan khôi phục một bộ phận ký ức, tự nhiên nhớ rõ vị này trưởng bối lúc trước đối nhà bọn họ ân đức Vương Thím! Nàng giòn sinh địa hô! Ai, thật là loan nha đầu, ngươi nương đã trở lại sao? Vương Đại Tẩu tử hốc mắt thường đỏ, vội vàng mà hướng bên cạnh nhìn lại. Tô Tiểu Noãn lắc đầu, không có, chỉ có ta cùng phu quân hải tử trở về nhìn xem. Lúc trước sợ mẫu thân lo lắng nàng, cho nên mất trí nhớ sự tình liền vẫn luôn không có nói cho mẫu thân, cũng không cùng nàng nói phải về quê quán nhìn xem. Vương Đại Tẩu Tử trong lòng hơi có chút thất vọng, dù sao cũng là nhớ thương nhiều năm lão hữu. Bất quá lão hữu hải tử đã trở lại, nàng cũng có thể nhiều hỏi thăm hỏi thăm tình huống. Nghe nói các ngươi đi kinh thành. Ở bên kia quá đến như thế nào a? Vương Đại Tẩu Tử xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hỏi. Tô Tiểu Loan nhất nhất đáp lại. Lúc sau cũng có mấy cái thôn dân đánh bạo hỏi tình huống, chỉ cần không phải nhà mình trước kia kẻ thù, nàng đều thoải mái hào phóng mà trả lời. Không bao lâu, Tô Kiên cũng lại đây. Hắn không dám vào tới, đứng ở ngoài cửa xem chính mình nhị khuê nữ. Nhoáng lên, đều có 10 năm không gặp. Tô Tiểu Loan tự nhiên thấy được Tô Kiên, còn nhìn đến hắn bên người lánh một cái ước chừng 10 tuổi nha đầu, cùng một cái 5-6 tuổi tiểu tử. Hắn cũng coi như là được như ước nguyện đi, sinh như vậy nhiều hài tử, cuối cùng là có đứa con trai. Tô Kiên cùng Tô Tiểu Nhoắn nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không dũng khí đi lên nói chuyện, chỉ là xa xa mà nhìn. Tô Tiểu Nhoắn cũng không cưỡng cầu. Như vậy kết quả, ngược lại là nàng muốn. Nàng không nghĩ làm nhi tử biết đã từng trong nhà suốt ruột sự, khiến cho mấy đứa con trai cho rằng, lâm thợ săn chính là bọn họ thân ông ngoại đi. Tô Tiểu Loan cũng không tính toán ở chỗ này chú hạ, rốt cuộc chăn gì đó đều không có. Nàng chỉ là quét dứt phòng, còn có mang bọn nhỏ ở trong phòng xoay chuyển, cùng bọn họ nói một ít nàng còn nhớ rõ sự tình trước kia. Trước khi đi, Tô Tiểu Loan ở trong sân cây nho hạ, đào một vỏ tử thổ. Cảnh Nhi tò mò hỏi, "Mẫu thân, ngài đào thổ làm cái gì nha?" Tô Tiểu Loan đem thổ trang hảo, lại dùng cái nắp phong thượng, mang về cho ngươi ngoại tổ cùng bà ngoại. Đây là cố hương thổ, cùng địa phương khác thổ là không giống nhau. Mẫu thân cùng lâm thúc bọn họ tuổi lớn, chịu không nổi như vậy tàu xe mệt nhọc, phòng trừng đời này đều sẽ không đã trở lại. Cho nên nàng muốn mang trở về một ít thổ, tốt xấu lưu cái niệm tưởng. Cảnh nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn cũng cầm cái tiểu cái bình, sau đó cùng ca ca cùng nhau trang một ít trong viện thổ. Tô tiểu Loan còn để lại bạc cùng một phong thơ, là cho lâm thúc cái kia bằng hữu. Rốt cuộc nhân gia hỗ trợ nhìn lâu như vậy phòng ở, dù sao cũng phải cho nhân gia thù lao. Cũng may hệ thống nơi đó phóng một ít đồ vật, tỉ như mẫu thân thân thủ theo khăn, tô tiểu non đem này đó để lại cho vương đại tẩu tử, đồng dạng cung cấp vương đại tẩu tử để lại vài món đáng giá kim ngọc trang sức. Đây là con mẹ ngươi theo sống, ta nhận được. Vương đại tẩu tử nhìn đến khăn trong ngay mắt, đôi mắt liền đỏ. Nang ôm khăn, bảo bối đến cùng cái gì dường như. Đời này, nàng liền Bạch Nhu như vậy một cái bản thân, hơn nữa Bạch Nhu đi phía trước, còn đem như vậy kiếm tiền cửa hàng để lại cho nàng, cái này ân tình, nàng cả đời đều sẽ không quên. Khăn cho ta là được, mấy thứ này ta không cần. Vương Đại Tàu Tử không chịu muốn trang sức. Tô Tiểu nón làm bộ thu hồi đi, đi phía trước lại đem trang sức trộm đặt ở trong phòng trên bàn. Đang chuẩn bị rời đi cục đá thôn thời điểm, cứu cứu một nhà cũng chạy tới. Ngươi nương không trở về a? Cứu cứu Bạch Lâm trên mặt còn mang theo mồ hôi, vừa thấy chính là không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về. Nhìn đến Bạch Thị không trở về, hắn hiển nhiên có chút thất vọng. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, sau đó làm Thần Nhi cùng Cảnh Nhi gọi người. Đây là cứu ông ngoại, cứu bà ngoại, biểu cứu. Hai cái Tiểu hài Tử lần đầu nhìn thấy Bạch Lâm một nhà, cũng không có ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà hơ người. Bạch Lâm nhìn này hai cái giống nhau đại Hải Tử. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái, từ biệt nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi đều đã thành thân sinh con. Tô tiểu nón nhìn đến một bên bạch ngô thị rối một chút bạch lâm, phỏng chừng là sợ bạch lâm tùy tiền biếu gì đó. Nàng ở trong lòng âm thầm buồn cười, nhiều năm như vậy, chính mình cái này mỡ thật đúng là một chút không thay đổi. Tô tiểu Loan nhìn ra được tới, cứu cứu đối mẫu thân cảm tình, còn không có vương thím đối mẫu thân thâm đâu. Cứu cứu mấy năm nay quá đến như thế nào? Tô Tiểu Loan tùy ý hỏi. Bạch Lâm Đại Khái nói hạ chính mình tình huống, không có đại phú đại quý, nhưng là sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, này trong đó không rời đi bọn họ người một nhà nỗ lực, nhưng nguyên nhân chủ yếu là Bạch Lâm không hề làm Bạch Nô Thị không hạn quế mà trợ cấp nhà mẹ đẻ. Bạch Vinh Thành cũng đã thành thân sinh con, đã sớm không phải lúc trước cái kia, bởi vì mẫu thân vẫn luôn buộc hắn trước mặt mọi người ăn nhiều thịt mà cảm thấy mất mặt khóc nhẹ nam Hải. Tô tiểu Loan nhìn đến thân cứu cứu, trong lòng cơ hồ không có gì gận sóng, liền cùng nhìn đến tô kiên giống nhau. Rốt cuộc với ai trở thành thân nhân, không phải có thể lựa chọn. Nói như vậy, liền không thể bảo đảm sở hữu thân nhân đều là hướng về ngươi. Nếu là bạch thị trở về, có lẽ niệm tại như vậy nhiều năm không gặp mặt phân thượng, sẽ cùng bạch lâm hảo hảo nói một phen lời nói. Chính là tô tiểu Loan sẽ không. Cho nên hàn huyên 15 phút, nàng liền đưa ra cáo tử. Bạch Lâm thấy nàng phải đi, nói, nếu không các ngươi ở nhà ta ở một đêm thượng lại đi đi, trong nhà tân xây nhà, địa phương vẫn là đủ. Bạch Ngô Thị sắc mặt lập tức liền khó coi không ít, không ngừng cấp Bạch Lâm đưa mắt ra hiệu. Nhân ra ở cục đá thôn lại không phải không chỗ ở, làm gì trụ nhà ngươi kia phá phòng ở. Bạch Ngô Thị sợ Tô Tiểu Ngoan đáp ứng, vội và nói. Chương 650 pháp thuật. Tô Tiểu Ngoan nhìn ra cứu cứu một nhà khẩn trương tự nhiên sẽ không không biết điều mà đáp ứng. Hơn nữa, nàng cũng không quá thích ở tại trong nhà người khác, càng đừng nói là ở tại không thân thân thích ra. Không cần, chúng ta đi chấn trên trụ là được. Tô Tiểu Nói nói. Lại nói vài câu lời khách sáo, Tô Tiểu Nói liền mang theo hải tử lên xe ngựa rời đi. Nàng đi ra thời điểm, còn nghe được Bạch Nô Thị cùng Bạch Lâm và giận, khó được từ kinh thành trở về, cũng không biết cấp cứu cứu mang điểm thứ tốt, thật là Bạch nhã lang. Được rồi, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi trước kia là như thế nào đối nhân ra. Bạch Lâm không cao hứng mà nói. Lúc sau bọn họ lại nói gì đó, Tô Tiểu Loan đã lười đến lại nghe xong, dù sao không có gì ý tứ. Trở về cục đá thôn phía trước, Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn Thương Lượng Hảo, không duyên đường cũ trở về, mà là đi đường núi cùng Thủy Lộ. Như vậy trên đường trở về cũng có thể càng thú vị một ít. Hai ngày này cuối thu mát mẻ. Thời tiết còn không có chuyển lãnh, cũng không có mùa hè nóng bức, chính thích hợp đi trên núi cắm trại du ngoạn. Trăm phần trăm xác định chính mình chính là cùng Bách Lý Cẩn yêu nhau cái kia nguyên chủ về sau, tô tiểu noãn liền tìm một cơ hội, trộm đem chính mình trên người có cái không gian sự tình nói cho hắn. Rốt cuộc về sau muốn sớm chiều ở chung, luôn là phòng bị hắn cũng không có phương tiện. Bách Lý Cẩn sớm tại khôi phục tu chân giới ký ức thời điểm, liền biết nàng có chứa vật không gian chỉ là vẫn luôn không để mà thôi. Bởi vì đã từng tô tiểu noan có thể làm được chống rông biến vật, Bách Lý Cẩn lúc ấy không rõ, có tu chân giới ký ức lúc sau, nơi nào còn có cái gì không rõ. Nhưng chính hắn biết là một chuyện, tô tiểu noan tín nhiệm hắn, nguyện ý chủ động nói cho hắn là mặt khác một chuyện. Nghe thấy cái này tin tức, Bách Lý Cẩn trong lòng so an mật còn ngọt, hẳn không thể đem chính mình tâm đều móc ra tới cấp nàng. Không có gì so với chính mình tín nhiệm người. Đồng dạng tín nhiệm chính mình càng làm cho người thỏa mãn. Đồ vật ta đều mang hảo, chúng ta đem xe ngựa ném ở chỗ này. Tô Tiểu Nốt hỏi. Nàng nói, tự nhiên là lều chạy cùng một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có sung túc đồ ăn. Liên tính bọn họ người một nhà ở trên núi tìm không thấy đồ ăn, cũng đủ bọn họ quá xong mấy ngày này, càng đừng nói còn có ba con đặc biệt sẽ săn thú linh thu ở. Ơn, Mã Liền phóng sinh đi. Bách Lý Cần nói. Đem ngựa trên người yên ngựa cùng dây cương đều giải xuống dưới. Con ngựa vui sướng mà hí vang một tiếng, sau đó liền giải chân chạy đi rồi, ở sau người bước ra một mảnh cho bụi. Sau đó, tô tiểu Loan liền mang theo đã sớm chờ mong không thôi thần nhi cùng cảnh nhi, cùng bách lý cẩn cùng nhau lên núi. Ở bọn họ phía sau, đi theo ba con đồng dạng vui sướng tiểu manh vật. Đối với Linh Thu tới nói, núi rừng liền cùng chính mình ra giống nhau quen thuộc. Mẫu thân! Chúng ta cái gì đều không mang theo sao. Như vậy buổi tối ở tại làm sao? Thần nhi luôn luôn tâm tư kín đáo, lo lắng mà nói. Tô tiểu Loan nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai ở phụ cận, nàng liền vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, thần bí mà nói, mẫu thân cho các ngươi biến cái hảo thuật, được không? Hảo nha hảo nha. Cảnh nhi tức khắc hưng phấn. Tô tiểu Loan ở trong lòng mặc niệm một tiếng, trên tay nàng tức khắc liền xuất hiện một phen rủ giấy. Thần Nhi cùng Cảnh Nhi cùng nhau tiếp nhận này đem dù tới tới lui lui nhìn vài biến kinh ngạc cảm thán không thôi kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ mẫu thân ngài có thể giáo giáo chúng ta sao đây lại như thế nào làm được a tô tiểu nón lộ ra khó xử thần sắc không phải mẫu thân không nghĩ giáo các người chỉ là pháp thuật này yêu cầu giống nhau bảo vật mới có thể thi triển chờ mẫu thân lại tìm được cái loại này bảo vật sẽ dạy cho các người có thể chứ bất quá trước đó. Các người muốn giúp mâu thân bảo thủ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào mới được. Thân nhi cùng cảnh nhi vội vàng nghiêm túc mà bảo đảm, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá, mẫu thân, khi nào có thể tìm được cái kia bảo vật ta? Cái này, chỉ sợ muốn xem duyên phận, mẫu thân cũng không biết. Tô Tiểu Ngoan nói bảo vật, kỳ thật chính là nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật ở tu chân giới là thực bình thường đồ vật, nhưng nơi này lại không có. Lúc trước Bách Lý Cẩn cùng phong dẫn xuyên qua thời không đường hầm thời điểm, là linh thể trạng thái lại đây, tự nhiên liền thứ gì cũng chưa cầm. Chúng ta đây liền chờ cái kia bảo vật xuất hiện. Thần Nhi ngoan ngoãn mà nói. Tô Tiểu loan lại các bọn nhỏ triển lãm vài lần, bọn họ cái này liền một chút đều không lo lắng. Mẫu thân thứ gì đều chuẩn bị tốt, bọn họ chỉ lo hảo hảo chơi là được. Trên núi rất nhiều cây tối vẫn như cũ xanh ung tươi tốt, lá cây đều còn không có biến hoàng điêu tàn. Có cây ăn quả chi đầu treo trái cây, thỉnh thoảng sẽ có chim chóc đứng ở cây ăn quả chi thượng trồng gạm, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bọn nhỏ phía trước tuy rằng đi qua một lần trong núi, bất quá cùng lần này tình huống khẳng định không giống nhau. Lần trước chỉ đợi ba ngày liền đi trở về, lần này bọn họ chính là muốn ở trong núi vượt qua vài thiên, sau đó đi đến bến đỏ đi lên thuyền. Cho nên thần nhi cùng cảnh nhi hương phấn cực kỳ. Nhìn đến có trái cây liền gấp không chờ nổi mà muốn hái xuống, hướng tô tiểu noãn trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị túi tử trang. Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu noãn tự nhiên nguyện ý ôm bọn họ, làm cho bọn họ có thể đến trên cây trái cây. Mẫu thân, chúng ta chờ lát nữa có thể ăn quả hồng, đỏ rực nhìn liền rất ngọt. Cảnh nhi hái được vài cái, thẳng đến đem lớn lên thấp quả hồng tất cả đều hái xuống, hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng tay. ân trên núi quả hồng so nhà mình loại còn muốn ngọt đâu tô tiểu non nói dùng quần áo tay áo ở quả hồng thượng xoa xoa sau đó liền sẽ xuống quả hồng bên ngoài kia tầng mềm mại trong suốt ra đưa cho hai đứa nhỏ nếm thử xem thân nhi cùng cảnh nhi một người một nửa bất quá bọn họ đều không có vội và ăn mà là trước đưa cho cha mẫu thân cha mẫu thân các ngươi ăn trước hảo tô tiểu non cùng bách lý cẩn cười nhìn nhau liếc mắt một cái Phân biệt tan xong bọn nhỏ trong tay quả hồng. Tô Tiểu loan nếm một ngụm, lập tức đã bị cái này hương vị cấp kinh diễm tới rồi, ân, thật sự thực ngọt, còn thực mềm. Sàn sạt đường phân cơ hồ đều mau ngưng tụ thành thực chất. Lúc sau Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh mới từng người bắt đầu ăn trong tay quả hồng, hương vị quả nhiên so trước kia ở trên phố mua muốn ăn ngon nhiều. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy được không ít quả hồng thụ, bất quá Tô Tiểu loan không cho bọn nhỏ trích quá nhiều. Bằng không bọn họ phóng cũng xử lý không tốt, không bằng treo ở nhánh cây thượng, làm chim chóc nhóm tới ăn. Bánh bao thịt bánh kẹp thịt cùng đại miêu chúng nó, sẽ thay phiên đi săn thú, điền no chính mình bụng, sau đó lại kịp thời trở về, đuổi kịp đại bộ đội. Bởi vì không vội mà lên đường, cho nên bọn họ cơ hồ là đi đến một chỗ phong cảnh không tồi địa phương, liền phải hơi chút dừng lại chơi trong chốc lát. Chờ tới rồi giữa trưa, ở bánh bao thịt dẫn dắt hạng. Bọn họ đoàn người đi tới một châu bên dòng suối nhỏ. Sau đó bánh kẹp thịt nhảy vào không tính thâm suối nước, vài cái tử liền bắt được non nửa thùng con cá. Đại miêu lúc này đã khôi phục nguyên lai hình thái, phong túng mà ở núi rừng gian chạy vội, còn mang về tới một con phì nộn thò hoang. Tô Tiểu Loan khen nó vài câu, đem đại miêu cấp đắc ý hỏng rồi. Sau đó nàng liền mang theo bọn nhỏ, ở phụ cận tìm kiếm mới mẻ nấm rau dại, chờ lát nữa nấu canh cá uống. Chương 651 Chủ Hạ Trong sông cá cùng cá chích rất giống, đều là cho đen sắc thể bối, màu xám bạc thể bụng, bất quá cụ thể có phải hay không cá chích, tô tiểu nhoắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Tạm thời coi như nó là cá chích đi. Nàng tính toán đem mới vừa cùng bọn nhỏ cùng nhau nhặt được nấm, cùng bánh kẹp thịt bắt được cá chích đặt ở cùng nhau, hầm thượng một nồi to thơm nồng canh cá. dưỡng giản dị bệ bếp nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho bách Lý Cẩn tới hoàn thành. Hán động tác thực mau mà đáp nổi lên ba cái giá ba chân, trong đó một cái dùng để hầm canh cá, còn có một cái dùng để trưng màn đầu, cuối cùng một cái là dùng để xào rau. Tô Tiểu Loan ảo thuật dường như lấy ra một đống lớn nồi chén gáo buồn, dầu muối tương giấm, trang bị đầy đủ hết thật sự. Mẫu thân thật là lợi hại. Thân Nhi cùng Cảnh Nhi ở một bên đều xem ngây người, vẫn luôn vây quanh Tô Tiểu Loan, dịu dít mà khen nàng lợi hại, nghiêm nhiên đã trở thành nàng tiểu mê đệ. Mấy đứa con trai như vậy nhiệt tình, tô tiểu nón đều có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là này căn bản không phải cái gì lợi hại chiêu số, chỉ là bởi vì nàng trong thân thể vừa lúc khế ước mang không gian hệ thống mà thôi. Bất quá nàng tạm thời không tính toán đem hệ thống sự tình nói ra, càng không biết nên như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích chữ vật không gian loại đồ vật này, rốt cuộc không có nhẫn chữ vật như vậy vật thật có thể lấy ra tới, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời chịu bọn nhỏ sùng bái. Tô tiểu nón ở hệ thống nơi đó tồn đồ vật chủng loại cùng số lượng, là bách lý cẩn phụ tử ba người đều tưởng tượng không đến. Nguyên bản bọn họ cho rằng, nàng chỉ là tồn một ít gạo và mì lương thực mà thôi. Nhưng một lát sau, bọn họ liền thấy nàng móc ra tới các loại rau dưa, mới mẻ đến thật giống như hiện hái xuống giống nhau. Sau đó nàng lại móc ra hành tây, hành lá, rau thơm, bắt rách chở các loại gia vị. Ta cảm thấy... Mẫu thân trên người giống như cất giấu một cái ngự thiện phòng. Bách lý cảnh mở to hai mắt nhìn, cùng chính mình ca ca nói. Bách lý thần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Tô tiểu Loan trên người xùy cái trang bất mãn không gian, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, nàng đem có thể nghĩ đến có khả năng dùng tới đồ vật, đều chuẩn bị không ít. Hơn nữa mất chi nhớ phía trước, nàng liền có chuẩn bị thực cùng lương thực thói quen, cho nên hiện tại hệ thống nơi đó đồ ăn. Tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Giúp ta đem thịt thỏ thiết một chút. Tô tiểu Loan lấy ra thớt, đặt ở sạch sẽ cục đá ngôi cao thượng, động tác lưu loát mà băm nấm. Con thỏ cùng cá trích đều là bách lý cẩn xử lý tốt, hắn chủ nghệ không tinh, cũng chỉ có thể giúp nàng xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Hảo! Bách lý cẩn mới vừa đồng ý, liền nhìn đến chính mình trước mặt cũng xuất hiện một cái thớt. Thân nhi cùng cảnh nhi cũng tưởng giúp đỡ. Chính là bọn họ trừ bỏ nhặt tuổi lửa, giống như không thể giúp gấp cái gì. Trên thực tế tô tiểu nón trong không gian cũng chân một đống lớn tuổi lửa, chỉ là nếu thứ gì đều từ trong không gian lấy, kia ra tới ăn cơm giã ngoại thú vị tính liền không có, cho nên nàng mới không có nói. Thân nhi cảnh nhi có thể giúp mẫu thân một cái vội sao? Tô tiểu nón nói, lại móc ra hai cái đồ vật. Gấp cái gì? Hai đứa nhỏ vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ nhưng không nghĩ ăn không uống không. Chính là cái này, có thể giúp mẫu thân phá đi tỏi mặt cùng làm ớt cay sao. Tô tiểu Loan lấy ra tới hai cái đồ vật là tỏi cối tử, đem đồ vật bỏ vào cối trong ổ mặt, nắm tỏi chú ý dùng sức nhanh chóng đảo là được. Hảo a hảo a Thân nhi cùng cảnh nhi vẫn là lần đầu nhìn đến loại này công cụ, vừa lúc một người một cái, vui sướng mà cầm tỏi chú ý dã tới ra lui. Bọn họ đem thứ này trở thành món đồ chơi mới chơi đến vui vẻ vô cùng. Tô tiểu Loan buồn cười mà dặn dò nói, cái này không vội mà mướn, các ngươi để ý đừng đem bột ớt lộng tiến trong ánh mắt. Nàng chỉ là nhìn bọn nhỏ cũng muốn động thủ, cho nên liền cho bọn hắn tìm chuyện này như làm, cũng không phải thật sự yêu cầu bọn nhỏ làm việc. Đã biết, thân nhi cùng cảnh nhi ngoan ngoãn đồng ý. Lúc sau, tô tiểu Loan đem phối liệu đều sai tiến điếu trong nồi, đắp lên nắp nồi bắt đầu nấu nấu canh cá. Cùng lúc đó, Nàng đem màn thầu cũng trưng thượng, còn ở dư lại trong nồi phiên xào thịt thỏ. nay con thỏ thực phì, bọn họ một đốn ăn xong khẳng định nị đến hoảng, cho nên tô tiểu loan tính toán là, một bộ phận làm thịt kho tàu thịt thỏ, dư lại bộ phận có thể hầm thịt thỏ canh, hoặc là làm thành cay rắt lành ăn thỏ. Dù sao có không gian ở, thịt thỏ phóng cũng không sợ hư, khi nào ăn đều có thể. sao hảo thịt thỏ về sau, canh cá còn không có hầm hảo. Nàng liền lại làm cái nấm xào rau xanh, như vậy liền có hơn có tố, dinh dưỡng cân đối. Kỳ thật trong không gian còn phóng bàn ghế, bất quá tại đây loại gập gỉnh trên núi, lấy ra bàn ghế tới cũng không hào bãi, không bằng trực tiếp ngồi vây quanh ở đại thạch đầu bên cạnh, đem đại thạch đầu đương cái bàn dùng. Như vậy đã vững vàng, lại có ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại cảm giác. Ăn cơm lạc, tô tiểu noan sốc lên nắp nồi tức khác liền có nồng đậm mùi hương phía sau tiếp trước mà giật ra tới, nồi thượng quay cuồng khói trắng đều tản ra mê người mùi hương. Chỉ thấy trong nồi canh cá đã hầm thành nãi màu trắng, chính ngùng ngục cùng ngục mà sôi trào, ngấm cùng thịt khối ở canh cá phủ phủ trầm chầm, chầm. Nàng cấp người một nhà một người thịnh một chén canh cá, sau đó lại đem phía trước xào đồ ăn đều thịnh đến mâm, bại ở một khối bình thản đại thạch đầu thượng. Cá chích hương vị tuy rằng tươi ngon, nhưng là xương cá không ít. Cũng may thần nhi cùng cảnh nhi đều đã sẽ chọn đầm, bằng không tô tiểu Loan còn không yên tâm làm cho bọn họ hai cái ăn đâu. Đây là ta uống qua tốt nhất uống canh cá, hảo tiên A. Cảnh nhi thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, giống như là một con đáng yêu tiểu thèm yêu. Thần nhi đồng dạng thực thích, hợp với uống lên vài khẩu. Đừng chỉ lo ăn canh, nếm thử xào rau. Tô tiểu Loan gấp khối thịt tỏ, sau đó cắn một mồm to huyên mềm màn thầu. Bọn họ người một nhà khẩu vị có điểm thiên hướng phương Bắc, yêu thích mì phở nhiều hơn cơm, cho nên tô tiểu noán mới có thể trước tiên làm rất nhiều rất nhiều màn thầu. Muốn ăn thời điểm trực tiếp thượng nồi chưng một chút thì tốt rồi. Thịt kho tàu thịt thỏ màu sắc bảy biện ra tương màu đỏ, nước canh thơm nồng, thịt thỏ đều đã hầm đến mềm lạ, một chút đều không khó nhai, bên trong còn bỏ thêm mới mẻ tùng ma. Hơn nữa trải qua các loại gia vị thấm vào, thịt thỏ bản thân mùi tanh nửa điểm cũng chưa dư lại. Tô Tiểu Loan cảm thấy, cái này nước canh dùng để quấy cơm là tốt nhất, bất quá hôm nay không có làm cơm, dùng màn thầu chấm tương ăn cũng không tồi. Mà nấm xào rau xanh liền tương đối thanh đạm, vị giòn sảng, thập phần giải nị. Này bữa cơm đồ ăn Tô Tiểu Loan làm được nhiều, một bộ phận trang ở vật chứa thu vào không gian, lấy ra tới kia bộ phận, vừa lúc toàn bộ ăn xong, không nhiều lắm cũng không ít. Nhìn đến hải tử trên mặt thỏa mãn, Tô Tiểu Loan trong lòng tràn ngập cảm giác thành tiểu. Mẫu thân, chúng ta muốn ở trên núi ở bao lâu nha? Ăn cơm xong, cùng nhau tẩy nồi chén thời điểm, cảnh nhi tò mò hỏi. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, cái này phải hỏi cha, mẫu thân cũng không đi qua con đường này. Nói, nàng nhìn về phía Bách Lý Cẩn. Ta tới tẩy liên hảo, ngươi nghỉ ngơi Bách Lý Cẩn đem nàng trong tay nồi chén đều tiếp qua đi, từ nơi này đến bến đỏ biên, nhanh thì ba năm ngày chậm thì 7-8 ngày, chương 652 ưu phiền. Tô Tiểu Loan Cười nói tiếp, chúng ta không cần sốt ruột, chậm rãi trở về là được. Nguyên bản nàng là vội vã hồi phượng thành, đi hoàn thành nàng cơ duyên. Nhưng nếu nàng khôi phục ký ức yêu cầu nhất định thời gian, như vậy liền tính nàng đi phượng thành, cũng chỉ có thể trong lòng sốt ruột dương mắt nhìn, còn không bằng mang theo bọn nhỏ du sơn ngoạn thủy, hảo hảo thả lỏng một chút, nói không chừng đối khôi phục ký ức cũng có trợ rút. Lại một cái, có Bách Lý Cẩn cái này cao thủ ở, nếu phát sinh cái gì đột phát tình huống, cần thiết đến đi Phượng Thành nói, làm Bách Lý Cẩn mang theo nàng đi, thực mau là có thể tới rồi. Ân, bất quá ta cùng đệ đệ mấy ngày nay thư cũng chưa xem đâu. Thần nhi khổ khuôn mặt nhỏ nói. Tô Tiểu Loan thầm nghĩ, nếu là ở hiện đại, thần nhi cùng cảnh nhi như vậy hải tử, khẳng định đặc biệt chịu ra chứng thích. Không cần thúc dục, chính bọn họ liền biết chủ động học tập. Như vậy hài tử cũng quá ít thấy đi. Không quan hệ, chúng ta mấy ngày nay hảo hảo ở trên núi chơi, như vậy cũng có thể học được rất nhiều đồ vật, chờ đi trên thuyền lại đọc sách cũng không mượn. Tô tiểu noan cười an ủi nói. Theo sau, nàng chỉ vào trong sông con cá nhỏ, giới thiệu này đó tiểu ngư chủng loại cùng tập tính. Ngươi xem, loại này con cá vừa đến sinh sôi nảy nở mùa đâu liền sẽ đi mặt khác gấm áp thủy vực. Có rất nhiều tiểu ngư nhìn tương đồng nhưng là nhìn kỹ nói mới có thể phát hiện bọn họ chủng loại bách lý thần cùng bách lý cảnh ngay từ đầu thật đúng là không phát hiện này đó con cá rất nhỏ khác biệt lúc này nghe tô tiểu nuǎn như vậy giới thiệu bọn họ mới lần đầu chú ý tới nguyên lai like con cá cũng có nhiều như vậy chủng loại vì thế lúc sau dọc theo đường đi trừ bỏ lên đường nghỉ ngơi ăn cơm bên ngoài mặt khác thời gian tô tiểu nuǎn đều sẽ mang bọn nhỏ nhận thức trên núi rất nhiều thực vật động vật có một ít nàng không quên biết Bất quá hệ thống kiến thức rộng rãi, xem qua thư rất nhiều, đại bộ phận đều biết. Hệ thống nói cho nàng, nàng lại nói cho bọn nhỏ. Mẫu thân, ngươi hiểu đồ vật thật nhiều a, so phu tử còn lợi hại. Cảnh nhi sùng bãi mà nói. Tô tiểu nón này dọc theo đường đi đều ở bị hài tử khen, đều có chút ngượng ngủng. Này đó tri thức thư thượng đều có, nếu các ngươi muốn biết sự tình gì, có thể thông qua nhiều đọc sách tới đạt được. ân. Về sau ta cùng ca ca muốn xem thật nhiều thật nhiều thư, chúng ta cũng muốn giống mẫu thân giống nhau lợi hại. Cảnh nhi ý chí chiến đấu tràn đầy. Tô tiểu Loan vui mừng mà cười. Trên thế giới này, có hai loại người có thể quá đến vô ưu vô lự. Một loại là cái gì cũng đều không hiểu người, bọn họ không có gì kiến thức, cũng không có lâu dài ý tưởng, sẽ không suy xét tương lai, sẽ không lo lắng lo âu, chỉ biết mắt với lập tức, một chút tiểu vui sướng liền có thể liên tục thật lâu. Một loại khác là cái gì đều hiểu, đã sớm nhìn thấu thế sự rộng rãi người, bọn họ có trí tuệ, mặc kệ là đối mặt cái dạng gì khốn cảnh, đều có thể bảo trì nội tâm bình thản cùng an bình, người như vậy cũng sẽ quá thật sự thư thái, bởi vì bọn họ hiểu được thấy đủ. Thống khổ nhất, chính là hơi chút hiểu một chút, nhưng là lại không có đại trí tuệ người. Bọn họ thấy được nhân thế gian nhất phồn hoa một mặt, đã biết trên thế giới này có như vậy cỡ nào tốt đẹp lại bởi vì chính mình nội tâm không đủ cường đại, liền khó tránh khỏi sẽ bị nơi phồn hoa mê mắt, làm cho chính mình lại lo âu lại ghen ghét. Tô Tiểu Nhoan không hy vọng bọn nhỏ giống nết ngồi đáy giếng giống nhau, cái gì đều không rõ, cũng không hy vọng bọn nhỏ kiến thức thế giới đa dạng lúc sau bị lạc chính mình. Nàng hy vọng thần nhi cùng cảnh nhi đều có thể trở thành kiến thức rộng rãi, lại nội tâm rộng rãi thông thấu người, như vậy mới không uổng công cuộc đời này. Trời sắp tối rồi. Phía trước vừa lúc có cái sơn động, chúng ta đi xem. Mau đến trạng vạng thời điểm, Bách Lý Cẩn dùng tinh thần lực phát hiện phía trước có cái không nhỏ sơn động. Tô Tiểu non ánh mắt sáng lên, hảo à, như vậy liền không cần giống ngày hôm qua như vậy ở tại lều trại. Nàng trước tiên mua cái lều lớn, có thể ngủ hạ bốn người, hơn nữa trung gian còn có mảnh chống đỡ. Bất quá ngủ lều trại cùng ngủ sơn động so sánh với, rõ ràng vẫn là người sau càng thoải mái một ít. Rốt cuộc có cái che mưa chắn gió địa phương, càng thêm ấm áp khô giáo một ít. Bọn họ nhanh hơn bước chân, ở trời tối phía trước tới cái kia sơn động. Bách lý cẩn phía trước xem qua, trong sơn động thực khô giáo, hơn nữa động cũng không thâm, không có con kiến gì đó, thực thích hợp ngủ lại. Thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, tô tiểu noãn chạy nhanh lấy cây đúc đem trong sơn động ngoại liệu một lần, loại bỏ trong động hơi ẩm, cũng có thể làm sơn động ấm áp một ít. Lúc sau. Nàng cung bách lý cẩn cùng nhau quét tước sơn đậu, quét tước sạch sẽ về sau, trước tiên ở trên mặt đất phô một tầng quả khô, sau đó lại ở mặt trên trải lên hai giường chăn đệm. Vội xong này hết thảy, bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, liền mấy mét xa đổ vật đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đen thủi lùi bóng cây hình dáng, theo phong nhẹ nhàng lắc lư. Tô tiểu nón ở cửa động dâng lên đống lửa, đem nổi giá đi lên hầm một nồi nấm thịt gà cháo còn có hôm nay giữa trưa xào gà rừng trứng cùng ớt thịt gà nàng cũng đặt ở nồi thượng nhiệt nhiệt người một nhà ngồi ở sơn động biên nô lên trên tảng đá ăn xào rau uống thịt gà cháo đầu thu ban đêm hàn ý bị tất cả xua tan hòa thuận vui vẻ ấm áp thổi quét toàn thân hô hô thần nhi cùng cảnh nhi một người cầm cái chén gỗ rất có kiên nhẫn mà thổi chờ trong chén mặt cháo không như vậy nhiệt bọn họ mới thử thăm dò uống một ngụm thịt gà hầm đến hảo mềm thảo lạ thật hương Thần nhi nếm một ngụm, thỏa mãn mà nói. Tô tiểu noan đắp lên nắp nồi, phòng ngừa nhiệt khí tràn ra đi quá nhiều, nghe xong lời này cười nói, thích liền uống nhiều một chút, buổi tối liền không lạnh. Trên núi độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày rất lớn, ban ngày độ ấm thích hợp, tới rồi buổi tối liền trở nên rét lạnh vô cùng. Cho nên tô tiểu noan tính toán làm đống lửa vẫn luôn thiêu, như vậy bọn họ ngủ mới không như vậy lãnh. Ăn cơm xong, bởi vì phụ cận không có dòng suối nhỏ, Cho nên tạm thời không có biện pháp tẩy nồi rửa chén, Tô Tiểu Loan trước đem đồ vật thu vào không gian, chờ ngày mai trên đường gặp gỡ dòng suối nhỏ, lại lấy ra tới rửa sạch cũng không mượn. Mắt thấy bóng đêm dần dần dài, người một nhà cũng đều mệt nhọc, liền chui vào trong ổ chăn nghỉ ngơi. Tô Tiểu Loan cùng bọn nhỏ đều ngủ ngon lành. Có ba con linh thú thủ, còn có Bách Lý Cẩn kết giới bảo hộ, bọn họ không cần lo lắng cái gì. Duy nhất trong lòng cất giấu sự Bách Lý Cẩn, Lại không quá có thể ngủ được. Hắn hôm nay hỏi qua tô tiểu đoán, biết được nàng ký ức còn dừng lại ở nước trong chấn bộ phận, khôi phục tốc độ cũng không có nhanh hơn, trong lòng tự nhiên là một trận ưu phiền. Nếu là có thể có làm nàng nhanh hơn khôi phục ký ức tốc độ đồ vật thì tốt rồi, chỉ là yêu cầu đồ vật, sợ là chỉ có tu chân giới mới có khả năng có. Bách Lý Cẩn vẫn luôn ở suy tư thân thể đi trước tu chân giới phương pháp, rốt cuộc liền tính linh thể có thể xuyên qua thời không đường hầm không có biện pháp đem đồ vật mang về tới cũng là vô dụng. Nghĩ tới sau nửa đêm, hắn cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, đành phải trước nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lên thời điểm, Bách Lý Cẩn vì không cho Tô Tiểu Ngoan cùng bọn nhỏ lo lắng, cũng không có đem nội tâm ý tưởng biểu lộ ra tới. Hôm nay ngủ ngon hương, vẫn là ở trong sơn động nghỉ ngơi thoải mái a. Tô Tiểu Ngoan lười biếng mà dối cái lười eo, mới vừa quay mặt đi, liền đối thượng Bách Lý Cẩn ôn nhu ánh mắt. Chương 653 Đặc sắc Tối hôm qua nghỉ ngơi thời điểm, Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn một cái ổ chan, thần nhi cùng cảnh nhi một cái ổ chan. Cho nên sáng sớm vừa tỉnh tới, nàng liền ở Bách Lý Cẩn trong lòng ngực, bên hông phóng hắn ấm áp đại trưởng. Sớm A. Tô Tiểu Loan xoa xoa đôi mắt, cười cùng hắn chào hỏi. Sớm, muốn lên sao? Bách Lý Cẩn thò lại gần, nhẹ nhàng ở nàng cái chán chạm vào một chút. Tô Tiểu nón lại hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, lười biếng mở miệng, lại nằm trong chốc lát đi. Đầu thu sáng sớm vẫn là có chút hơi lạnh, nàng tự nhiên liền dâng lên một chút ngủ nướng tâm tư. Hảo! Bách Lý cần đem chăn hướng lên trên đề đề, cơ hồ đem nàng cả người đều bao vây ở bên trong. Sơn động khẩu đống lửa sớm đã dập tắt, chỉ để lại một đống khinh phiêu phiêu cho tàn. Thân nhi cùng cảnh nhi cũng đã tỉnh, đồng dạng không có vội vã rời giường mà là tránh ở ấm áp trong ổ chân nói chuyện thiếm. Tô Tiểu Loan mơ hồ nghe được bọn họ ở thảo luận cái gì, to mò dưới, cố ý ngưng thần đi nghe. Kết quả không nghĩ tới, này hai đứa nhỏ, cư nhiên ở thảo luận tu luyện sự tình. Thật đúng là trong chốc lát đều không bỏ được lười biếng. Tô Tiểu Loan hiện tại cảm thấy, đối với thần Nhi cùng cảnh Nhi tới nói, trời cao ban cho bọn họ tốt nhất lễ vật, kỳ thật không phải siêu phàm chí nhớ cùng lý giải năng lực mà là xa xa vượt qua người thường tự hạn chế cùng nhiệt tình yêu thương. Nhiệt tình yêu thương làm cho bọn họ đối rất nhiều chuyện đều tràn ngập tò mò cùng hướng tới, không cần đại nhân thúc giục, bọn họ liền có động lực đi nỗ lực. Tự hạn chế còn lại là làm cho bọn họ chuyên tâm mà hoàn thành mục tiêu của chính mình. Này hai dạng đồ vật mới là khó nhất đến. Lên về sau, tô tiểu non đem đệm chăn đều thu lên, sau đó lại đem ngày hôm qua thịt gà cháo lấy ra tới. Một người một chén trước lấp đầy bụng. Hệ thống tồn lên đồ vật liền nhiệt độ đều bảo tồn, lấy ra tới là có thể uống. Đơn giản mà ăn cơm sáng, Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn lại mang lên hải tử, tiếp tục đi tới. Không biết có phải hay không bởi vì đi tới núi sâu duyên cớ, nơi này độ ấm so mới vừa vào núi khi đó thấp không ít. Tô Tiểu Loan cấp thần nhi cùng cảnh nhi đều bỏ thêm một kiện áo khoác. Chờ đi đến bên dòng suối nhỏ, rửa mặt xong về sau. Nàng đem ngày hôm qua cùng hôm nay nổi chén đều đem ra, theo chân bọn họ phụ tử ba cái một khối rửa sạch sạch sẽ. Tô Tiểu Loan còn lấy ra trước tiên chuẩn bị bán thành phẩm bánh bao, thượng nồi trưng thủ Ăn cái bánh bao, sáng sớm chỉ ăn một chén cháo, hiện tại khẳng định đói bụng đi. Tô Tiểu Loan sốc lên nắp nồi, nhiệt khí quay cuồng, trương thế thượng trắng trẻo mập mạp bánh bao rất có quy luật mà bãi. Nàng trước tiên làm rất nhiều bánh bao, sủi cảo, màn đầu còn có các loại bánh bán thành phẩm, chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn. Muốn ăn cái gì nhân? Tô Tiểu Loan lấy chiếc đuôi trọc trọc, bánh bao huyên mềm no đủ, phòng trừng hẳn là chín. Ta muốn ăn thịt nhân canh bao. Thần Nhi nói, mẫu thân làm canh bao nước canh nhưng đủ, lại hương lại đùng, bên trong nhân thịt cũng rất ngon Theo sau cảnh Nhi lựa chọn thịt heo miến nhân bánh bao, Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn một người ăn hai cái. Tô Tiểu Loan thích nhất lưu sa bao. Cắn một ngụm, bên trong vị sa nu trứng mối hoàng nhân, lập tức liền phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài bạo, kim hoàng nhan sắc nhìn khiến cho người rất có môn ăn, trách không được kêu lưu xa đâu. Ăn qua cơm sáng, hơi sự nghỉ tạo, bọn họ liền lại lần nữa bước lên lữ đồ. Bách lý cần đi qua rất nhiều biến này đường núi, biết nào con đường hảo tẩu, nào con đường thượng rắn độc dày đặc. Cho nên bọn họ tránh khỏi rất nhiều hoàn cảnh hiểm ác nơi, dọc theo đường đi đều xuôi gió xuôi nước. Ngẫu nhiên gặp gỡ như vậy một hai điều không có độc xà, cũng đều bị bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt một bên chơi một bên ăn luôn. Đi đến một chỗ sườn núi nhỏ, phía trước xuất hiện linh linh tinh tinh quả cây táo. Thân nhi cùng cảnh nhi chưa thấy qua loại đồ vật này, tô tiểu nón lại thấy quá. Nàng bẻ xuống dưới một đoạn, xóa bên ngoài hạt giống về sau, nếm nếm, có hương vị có điểm giống hơi mang sáp vị quả hồng, phòng trừng còn không có thuộc thấu, bất quá tương đối mềm quả táo đã chín. Lại mềm lại ngọt. Mẫu thân, cái này cũng có thể ăn sao. Thần nhi thỏ qua tới, chớp nho đen dường như lôi mắt, tò mò hỏi. Tô tiểu noan gật gật đầu, ân, cái này kêu quả táo, giống nhau chỉ có trên núi mới có đâu. Chờ quả ngạnh biến thành loại này hồng màu đâu? liền tỏ vẻ nó chín, hương vị ngọt thật sự. So rất nhiều trái cây đều ngọt đâu, nếm thử. Nàng bẻ một hối, cấp thần nhi cùng cảnh nhi một người một đoạn. Bọn nhỏ thử thăm dò bỏ vào trong miệng, đầu tiên là cao mày, có chút không thói quen cái này hương vị, bất quá nhai vài cái lúc sau, bọn họ liền ăn ra cảm giác. Quả nhiên thực ngọt, còn thực mềm, hương vị có điểm như là quả táo cùng quả hồng tổ hợp. Duy nhất phiền thoái chính là, này đó hạt giống không tốt lắm xử lý, ăn lên thực lao lực. Tô tiểu Loan ăn mấy cái, liền lười đến lại bẻ. Bất quá thần nhi cùng cảnh nhi lại đối quả táo thực thích. Bọn nhỏ gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, cũng sẽ không sợ phiền thoái. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn một khối hái được không ít, đều tồn tại trong không gian. Lúc sau dọc theo đường đi, thần nhi cùng cảnh nhi nghĩ tới liền cùng Tô Tiểu Loan muốn một đoạn quải táo, vừa đi vừa bẻ ăn. Cuối cùng, bọn họ hoa 7 ngày mới đi đến Bến Đỏ. Mấy ngày hôm trước ăn gà rừng thịt, thỏ hoang thịt, còn có trên núi rau dại nấm. Bất quá mấy thứ này lại ăn ngon. Ăn lâu rồi cũng dễ dàng nhị. Cho nên cuối cùng mấy ngày, tô tiểu Loan dùng trong không gian chứa đựng đồ ăn cùng thịt heo, biến đổi đa dạng cấp bọn nhỏ làm tốt ăn. Cứ như vậy, đa dạng dinh dưỡng có, khẩu vị cũng phong phú. Rời đi này phiến núi non thời điểm, thần nhi cùng cảnh nhi còn có chút luyến tiếc đâu. Bọn họ cũng không có vội vã đi bến đỏ, mà là đi trước gần nhất thành trấn, tìm ra khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Rốt cuộc ở trên núi đã nhiều ngày như vậy trước hảo hảo tắm rửa một cái, lại nằm ở trên giường ngủ một giấc, mới thích hợp tiếp tục lên đường. Chấn nhỏ này kêu cá dương chấn, nơi này rất nhiều người đều dựa vào đánh cá mà sống, đến trên đường vừa đi liền sẽ phát hiện, cá bán đến siêu cấp tiện nghi, cơ hồ tương đương với tặng không hơn nữa trên đường cũng phiêu đãng mùi cá. Tô Tiểu Loan vẫn là lần đầu nhìn thấy đặc sắc như vậy nồng hậu chấn nhỏ, cùng kiếp trước cái loại này ven biển thành thị không sai biệt lắm. Cá dương chấn sinh hoạt tiết tấu rất chậm, đi ở trên đường cái, liền một cái thần sắc vội và người đều nhìn không tới. Người qua đường hoặc là chính là cầm một bầu rượu, cùng chung quanh hữu lân tâm tình, thảo luận nào phiến thủy vực cá nhiều, nơi nào cá phì, hoặc là liền tụ ở bên nhau đánh bài, chơi đến nhạc ca. Tô Tiểu Noan vẫn là lần đầu tới như vậy địa phương, chỉ cảm thấy sở hữu sự tình đều thực mới lạ. Tỷ như ven đường bán cá lớn, chung loại phôn đa, còn đều thực tươi sống. Lại tỉ như mỗi con phố thượng đều có mã nhãn cho bàn, còn có nơi này người ta nói lời nói đặc thù khẩu âm. Bất quá Bách Lý Cẩn lại cùng nàng nói, tại đây loại nhìn như vô hại chấn nhỏ, ngàn vạn không cần hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Bởi vì càng là loại này rời xa trung tâm xa xôi chấn nhỏ, liền càng dễ dàng đem nhân tính giữa đáng ghê tởm một mặt phóng đại đến mức tận cùng. Bách Lý Cẩn đã tới nơi này rất nhiều lần, đối nơi này hiểu biết khẳng định so với chính mình khắc sâu. Cho nên Tô Tiểu Loan thu hồi một bộ phận chơi đùa tâm tư, âm thầm quan sát đến nơi này. Như vậy một cẩn thận quan sát, thật đúng là làm nàng phát hiện ra vài phần không thích hợp tới. Chương 654 giơ bẩn. Tô Tiểu Loan phát hiện, nơi này nam nhân nữ nhân đều thực thích đánh ma điếu, tuổi đại cả trai lẫn gái, không thích đánh ma điếu liền bơm nước yên. Trên đường nhìn như là một mảnh náo nhiệt, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Những cái đó náo nhiệt đều đến từ chính mãi nhãn treo bàn. Mặt khác bán cá bán tạp hóa gạo và mì cửa hàng, còn lại là một mảnh tinh mịch, lao bản cũng là hờ hướng bộ dáng. Bên đường hèm nhỏ, tất cả đều là nữ nhân ngồi ở cửa áo nghèo tạo dáng, mục đích không cần nói cũng biết. Xem ra ta ngay từ đầu đem nơi này nghĩ đến quá tốt đẹp. Tô Tiểu loan thở dài, nói. Bách Lý Cẩn gật gật đầu, ơn. Đưa một chỗ mọi người ý chí chiến đấu đều bị tiêu ma hầu như không còn thời điểm, kêu cái này địa phương liền sẽ biến thành tử thành. Tô tiểu Loan hiện giờ tràn đầy đồng cảm. Đừng nhìn nơi này sinh hoạt tiết tấu chậm, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng kỳ thật nói là ăn thịt người ma quật đều không quá. Tô tiểu Loan tìm ra nhìn qua còn tính sạch sẽ tiểu khách điếm, đi vào thời điểm, trưởng quay thành thơi mà nằm ở trên ghế nằm bơm nước yên, khiếp mắt hưởng thụ, nhìn đến có khách nhân tiến vào. Liền mí mắt cũng chưa vén lên một chút. Ở chỗ, cả đêm, muốn hai cái phòng. Bách Lý cần nói. Nguyên bản là tính toán nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nhưng xem chấn nhỏ này bộ dáng này, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Trường quay lúc này mới lười biếng mà mở to mắt, xem bọn họ như là người bên ngoài, liền thuận miệng nói cái giá cao, 200 văn. Khách điếm này, nói là khách điếm, kỳ thật chính là cái tiểu tiệm cơm. Sau đó đem hậu viện 4 năm cái phòng trống lấy ra tới làm khách nhân trụ. Cá dương chấn một mặt núi vây quanh, một mặt ven biển, rất ít có người ngoài lại đây, cho nên tự nhiên cũng liền không có mấy nhà khách điếm. So sánh mặt khách nhìn qua liền rất dơ loạn khách điếm, cửa hàng này đã xem như tương đối tốt. Bách Lý Cẩn đem bạc phóng trên bàn. Xuân Hoa, tiễn khách người lên lầu. Trường quầy vui dạo rực mà nhận lấy bạc, cao giọng đối thê tử nói. ai tới Một vị nhìn liền thành thật cần mẫn phụ nhân xoa xoa tay, từ sau bếp đi ra. Nhìn đến tô tiểu noan người một nhà, nàng nhiệt tình mà mời bọn họ đi hậu viện phòng chống. Nhà ta tổng cộng liền 5 gian phòng, cũng chưa người chủ các ngươi tùy tiện chọn 2 gian đi. Xuân Hoa giản dị mà nói, tuy rằng không thường có người chủ nhưng phòng nhưng thật ra thu thập đến sạch sẽ. Tô tiểu Loan tùy tiện chọn 2 cái hướng dương phòng, Xuân Hoa lưu lại một câu có việc đã kêu nàng theo sau liền rời đi. Khách điếm này cũng cung cấp đồ ăn, bất quá tô tiểu noan cảm thấy dầu muối quá nặng, không hợp ăn uống, liền dùng bạc thuê sau bếp bậy bếp, chính mình cấp người một nhà nấu cơm. Tuy rằng đối cái này địa phương hảo cảm biến mất đến không sai biệt lắm, bất quá tô tiểu noan vẫn là tưởng khắp nơi nhìn xem, rốt cuộc khó được tới một lần. Ăn qua cơm chiều, nàng cung bách lý cẩn mang theo hải tử đi ra ngoài dạo quanh, thuận tiện tiêu tiêu thực. Trải qua ban ngày kia mấy nhà đi ngang qua khách điếm thời điểm, Tô Tiểu Loan cái này cuối cùng biết, vì cái gì này mấy nhà khách điếm thoạt nhìn liền không quá sạch sẽ bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này vốn dĩ liền không phải chính thức khách điếm, mà là làm ra thịt sinh ý. Vừa đến buổi tối, này mấy nhà khách điếm cửa đều ngồi vài vị nữ tử. Đi ngang qua người có nhìn chúng, liền trực tiếp mang theo nữ tử tiến khách điếm đầu là được. Bởi vì không ai thật sự ở bên trong trụ. Lộng xong liền đi, hơn nữa mỗi ngày đều có không ít người tới, cho nên khách điếm mới có thể nhìn liền dơ hề hề. Trải qua trong đó một nhà khách điếm cửa thời điểm, có cái nữ nhân nhìn đến Bách Lý Cẩn dung mạo, lập tức liền cười quyến rũ đón đi lên. Vị này tiểu ca nhi cũng thật tuấn, nô ra không thu ngươi tiền, ngươi cùng nô ra vào nhà đi đi. Nói, tiên nùng trang diễm mặt nữ tử liền phải rỗi tay đi kéo Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn phản ứng thực mau mà tránh đi. Trong mắt xuất hiện một mặt chán ghét, Lan. Hắn nhưng không hy vọng chính mình bị như vậy giờ nữ nhân đụng tới. Tô Tiểu Noan cũng tưởng ly này đó nữ nhân xa một chút, một là các nàng trên người sắc thật có một ít không tốt lắm nghe xú vị, nhị là tưởng tượng đến các nàng là làm loại này nghề nghiệp, trong lòng liền cảm thấy cách đứng. Rõ ràng dừa gần bến đỏ, làm một ít thể lực sống hoặc là xuống biển bắt cá đều có thể duy trì nghề nghiệp, nhưng các nàng một hai phải lựa chọn loại này đắm mình truy lạc phương thức. Kìa nữ nhân không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị ghét bỏ, tức giận đến mặt đều ai, trên mặt thật dày một tầng đông giảm phấn rào phát rào mà đi xuống lạc. Có phải hay không ngươi bà nương quản đứng nghiêm? Ta xem ngươi bà nương lớn lên cũng khá xinh đẹp, cũng cùng chúng ta một khối làm đi, một năm có thể tránh không ít. kia nữ nhân lúc này mới chú ý tới tô tiểu noan dung mạo, tức khắc ánh mắt sáng lên, liền tưởng kéo nàng làm tỉ muội. Nơi này quy củ là, lao nhân mang tiến vào tân nhân. Tân nhân trước nửa năm thu vào đều phải phân ra một nửa cấp lao nhân. Cho nên nữ nhân này mới có thể như vậy nhiệt tình. Cái này tô tiểu noán cùng Bách Lý Cẩn đều hoàn toàn đen mặt. Thu hồi ngươi những cái đó dơ bẩn tâm tư. Bách Lý Cẩn trực tiếp mang theo tô tiểu noán cùng bọn nhỏ nhanh chóng rời đi, rời xa cái kia chướng khí mù mịt địa phương. Hàn Tổng không thể tự hạ giá trị con người, cùng một cái như vậy nữ nhân đi giảng đạo lý hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm trò hài tử mặt đậu thủ, càng không nghĩ đụng tới này đó nữ nhân một sợi tóc, cho nên chỉ có thể chạy nhanh chạy. cá dương chấn một đại đặc sắc chính là, mọi người cũng không đem lưu lạc phong trần coi như một kiện đáng xấu hổ sự tình, cho nên rất nhiều nữ nhân đều đem cái này trở thành một kiện bình thường nghề nghiệp, một chút cũng không kinh rẻ. đi ra ngoài thật xa, tô tiểu nhoãn nhịn không được xì một tiếng cười, nguyên lai like, ngươi cũng có sợ hai đồ vật. nàng cảm thấy. Vừa rồi Bách Lý Cẩn lôi kéo hắn tay, vội vàng rời đi bộ dáng, cực kỳ giống bị bản tơ động yêu tinh phiền đến không được đường tăng. Bách Lý Cẩn đặt ở nàng bên hông tay, hơi chút tăng lớn lực độ, trừng phạt dường như nhéo một phen, ta kia không phải sợ, là ghê tởm. Tô Tiểu Loan thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng được, may mắn bị hắn một phen kéo lên. Bất quá trải qua như vậy một gián đoạn, nàng cũng ngượng ngùng nhắc lại chuyện này. Bọn họ lần này tận lực tuyển đại lộ đi liền không gặp lại phía trước cái loại này suốt ruột sự. Bên đường mã nhãn treo bàn vẫn như cũ khí thế ngất trời, có người một lần thua cái mấy văn tiền, tức giận đến manh chụp cái bàn, trong miệng tề, lại đến lại đến, lao Tử cũng không tin cái này tà lạc. Bọn họ nơi này khẩu âm cùng kinh thành không quá giống nhau, bất quá miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu bọn họ nói chính là cái gì. Đi dạo một vòng xuống dưới, tô tiểu loan mua một ít đỉnh hảo ngoạn vật trang trí, Còn mua một ít bàn tay đại Úc, tính toán trở về thử làm một đốn Úc thịt. Thiên còn không có đêm đen tới, người một nhà liền lựa chọn về trước khách điếm. Ba ngày đều như vậy trướng khí mù mịt ai biết buổi tối sẽ loạn thành bộ dáng gì, vẫn là sớm một chút trở về cho thỏa đáng. Trở lại khách điếm, cái kêu kêu Xuân Hoa phụ nhân còn lại đây hỏi bọn hắn chơi đến vui vẻ không. Tô Tiểu Noan có lệ hai câu, sau đó lại mượn bếp lò làm phân cấp bọn nhỏ ăn quả vài nước đường. Thuận tiện thiêu hảo chờ lát nữa phải dùng tới tắm gội nước gấm. Ở khách điếm trụ thời điểm, Tô tiểu Loan từ trước đến nay sẽ không dùng khách điếm cung cấp thao tám, vẫn luôn là từ trong không gian lấy ra chính mình thao tắm tới dùng, dùng xong rồi đem thủy đảo tiến khách điếm chuẩn bị thao tắm, liền sẽ không có người phát hiện điểm này. Chương 655 quấy rầy. Tắm xong, vẫn như cũ là nàng cùng Bách Lý cần một gian nhà ở, hai đứa nhỏ một gian phòng. Ở trên núi ở lâu như vậy, Lúc này ngủ ở cứng rắn giường ván gỗ thượng, đều cảm thấy thập phần thoải mái. Chỉ là tới rồi sau nửa đêm, tô tiểu Loan đông nhiên nhận thấy được nhà ở sau lưng tựa hồ có động tính. Khách điếm này chỉ là cái bình thường tiểu viên tử, nhà ở mặt sau chính là một cái hẻm nhỏ, bên trong còn ở mấy hộ nhà. Bởi vì phòng cách âm hiệu quả thật không tốt, cho nên phòng sau có điểm tương đối trọng tiếng bước chân đều có thể nghe được rõ ràng, càng đừng nói như vậy rõ ràng đảo hố động tính. Bách Lý Cẩn cũng đã sớm tỉnh lại, đối thượng Tô Tiểu Loan trừng lượng mắt hoạnh, hắn tiến đến nàng bên thai nói, "Yên tâm đi, bọn nhỏ trong phòng ta đã bày ra kết giới, bọn họ ngủ thật sự hương." Tô Tiểu Loan nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng phòng sâu động tĩnh lại càng lúc càng lớn, một chút đều không có dừng lại ý tứ, còn kèm theo hai cái nam nhân nói chuyện thanh âm. To mơ dưới, nàng ngưng thần nghe qua. "Đại ca, chúng ta liền như vậy đem hắn giết?" Có thể hay không bị trộm tới ngồi tù a Sẽ không, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài, ai sẽ biết là chúng ta làm. Đại ca nói đúng. Ngươi lại đây đem hắn trốn lên, ta đi trong phòng tìm xem, đem tiền đều cho hắn lấy đi. Đúng vậy, ai làm cái này lao đông tây thắng chúng ta nhiều như vậy tiền, đánh cái mã điếu còn hố người, ta phi, lao bất tử đổ vật. Tô Tiểu noan ngay từ đầu còn tưởng rằng, Là nhà ai có tật xấu, hơn phân nửa đêm đảo hố trông trọn. Ai biết, như vậy cẩn thận vừa nghe mới phát hiện, cư nhiên đụng phải án mạng hiện trường. Hơn nữa hai người kia giết người nguyên nhân, gần là bởi vì người bị hại đánh mã điếu thắng bọn họ hai lượng bạc. Tô Tiểu nón đối cá dương chấn có tân nhận chi. Nhân tính trung ác ở cái này địa phương, bị phóng đại tới rồi cực hạ. Nàng đông nhiên nhớ tới, trước kia xem qua nào đó điện ảnh cũng là đang nói phát sinh ở một cái chấn nhỏ sự tình. Mọi người đều cảm thấy cái loại này hẻo lánh trấn nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, chấn trên mọi người cũng là thuần phát nhất thiện lương nhất. Nhưng thực tế thượng, ở loại địa phương này, chưa khai hóa dã man nhân tải là nhiều nhất. Nàng cung này mấy người đều không quen biết, hơn nữa ngày mai liền tính toán rời đi, cũng không hảo như thế nào nhúng tay chuyện này. Bất quá muốn cho nàng hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, kia cũng không có khả năng gặp gỡ liền tính là có duyên phận đi. Vì thế tô tiểu nhoãn trộm cùng bách lý cẩn thương lượng, ta đi ra ngoài cho bọn hắn giải điểm mê hồn tán gì đó, làm cho bọn họ hai cái ở chỗ này hôn mê cả đêm. chờ ngày mai buổi sáng, có người lại đây phát hiện, này hai cái giết người phạm cũng đừng muốn chạy. bách lý cẩn lại nói, không cần như vậy phiền toái, ta có thể bố trí một cái trận pháp, làm cho bọn họ đi không ra đi. tô tiểu nhoãn đều không có thấy rõ ràng hắn làm cái gì. Liền nghe được hắn nói, đã hảo, ngày mai sáng sớm phía trước bọn họ tuyệt đối ra không được cái này sơn. Ta đây liền an tâm rồi. Tô tiểu nón cái này cuối cùng có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Tới rồi ngày hôm sau, tô tiểu nón đơn giản mà làm cơm sáng, sau đó liền cùng Bách Lý Cẩn mang theo hải tử cùng ba con linh thú xuất phát. Trước khi đi, nàng cố ý dùng tinh thần lực dò xét một chút khách điếm nhà ở mặt sau tình huống kia hai cái giết người phạm đi như thế nào đều đi không ra đi cái kia sân, thẳng đến có người từ bên ngoài tiến bảo, phá hủy trận pháp, cái kia trận pháp mới giải trừ. Hung thủ bị bắt lên, vây xem người đối này nghị luận sôi nổi. Ngươi nói bọn họ có phải hay không nốc, giết người lúc sau còn đã ở lưu lão nhân trong viện không ra, này không phải chờ bị trào sao. Ai nha ngươi không biết, chuyện này tà môn thật sự, vừa rồi có người hỏi một câu, kia hai người nói, Bọn họ nửa đêm trước liền lộng xong chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả đi như thế nào đều đi không ra đi, liền cùng quỷ đánh tường dường như. Xem ra người vẫn là không thể làm chuyện xấu, có một câu nói như thế nào tới, người đang làm trời đang xem. Cũng không phải là sao, nói không chừng chính là lưu lão nhân đoan hồn quay phá, không nghĩ làm cho bọn họ chạy trốn đâu. Nghe những người đó càng nói càng thái quá, tô tiểu noán vẻ mặt hát tuyến. Bất quá chuyện này có thể cho những người khác gõ vang chuông cảnh báo, làm cho bọn họ về sau không dám dễ dàng làm ác, cũng coi như là chuyện tốt một kiện. Kỳ thật thờ phụng quỷ thần, có đôi khi cũng là một loại bất đắc dĩ. Trong hiện thực vô luận như thế nào đều không chiếm được công bằng, chỉ có thể gửi hy vọng với quỷ thần tới giúp chính mình lấy lại công đạo, nhìn như là si tâm vọng tưởng, kỳ thật cũng cất giấu nói không nên lời khổ sở. Nếu mọi chuyện đều có thể công bằng, gieo nhân nào Gặt quá ấy, kia cũng liền sẽ không lại có người tin quỷ thần nói đến. Đi đến bến đỏ thời điểm, Bách Lý Cẩn trong tay dẫn theo cái không nhỏ tay mải, nhìn qua như là muốn ra xa nhà bộ dáng. Nếu là bọn họ người một nhà thứ gì đều không mang theo, khẳng định sẽ làm người hoài nghi. Cá dương chấn phụ cận bến đỏ, là một cái tiểu bến đỏ, chỉ có mấy tao đánh cá thuyền nhỏ. Bách Lý Cẩn làm người chèo thuyền đem bọn họ một nhà đưa đến phụ cận lớn nhất bến đỏ nơi đó sau đó lại sửa cưới thuyền lớn xuất phát. Ngày này thời tiết vừa lúc, không gió vô vũ, cho nên thuyền nhỏ tiến lên trên đường vẫn luôn đều thực thuận lợi, giữa trưa thời điểm, vừa lúc đến một chỗ khá lớn bến đỏ. Phó quá bạc, người một nhà hạ thuyền, tính toán ở bờ biển ăn chút cơm, sau đó lại ngồi thuyền lớn rời đi. Tìm ra cửa hàng, điểm quá cơm về sau, bách lý cẩn tạm thời rời đi trong chốc lát, nói là đi hẹn trước buổi chiều thuyền lớn. Tô Tiểu loan gật gật đầu, Không quên dặn dò, trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh. ân Bách Lý Cẩn đem đồ vật đặt lên bàn, theo sau liền rời đi. Loại này thuyền lớn đi ra ngoài thời gian đều là cố định, hắn nhớ rõ là mỗi tháng số 5, 15 hào cùng 25 hào buổi chiều. Hôm nay vừa lúc là 15 hào Bách Lý Cẩn đến thời điểm, trên thuyền lớn phòng đã toàn bộ bị dự định xong rồi. Hắn dùng 5 lần bạc, cùng một cái không vội mà ra biển người thay đổi danh lạch. Bắt được lên thuyền thẻ bài. Bắt được thẻ bài trở về thời điểm, hắn rất xa liền thấy được một người đang ở quái giày Tô Tiểu Noãn. Bách Lý Cẩn tức khắc mặt tối sầm, nhanh hơn bước chân. Tô Tiểu Loan đang ở chờ đồ ăn đi lên, liền có một người ngồi ở Bách Lý Cẩn vị trí thượng. Nàng lễ phép mà đối người nọ nói, ngươi hảo, đây là ta phu quân vị trí, hắn thực mau trở về tới. Bọn họ người một nhà ngồi một cái tiểu bàn tròn với lúc hơn nữa địa phương khác còn có phòng trống, nàng không rõ người này vì cái gì một hai phải ngồi ở chỗ này người đến là một người tuổi trẻ công tử thân hình to dài diện mạo xem như trung thượng giờ phút này mặt mày mỉm cười trong tay còn cầm một phen quạt xếp vừa thấy chính là tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp cái loại này người tại hạ giang lãng vừa rồi vừa thấy đến cô nương liền cảm thấy cùng cô nương rất có mắt duyên tại hạ tưởng cùng cô nương giao cái bằng hữu cô nương có thể gọi ta Giang Lang. Giang Lãng phản phất nhìn không ra Tô Tiểu Loan trên mặt bài xích, tiếp tục cười nói. Tô Tiểu Loan biểu tình lạnh xuống dưới, không cần, còn thỉnh công tử rời đi. Lúc này, Bách Lý Cẩn đã đuổi trở về. Bách Lý. Tô Tiểu Loan nhìn đến hắn, trên mặt băng xương nháy mắt tan dã lộ ra ôn nhu như nước thần sắc. chương 656 lên thuyền. Ngồi ở Tô Tiểu Ngoan đối diện Giang Lãng. Tức khắc đã bị nàng tươi đẹp miệng cười cấp hấp dẫn ở. Nguyên lai vị này không phải băng sơn mỹ nhân, mà là sẽ chỉ ở nào đó riêng người trước mặt, mới có thể lộ ra ôn nhu một mặt. Bách Lý Cẩn vừa thấy đến giang lãng si mê mà nhìn trầm trầm tô tiểu đoán, sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Cúc ngay, hắn ánh mắt lánh lệ mà nhìn hắn, thanh âm lánh đến như là có thể rớt ra vụn băng tới. Giang lãng đối thượng hắn trong mắt thô bạo, mặc danh đầu quả tim run lên. Theo bản năng khiến cho ra vị trí Bách Lý Cẩn dù sao cũng là đã từng ở trên chiến trường chém giết quá Trên người hắn cái loại này chém giết thị huyết khí thế ngoại phóng ra tới Không phải người bình thường có thể thừa nhận được Càng đừng nói Giang lãng chỉ là một cái nuông chiều từ bé công tử ca Nơi nào gặp qua loại này trợ trợ Lúc này, Tô Tiểu nón người một nhà điểm đồ ăn vừa lúc nâng đi lên Nhìn bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ mà dùng cơm Giang lãng vốn định lại thấu đi lên, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi bách lý cần ánh mắt, cuối cùng vẫn là túng, chỉ dám ở bên cạnh trên châu ngồi ngồi xuống. Nơi này rửa gần lớn như vậy bến đỏ, thủy sản chủng loại tự nhiên phồn đa. Tô Tiểu Loan điểm một bàn thủy sản, có con ba ba canh thịt kho tàu hà chai, xào úp nước ngọt, nước muối tẩm tàu tôm. Đây là nàng lần đầu ăn thịt kho tàu hà chai, thịt chất khẩn thật đặn nha, nước canh hàm mùi hương nói toàn bộ bị chai thịt hấp thu cùng hải sản hương vị đại không giống nhau. Ở kiếp trước, trên cơ bản tháng tư phân mới là ăn tảo tôm mùa, bất quá nơi này mùa thu cư nhiên cũng có mới mẻ tảo tôm, hơn nữa thịt chất thập phần tươi ngon, dùng dầu muối thủy tẩm chín liền có thể trực tiếp ăn. Kiếp trước tô tiểu loan ăn đến nhiều nhất chính là hải sản, thủy sản thứ nhất bán người không nhiều lắm, thứ hai cũng không quá dễ dàng xử lý rửa sạch, cho nên tô tiểu loan không thường ăn. Bất quá lần này ở chỗ này mua thủy sản, Cách làm đa dạng, hơn nữa đầu bếp tay nghề cũng thực hảo, tô tiểu nón nhịn không được lại mua rất nhiều phân, trộm đặt ở trong không gian, trở về sau rời đi nơi này lại ăn. Ở trong tiệm nghỉ ngơi không bao lâu, liền đến lên thuyền thời gian. Bách Lý Cẩn trước tiên bắt được thẻ bài, cho nên trực tiếp cầm đồ vật lên thuyền là được. Hắn mua tới thẻ bài, đối ứng phòng là phòng, cũng chính là một lớn một nhỏ hai cái phòng, trung gian là liên thông. Như vậy chính thích hợp bọn họ người một nhà trụ. Chờ lên thuyền, Bách Lý Cẩn mới phát hiện, Giang Lãng cư nhiên cũng ở trên thuyền, tâm tình tức khắc liền không tốt lắm. Trái lại Giang Lãng, vốn đang ở bởi vì vĩnh viễn không thấy được vị kia mỹ nhân mà cảm thấy đau lòng, không nghĩ tới lại ở trên thuyền thấy được cái kia mỹ nhân phu quân. Một khi đã như vậy, vậy thuyết minh vị kia mỹ nhân cũng ở chỗ này. Giang Lãng trên mặt bi thương không hề, thay thế chính là nồng đậm vui sướng. Bách Lý Cẩn cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người trở về khoang thuyền. Kế tiếp ở trên thuyền ít nhất muốn vượt qua 5 ngày thời gian, này cũng liền ý nghĩa, tạm thời là đừng nghĩ ném ra cái này thảo người ghét ra hỏa, Bách Lý Cẩn có thể cao hứng mới là lạ. Làm sao vậy? Tô Tiểu noan nghi hoặc hỏi. Vừa rồi Bách Lý Cẩn không phải nói đi xem xét một chút tình huống sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hơn nữa trên mặt biểu tình cũng không rất cao hứng bộ dáng. Không có gì, nhìn đến một cái người đáng ghét mà thôi. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói. Tô Tiểu nón liền tiếp tục thu thập giường đệm cùng đồ dùng sinh hoạt. Năm ngày lúc sau sẽ tới cái thứ nhất trạm trung chuyển, bất quá bọn họ sẽ không ở nơi đó rời thuyền, mà là muốn tiếp tục lưu tại trên thuyền, thẳng đến Kinh Thành. Muốn ở trên thuyền trụ lâu như vậy, cho nên nàng tưởng đem đệm chăn gì đó, đều đổi thành chính mình mang đến. Bách lý thần cùng bách lý cảnh ngủ bên trong phòng nhỏ, không gian không lớn không nhỏ, trừ bỏ giường bên ngoài, chính là một trường cố định ở trên tường cái bàn, có thể phóng đến hạ thường dùng đồ vật. Trong phòng tới gần mặt sông bên kia, còn có một phiến cửa sổ, bất quá này phiến cửa sổ bị cái đinh tạm, không có biện pháp mở ra quá nhiều. Đây cũng là bởi vì, giống nhau ở tại phòng trong căn phòng nhỏ, đều là tuổi không lớn hài tử, nếu là ở không có đại nhân chăm sóc dưới tình huống. Cửa sổ khai quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Tô tiểu Loan cùng bách lý cẩn phòng cửa sổ nhưng thật ra có thể hoàn toàn mở ra. Thu thập hảo về sau, một nhà bốn người liền nằm trên giường trước ngủ trưa. Thuyền lớn dần dần rời xa bến đỏ, đi được tới nước sông Trung ương. Hai ngày này thời tiết hảo, cho nên thuyền lớn chạy thật sự vững vàng, vẫn luôn vẫn duy trì tiểu biên độ đong đưa, chỉ có ngẫu nhiên gặp gỡ sóng gió thời điểm, mới có thể sóc nảy một mấy lần. Tại đây loại lào đảo lắc lư hoàn cảnh hạ, tô tiểu nón ngược lại ngủ thật sự hương. Tới rồi nửa buổi chiều tỉnh ngủ lên, nàng cùng bọn nhỏ ở trên thuyền lớn khắp nơi xoay chuyển. Chứ bỏ khoang thuyền ở rất nhiều khách nhân bên ngoài, bong tàu cùng khoang thuyền chi gian còn có thực rộng mở thính đường. Đầu thuyền thính đường là mọi người nghỉ ngơi tụ hội nói chuyện phim nơi, mà đuôi thuyền thính đường còn lại là dùng cơm địa phương. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn đem đồ ăn mang về chính mình trong phòng ăn. Dù sao lớn lớn bé bé phòng đều có cửa sổ, cũng không sợ trong phòng buồn vị. Chỉnh tao thuyền trừ bỏ khoang thuyền trung gian lối đi nhỏ tương đối hẹp hòi, hơn nữa thông gió không tốt lắm bên ngoài, địa phương khác đều là thực rộng mở. Thân nhi cùng cảnh nhi muốn nhìn thư, tô tiểu noán liền mang theo bọn họ đi phía trước thính đường, tìm cái an tĩnh góc xem. Phòng nội không gian không phải đặc biệt đại, ở trong phòng đọc sách có vẻ có chút chật trội, không bằng ở bên ngoài xem. Tô Tiểu Noan còn lại là ngồi ở bên cạnh, cầm khối khăn, luyện tập chính mình theo kỹ. Bách Lý Cẩn khóa kỹ phòng môn, cũng đi tới, ngồi ở Tô Tiểu Noan bên người. Giang lãng tử Tô Tiểu Noan xuất hiện ở chỗ này thời điểm, đã muốn đi qua đi chào hỏi, bất quá hắn nghĩ đến Bách Lý Cẩn phía trước khủng bố ánh mắt, vẫn luôn do do dự dự, không dám hành động. Chờ hắn thật vất vả lấy hết can đảm đứng lên, lại phát hiện hắn sợ hãi người kia, trực tiếp ở trước bàn ngồi xuống. Tức khác, Giang lãng liền cùng phá động khí cầu dường như, thực mau liền tiết khí. Ngươi ngồi ở này nhìn hài tử, ta đi cho bọn hắn chuẩn bị điểm tâm. Tô tiểu nón nói. Bách Lý Cẩn đồng ý. Theo sau, tô tiểu nón liền xoay người trở về khoang thuyền, từ trong không gian lấy ra một tiểu phân điểm tâm. Trở về thời điểm, nàng ở trên đường thấy được Giang lãng, theo bản năng giữa mày níu lại. Giang lãng vội vàng giải thích nói, cô nương yên tâm, tại hạ không có ác ý. Chỉ là tưởng cùng cô nương làm bằng hữu, Tô tiểu loan không để ý tới hắn, thu hồi ánh mắt liền tính toán hồi sánh ngoài. Nhưng Giang lãng lại vươn cánh tay, ngăn ở nàng trước mặt. Cô nương, tại hạ thật sự không có mặt khác ý tứ. Giang lãng thái độ có chút hùng hổ dò người. Tô tiểu loan lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi tưởng cùng ta làm bằng hữu, ta nhất định phải phải đáp ứng. Giang lãng hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Chó ngoan không cản đường. Tô tiểu Loan không thích đai ở hẹp hòi lại bị đè nén lối đi nhỏ, không chút khách khí mà phất khai giang lãng vướng bận cánh tay, liền trực tiếp vòng qua hắn rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, giang lãng trong mắt si mê càng sâu. Hắn lưu luyến bùi hoa lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp gỡ như vậy mỹ còn như vậy có tính cách nữ nhân. Tô tiểu Loan có thể nhận thấy được dừng ở nàng phía sau tầm mắt, trong lòng ghê tẩm cảm càng thêm mãnh liệt. Nàng tổng cảm thấy cái này giang lãng, nhìn qua không phải cái gì đứng đắn người. Chương 657 thực hiện được. Tới rồi ăn cơm thời điểm, tô tiểu noan sợ gặp lại cái kia thảo người ghét giang lãng, liền dứt khoát không đi mặt sau phòng ăn. Dù sao phòng ăn người nhiều thả tạp, còn thực cầm ý, không bằng ở chính mình trong phòng ăn cơm. Trên thuyền đồ ăn đại bộ phận đều là thủy sản, mới ra đi mấy ngày nay còn có mới mẻ đồ ăn ăn, chờ thời gian dài. Đã có thể ăn không đến đồ ăn. Tô tiểu Loan biết rõ điểm này, cho nên ngày đầu tiên mua đồ ăn thời điểm, nàng muốn bình thường thịt đồ ăn cùng thức ăn chay, không cùng mặt khác hành khách giống nhau mua thủy sản. Ăn cơm xong, đem bộ đồ ăn đặt ở cửa trên bàn, sẽ có người thu đi. Dùng quá cơm chiều về sau, trên thuyền cũng không có gì hoạt động giải trí, đại bộ phận người đều chỉ có thể đại ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tô tiểu Loan từ bên trong khóa lại môn về sau. Lấy ra dạ Minh Châu, trong phòng nháy mắt đã bị chiếu sáng. Nàng không thói quen ngủ sớm như vậy, liền ở trong phòng qua lại đi đường, tản bộ. Bách lý thần cùng bách lý cảnh lần đầu ngồi thuyền, mới lạ đến không được, vẫn luôn ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Nơi đó có cá nhảy một chút. Nơi đó cũng có, cái kia cá thật lớn a Cũng may bọn họ phòng là dựa vào mặt sông, nếu là ở hai điều lối đi nhỏ trung gian kẹp, liền cái để thở địa phương đều không có kia mới ngại quất, Này tao thuyền rất lớn, tự nhiên không phải chỉ có tả hữu hai bài phòng, mà là tổng cộng có bốn bài. Trung gian hai bài phòng cửa sổ đối với lối đi nhỏ, hai bên phòng cửa sổ đối với mặt sông, cho nên bên cạnh phòng giá cả muốn càng quý một ít. Chờ đã có chút mệt nhọc, tô tiểu noãn mới chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Bách Lý cần nhận thấy được ngoài cửa vẫn luôn có người ở phòng phụ cận bồi hồi, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là cái kia giang lãng. Nếu là Giang lãng chịu thành thành thật thật còn hảo, nếu là hắn dám làm cái gì, nên đón hắn chỉ có uy cá kết cục. Giang lãng ở ngoài cửa mặt chuyển động thật lâu, cuối cùng, hắn trong mắt vừa chuyển, có chủ ý. Đầu hai ngày còn có đồ ăn ăn, tới rồi ngày thứ ba bắt đầu, lên thuyền phía trước mua đồ ăn cùng thịt liền không thế nào mới mẻ, rốt cuộc trên thuyền thông gió không như vậy hảo, hơn nữa cũng không có tủ lạnh bảo tồn. Tô Tiểu loan kế tiếp cũng chỉ mua mới mẻ thủy sản. Về phòng của mình ăn, bất quá nàng sẽ trộm lấy ra mới mẻ trái cây, cấp bọn nhỏ bổ sung vitamin. Ở trên thuyền vượt qua ngay từ đầu mới mẻ, sau lại cảm thấy buồn kẻ sinh hoạt lúc sau, cuối cùng là tới tiếp theo cái bến đỏ. Tô Tiểu loan tự nhiên là trước tiên mang theo bọn nhỏ rời thuyền, đi cái này trong thị trấn đi dạo phố, giải sầu. Bất quá trên thuyền ngọ ngừng, buổi chiều liền lại muốn khai đi, cho nên bọn họ thời gian hữu hạn. Rốt cuộc đạp lên trên đất bằng. Cảnh nhi cảm thắn nói. Ở trên thuyền lào đảo lắc lư, hắn tổng cảm thấy chính mình đều mau sẽ không đi đường. Tô tiểu noán dò hỏi mà nhìn về phía bách lý cẩn, nếu không, chúng ta vẫn là sửa đi đường bộ đi. Ngay từ đầu cảm thấy thủy lộ hào chơi, ai biết đi rồi một lần mới phát hiện, ở trên thuyền cái gì đều làm không được, một chút ý tứ đều không có. Mẫu thân, chúng ta còn tưởng ngồi thuyền. Cảnh nhi lại vội vàng lôi kéo tô tiểu noan ông tay háo, nói Ở trên thuyền lào đảo lắc lư, hơn nữa có thể có rất nhiều thời gian tới đọc sách, hắn cảm thấy còn khá tốt. Thân nhi cũng không có hoàn toàn ngồi nghị, cũng tưởng tiếp tục kiên trì thủy lộ. Tô tiểu noan là sủng hải tử, tại đây loại sự thượng, tự nhiên sẽ suy xét bọn nhỏ ý kiến. Nếu bọn họ thích, vậy lại ngồi một thời gian đi, cùng lắm thì chờ đến tiếp theo cái bến đỏ thời điểm lại đổi lộ. Nay chỗ chấn nhỏ cùng mặt khác chấn nhỏ cũng không có cái gì bất đồng, tô tiểu nón ngay từ đầu nhìn đến ven sông thị trấn còn cảm thấy hiếm lạ, hiện tại một chút đều không cảm thấy mới lạ. Nàng lần này có kinh nghiệm, biết trên thuyền thời gian nhiều, liền tính toán đi thư phô nhiều mua một ít thư, lại mua một ít mức mức hoa quả linh tinh có thể tống cổ thời gian đồ ăn vạt. Có lẽ là bởi vì nơi này lui tới người rất nhiều duyên cớ cho nên thư phô có rất nhiều địa phương khác mua không được không xuất bản nữa thư. Tuy rằng này đó thư nhìn qua đều thực cũ, bất quá không ảnh hưởng xem nội dung, hơn nữa giá cả cũng so sách mới bán nhân tiện nghi. nay một chồng, chúng ta đều phải. Tô Tiểu loan Tùy tiện chiều mấy quyển, phát hiện là nàng thực thích trí quái tiểu thuyết, viết đến cũng rất đẹp, dứt khoát liền đều mua tới. Được rồi, trường quay lần đầu gặp gỡ lớn như vậy khách hàng, tức khắc vui vẻ ra mặt phân phó tiểu nhị giúp nàng đem thư đều trang hảo. Tô tiểu nhoãn một hơi mua một cái dương thư. Không cần nàng nói, Bách Lý Cẩn liền chủ động đem cái dương nhắc lên. Cái này trọng lượng đối với hắn tới nói căn bản chính là tiểu nhi khoa, bất quá đi tới đi tới, hắn phát hiện cái dương đột nhiên nhẹ rất nhiều, theo bản năng nhìn về phía tô tiểu nhoãn. Tô tiểu nhoãn nghịch ngậm mà đối hắn chớp chớp mắt. Bách Lý Cẩn nháy mắt sáng tỏ, chắc là nàng sợ hắn mệt cho nên trộm đem thư đều dịch tiến trong không gian. Mua xong thư cùng đồ ăn vặt, người một nhà tìm ra tiệm cơm, ngồi xuống ăn cơm trưa. ở trên thuyền, qua đầu hai ngày, trên cơ bản liền ăn không đến mới mẹ đồ ăn cùng thịt, cho nên bọn họ muốn tại hạ thuyền thời điểm tận lực ăn nhiều một chút trên thuyền không có đồ vật. ăn qua cơm trưa, bọn họ không có hồi trên thuyền nghỉ ngơi, mà là tiếp tục ở trên phố dạo, mua rất nhiều rất có đặc sắc vật kỷ niệm. nay dọc theo đường đi đều thực thuận lợi. Nhưng liền ở sắp lên thuyền thời điểm, ra chặn hướng. Bọn họ chính đi tới lộ, đồng nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ lao tới một người, một phen cướp đi tô tiểu Loan trong tay cầm đồ vật, sau đó nhanh chóng bao phủ ở trong đám người. Bách lý cẩn cấp tô tiểu noãn xử cái ánh mắt, sau đó liền hướng tới người nọ đuổi theo qua đi. Tô tiểu noãn mang theo bọn nhỏ tại chỗ chờ. Vừa rồi bị cướp đi đồ vật, chính là bọn họ mới vừa mua được vật kỷ niệm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hơn nữa dựa theo bách lý cẩn chân chính tốc độ, bắt lấy cái kia đoạt đồ vật nam nhân, căn bản chính là một giây sự tình. Nhưng hắn cũng không có dùng hết toàn lực, mà là cùng người nọ vẫn luôn bảo trì ở không xa không gần khoảng cách, truy ở hắn phía sau. Tô Tiểu Nói Đại khái đoán được hắn có mặt khác tính toán, cho nên cũng không lo lắng, còn có tâm tư cùng bọn nhỏ kể chuyện xưa. Từ trước A, có một cái công chúa, bị mụ phù thủy nốt ở cao cao trong tháp mặt. Đang nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên đứng một người, đúng là vẻ mặt đắc ý giang lãng. Vị cô nương này, phu quân của ngươi đâu? Đều mau đến lên thuyền thời gian, chúng ta chạy nhanh đi trên thuyền đi. Giang lãng hư tình giả ý mà quan tâm nói. Hắn đã làm người đem nàng phu quân dẫn đi rồi, nam nhân kia vô luận như thế nào đều đuổi không trở lại. Đến lúc đó, cái này mỹ nhân một người mang theo ba cái hài tử, còn không phải tùy ý hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm chính ngươi đi thôi, ta chờ một chút. Tô Tiểu Loan liếc mắt nhìn hắn, làm bộ không thấy ra hắn trong mắt âm mưu thực hiện được tươi cười. Nói không chừng phu quân của ngươi đã lên thuyền đâu, lại trì hoãn đi xuống, sợ là muốn bỏ qua khai thuyền thời gian. Giang Lãng thúc giục nói. Tô Tiểu Nhoãn nhìn về phía góc đường, theo sau đông nhiên một sửa thái độ bình thường, cười đồng ý, hảo a. Giang Lãng nỗ lực khắc chế nội tâm vui sướng, cùng nàng cùng nhau hướng trên thuyền đi. đương nhiên. Hắn sợ làm cho tô tiểu noãn hoài nghi, cho nên không dám ly nàng thân cận quá. Bọn họ lên thuyền không bao lâu, thuyền liền chậm rãi khởi động. chương 658 mỹ nhân. Mắt thấy tiểu thành càng ngày càng xa, giang lãng hận không thể cất tiếng cười to. Nam nhân kia sợ là phải bị vây ở chỗ này một đoạn thời gian, chờ hắn đuổi kịp tiếp theo tao thuyền, giao kim châm đều lạnh. Xác nhận thuyền sẽ không lại phản hồi về sau. Giang lãng mới giả mô giả dạng mà cùng tô tiểu non nói, phu quân của ngươi hẳn là ở trên thuyền chờ ngươi đi, ngươi muốn hay không đi xem. Ân. Tô tiểu non xoay người thời điểm, khoe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nguyên bản nàng không có phải đối giang lãng ra tay ý tứ, nhưng người này cư nhiên dám tính kế bọn họ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nàng là không lo lắng bách Lý Cẩn sẽ không ở trên thuyền, lấy hắn tu vi, liền tính không có thuyền. Hắn đều có thể trực tiếp ngự không bay đến kinh thành, nơi nào sẽ để ý từ nhỏ thành đến trên thuyền điểm này khoảng cách. Tô tiểu Loan mở ra phòng môn, chờ bọn nhỏ đều đi vào, liền dùng sức đóng cửa lại. Giang lãng bốn định ra mặt dày đi vào, kết quả cái mũi thiếu chút nữa bị môn kẹp đến. Hắn sờ sờ cái mũi, cũng không nóng nảy, liền ở bên ngoài chờ. Trong phòng, Bách Lý Cẩn đã sớm ở. Vừa rồi ở góc đường, hắn cấp tô tiểu Loan xử cái thủ thế. Tô Tiểu Noan liền biết hắn có ý tứ gì. Bách Lý cần bố trí một cái cách đâm kết giới, sau đó đối Tô Tiểu Noan nói, ta tưởng đem hắn ném vào trong sông Uy Cá. Hắn nói Uy Cá, tự nhiên không phải cấp giang lãng một chút nho nhỏ giáo hấn đơn giản như vậy, mà là làm hắn vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện cái loại này Uy Cá. Ta cũng cảm thấy người này thực phiền, bất quá, nếu liền như vậy đem hắn ném xuống thuyền, liền quá không thú vị. Tô Tiểu noan mắt hạnh trung nhanh chóng xẹt qua một mặt hứng thú. Trên thuyền nhật tử như vậy nhàm chán, có người chủ động đưa tới cửa tới cấp nàng làm điều hòa phẩm, thật là không thể tốt hơn sự tình. Vậy nghe ngươi, Bách Lý Cẩn sủng nịch mà đồng ý. Nàng tưởng chơi, vậy làm nàng tận tình đi chơi. Dù sao này hết thảy đều ở hắn trong không chế, lường trước giang lãng cũng phiên không ra cái gì bỏ song tới. Bách Lý thần cùng Bách Lý cảnh tâm tư thông minh. Tự nhiên cũng đã nhìn ra bên ngoài cái kia giang lãng không có hảo ý. Chúng ta cũng muốn tưởng cái biện pháp suốt hắn. Cảnh nhi tiến đến ca ca bên hai, nhỏ giọng nói. Thần nhi nhận đồng gật gật đầu. Lúc sau, bách lý cần đi mấy đứa con trai phòng, tô tiểu loãn hoảng loạn mà mở ra phòng môn, mang theo hải tử hoang mang rối loạn mà đi ra ngoài. Nhìn qua, thật giống như nàng muốn đi tìm người nào. Giang lãng ánh mắt sáng lên, thừa dịp nàng mở cửa nháy mắt. Chạy nhanh hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái, quả nhiên không thấy được nam nhân kia thân ảnh. Hắn vội vàng đuổi theo tô tiểu đoán, ra vẻ khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Phu quân của ngươi không ở trong phòng sao? Tô tiểu đoán không để ý tới hắn, chỉ là trên mặt nôn nóng chi sắc lại tàng đều tàng không được. Giang lãng cao hứng hòng rồi, dứt khoát liền đi theo nàng phía sau, nhìn nàng từ đầu thuyền đi đến đuôi thuyền, lại từ đuôi thuyền đi đến đầu thuyền, cuối cùng trở lại phòng. Cô nương, tại hạ nhưng hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn đừng cùng người khác nói, phu quân của ngươi không thấy. Rốt cuộc ngươi một cái nữ lưu hạ người, lớn lên lại đẹp như vậy, một mình một người mang theo hai đứa nhỏ tại đây trên thuyền, âm thầm không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chầm chằm đâu. Giang lãng ra vẻ hảo tâm mà nói. Hắn nói như vậy, một là không hy vọng có người đứng ra cùng hắn cạnh tranh. Nhị cũng là nghĩ thông suốt quá những lời này. Làm tô tiểu Loan đối hắn thả lỏng cảnh giác, tốt nhất có thể đối hắn sinh ra ủy lại chi tâm, như vậy hắn mới có thể thuận lợi đắc thủ. đa tạ nhắc nhở. Tô tiểu loan ngoài cười nhưng trong không cười mà nói xong, liền không chút khách khí mà đóng cửa lại. Trở lại phòng, nàng hỏi thần nhi cùng cảnh nhi, hảo chơi sao? Hảo chơi, ta ở trên người hắn giải thật nhiều thuốc bột Cảnh nhi đôi mắt sáng lấp lánh, đường đầy ý cười. Thần nhi khuôn mặt nhỏ cũng thực hồng. Đó là bởi vì hương phấn cùng khẩn trương. Thuốc bột là tô tiểu noan cho bọn hắn, không rất mạnh độc tính, chính là sẽ làm người cả người phát nữa trường đầu đầu mà thôi. Nàng nhìn ra bọn nhỏ có chút nóng lòng muốn thử, cho nên liền cho bọn hắn lấy ra một bao thuốc bột. Bất quá bọn họ hai cái lần đầu ra tay, khẳng định dễ dàng bị người bắt được sơ hở. Tô tiểu noan liền dứt khoát lấy giang lãng đương bọn nhỏ thí nghiệm phẩm, làm thần nhi cùng cảnh nhi thừa dịp giang lãng đắc y vinh vào thời điểm trộm hướng trên người hắn giải thuốc buộc. Nguyên lai nàng ý tưởng là đem hài tử hảo hảo bảo hộ, không cho bọn họ tiếp xúc đến xã hội này mà tâm u. Bất quá này dọc theo đường đi đi tới, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng lại thay đổi chủ ý. Người xấu nhiều như vậy, liền tính nàng bảo hộ đến lại hảo, cũng không có khả năng bảo hộ hài tử cả đời, cho nên vẫn là muốn cho bọn nhỏ chính mình đứng lên tới. Bước đầu tiên chính là, làm cho bọn họ ý thức được cái gì là người tốt, Cái gì là người xấu, đối đãi người xấu muốn như thế nào phản kích. Lúc sau, thần nhi cùng cảnh nhi liền ghé vào cùng nhau, nghiên cứu kế tiếp nên như thế nào trèo cận giang lãng. Từ nơi này đến tiếp theo cái bến đỏ muốn 10 ngày, này 10 ngày, giang lãng quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngay từ đầu trên người mạc danh trường đầu đầu, còn cả người phát ngỡ, đến mặt sau, quần áo bị trên ghế một thứ cấp quát phá một đạo miệng to, làm hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Hắn mỗi lần một ta tính ra tìm tô tiểu đoán, trên đường đều sẽ gặp được sự tình, không phải hung hăng té ngã, chính là đụng vào đầu, hoặc là bị nhiệt canh giải một thân, tà môn đến không được. Cho nên đến mặt sau, Giang lãng cũng không dám ra cửa. Bất quá hợp với vài thiên, cũng chưa nhìn đến bách lý cẩn, Giang lãng tâm tư càng sinh động. Hắn biết chính mình hiện tại bộ giáng, sợ là không thể bắt được mỹ nhân phương tâm, bất quá, này không phải còn có mặt khác biện pháp sao. Giang Lãng lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt thuốc buộc, tính toán chờ vào đêm về sau, lặng lẽ dùng ống trúc phun đến tô tiểu ngoãn nơi trong phòng. Đến lúc đó, hắn lại dùng công cụ đẩy ra khoang thuyền môn, là có thể muốn làm gì thì làm. Vì tiết kiệm không gian, trên thuyền môn đều là đẩy kéo, cho nên cũng không thể tốt lắm khóa trụ, thực dễ dàng dùng công cụ lộc khai. Giang Lãng đã ở cân nhắc buổi tối hành động, thuộc không biết Tử Thần đang ở lặng lẽ tới gần. Trêu cợt hắn nhiều ngày như vậy, Thần Nhi cùng Cảnh Nhi đều cảm thấy không thú vị. Tô Tiểu Loan liền cùng Bách Lý Cẩn thương lượng, chờ thuyền đến sau bến đỏ thời điểm, cũng chính là hậu tiên, liền đưa Giang Lãng đi đi cá. Hôm nay buổi tối, Tô Tiểu Loan nghe được ngoài cửa có tiếng vang, lấy ra dạ Minh Châu một chiếu, phát hiện trên mặt đất có người nhét vào tới một phong thơ. Nàng mở cửa nhìn thoáng qua, lối đi nhỏ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, vừa rồi người nọ thân ảnh đã biến mất. Tô Tiểu Loan không quá để ở trong lòng. Trực tiếp đóng cửa lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi tối, nàng ngủ thời điểm, nhận thấy được có người ở hướng trong phòng phun thứ gì. Bách Lý Cẩn dùng tay háo vung lên, vài thứ kia liền toàn bộ phản hồi, dọc theo ống trúc vào giang lãng chính mình trong miệng. Giang lãng chính thật sâu mà hít vào một hơi, đang chuẩn bị thổi ra tới, kết quả liền phát hiện thuốc bột bị chính mình cấp hít vào đi. Hắn chạy nhanh cong lưng, tưởng đem thuốc bột đổ ra. Rốt cuộc này dược là pháo hoa liếu hẻm dạy rồi không nghe lời nữ nhân dùng đồ vật, dược tính liệt, hơn nữa đối thân thể cũng có rất lớn tổn thương. Nhưng Giang lãng đã đem thuốc bột nuốt đi xuống, như thế nào phun đều phun không ra. Hắn dần dần cảm thấy thuyền đông đưa tần suất giống như nhanh hơn, hơn nữa đang có một cái mỹ nhân ở hướng tới hắn đi tới. Chương 659 tin. Giang lãng đôi mắt mê ly, đỡ cái kia mỹ nhân bả vai, trở về chính hắn khoang thuyền. Tô Tiểu Noan chính mơ mơ màng màng mà cùng Bách Lý Cẩn nói chuyện, có phải hay không có thứ gì? Không có gì, ta đã đều giải quyết. Có Bách Lý Cẩn những lời này, Tô Tiểu Noan liền tiếp tục an tâm mà ngủ. Không nghĩ tới chính là, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, thuyền ở một khát chỗ bến đò dừng lại, thuyền viên chuẩn bị quét tức khách nhân phòng thời điểm, phát hiện rằng lãng đã chết, chết ở chính hắn trong phòng, trên người có rất nhiều đạo thương khẩu, máu chảy đầm địa. Tức khắc, Chỉnh tao người trên thuyền đều khẩn trưng lên. Chỉ là có không ít người đều đã hạ thuyền, hung thủ rất có khả năng đã sống chạy, chuyện này phỏng chừng là vĩnh viễn đều tra không đến. Mấy cái thuyền viên chạy nhanh ngăn lại dư lại muốn rời thuyền người, sau đó những người khác nhanh chóng chạy tới báo án. Chờ bên này huyện lệnh lại đây, xem xét giang lãng tình huống, tức khắc cảm thấy một trận đầu đại. Hiện trường vụ án thứ gì đều có, hung khí cũng tùy ý mà ném ở một bên. Nhưng là hung thủ gây án thời điểm, giống như cô ý tìm một kiện giang lãng quần áo khóa lại trên người, tiêu kiện huyết ý hề dùng xong liền ném ở giang lãng bên người. Hơn nữa ngộ tắc kiểm tra lúc sau phát hiện, giang lãng chết phía trước giống như còn dùng một ít đặc thù dược vật, cho nên mới làm cho thần trí không thanh tỉnh, bị người giết cũng không biết phản kháng. Như vậy vừa thấy, đừng nói đại nam nhân, chính là cái nữ nhân, đều có cơ hội giết chết giang lãng. Người trên thuyền tuy rằng đều có hiểm nghi. Bất quá cũng không có chứng cứ chứng minh, rốt cuộc là ai việc làm. Hơn nữa rất nhiều người đều đã rời thuyền rời đi, hung thủ khẳng định cũng ở trong đó, lại muốn tìm liền khó khăn. Cuối cùng, huyện lệnh cũng không có biện pháp ở không có chứng cứ dưới tình huống, mạnh mẽ chỉ hoán người khác hành trình, đành phải phóng này tao thuyền rời đi. Chúng ta đi đường bộ đi. Tô Tiểu Năm nói, nàng là ngồi đủ thuyền, hơn nữa kia tao trên thuyền còn đã xảy ra án mạng. Nếu là tưởng chờ tiếp theo tao thuyền còn nếu không đoạn thời gian. ân chúng ta cũng không nghĩ ngồi thuyền. Cảnh nhi ngồi nửa tháng thuyền, khuôn mặt nhỏ đều gầy. Ngay từ đầu là cảm thấy mới lạ, đến mặt sau liền cảm thấy không thú vị. Vì thế đoàn người sửa đi đường bộ. Trước khi đi, tô tiểu loan quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tao thuyền. Nguyên bản nàng là muốn động thủ, đem giang lãng ném vào trong sông Nguy Cá, bất quá không nghĩ tới giang lãng cư nhiên còn kết hạ mặt khác thù hận lúc này mới bị người giết chết. Nhìn dáng vẻ, phỏng trừng người nọ đối giang lãng hận ý không cạn, bằng không sẽ không xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tô tiểu Loan đông nhiên nhớ tới, chính mình hôm trước buổi tối thu được lá thư kia. Tin là nữ nhân viết, tin chung nói, làm nàng tiểu tâm giang lãng. Giang lãng người này, nhìn như chính phái, kỳ thật âm hiểm xảo trá, hơn nữa có rất nhiều bị hồi chiêu số. Có lẽ là vì làm tô tiểu noán tin tưởng nàng viết nói, Miễn cho lầm tin Giang lãng, lá thư kia còn viết rất nhiều đồ vật. Bao gồm Giang lãng thường xuyên ở Minh Đức huyện dùng dược chiếm trước phụ nữ nhà lành, bức tử không ít trinh tiết nữ tử, bất quá Giang lãng có tiền, trong nhà cùng huyện lệnh quen biết, cho nên địa phương nữ tử báo quan cũng không ai quản. Minh Đức huyện, chính là tô tiểu noán bọn họ ngồi trên này tao thuyền lớn địa phương. Lúc ấy tô tiểu noán đối cái này địa phương ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá lại không biết, bình thản biểu tượng phía dưới cất dấu nhiều như vậy dơ bẩn sự tình. Phòng trưng giết chết giang lãng người, chính là trong đó một cái người bị hại người nhà đi. Bởi vì không có biện pháp thông qua Quang Minh chính đại thủ đoạn tới báo thủ, cho nên chỉ có thể trộm hôn thượng này tao thuyền, bạo bị bắt lấy nguy hiểm, tùy thời báo thủ rửa hận. Ta phía trước còn nghĩ, Minh Đức huyện phong cảnh không tồi, còn có ăn ngon thủy sản, về sau còn tưởng lại đi một lần đâu. Tô Tiểu noan tiếc nuối mà nói, Bách Lý cần nói, Chúng ta tiếp theo chạm đi Tinh Châu, đem chuyện này nói cho địa phương chi phủ. Minh Đức huyện thuộc về Tinh Châu còn hạt. Ân, làm loại nhân cha này đương huyện lệnh, chỉ biết phát sinh càng nhiều thảm kịch. Tô Tiểu Loan Phi thường tán đồng cái này đề nghị. Nàng không tính toán cầm chính mình ở trên thuyền thu được lá thư kia đi cử báo, nàng đem tin thiêu. Lúc ấy cho nàng viết thư thời điểm, cái kia cô nương hẳn là là có thể nghĩ đến, này phong thư nếu bị người nhìn đến. Viết thư người khẳng định sẽ bị hoài nghi là hung thủ. Nhưng cái kia cô nương vẫn là mạo như vậy nguy hiểm viết này phong thư, bởi vì không muốn làm tô tiểu nhoắn cũng bức những cái đó đáng thương nữ tử vết xe đổ. Tô tiểu Loan tưởng tượng đến tin chung nói kia từng cọc từng cái ác sự, là có thể tưởng tượng được đến, phát sinh những cái đó sự tình thời điểm, này đó cô nương cùng người nhà có bao nhiêu tuyệt vọng. Cho nên nàng hy vọng cái kia cô nương báo thù về sau, có thể buông cứu hận. Đổi cái địa phương hảo hảo sinh hoạt Trên thuyền phát sinh sự tình Coi như chưa bao giờ có quá đi Tới rồi Tinh Châu về sau Bách Lý Cẩn tìm Chi Phủ Đem rang lãng sự tình nói ra Tô Tiểu Ngoan cũng không biết hắn là như thế nào Làm Chi Phủ tin tưởng Bất quá sau lại kết cục thực viên mãn Tinh Châu Chi Phủ phái người điều tra Cha Gia Minh Đức huyện huyện lệnh Mấy năm nay thu nhận hối lộ oan nguồn người tốt Hại ba cánh Lớn lớn bé bé tội danh chừng mười mấy kiện Vị này huyện lệnh mũ cánh chuồn rớt, Minh Đức huyện có tân huyện lệnh. Từ lần này về sau, Minh Đức huyện bà tánh, cuối cùng có thể an cư lạc nghiệp. Chờ chi phủ muốn tìm được Bách Lý Cẩn, đối hắn tiến hành khen thưởng thời điểm, lại phát hiện người khác đã rời đi Tinh Châu. Lúc này, Tô Tiểu nón người một nhà dọc theo một con đường khác, một đường du sơn ngoan thủy, ở hơn một tháng sau, về tới Kinh Thành. Này dọc theo đường đi phát sinh sự tình thật sự quá nhiều nhiều đến nàng đều cảm thấy có thể viết một quyển sách ra tới. tuy rằng trên đường rất mệt, nhưng là xác thật có không ít thu hoạch, bọn nhỏ tâm trí cũng thành thục không ít. xuất phát phía trước, thân nhi cùng cảnh nhi đều là thuần khiết vô hạ tiểu thiên sứ. trở về về sau, bọn họ biết trên đời này không chỉ có người tốt, hiểu được phân chia cái gì là thiện ác, đối mặt thiện lương người, bọn họ vẫn là tiểu thiên sứ; đối mặt người xấu, bọn họ chính là tiểu ác ma. rời đi thời điểm. Kinh Thành vẫn là mùa hè. Chờ chơi một vòng trở về, Kinh Thành đã tiến vào mùa đông. Tô Tiểu Loan đi một chuyến lâm phủ, đem từ cục đá thôn mang đến thổ giao cho Bạch Thị cùng lâm thợ săn. Hiện giờ nàng ký ức, đã khôi phục tới rồi vừa đến Kinh Thành bộ phận, có đã từng ở cục đá thôn sống nương tựa lẫn nhau trải qua, đối Bạch Thị cũng liền nhiều rất nhiều thân cận. Nương, ta cùng Bách Lý mang theo bọn nhỏ hồi cục đá thôn, đây là ta ở nhà ta trong viện đào thổ. Tô Tiểu nón đem cái bình giao cho Bạch Thị. Bạch Thị hốc mắt nháy mắt liền đỏ, run rẩy xuống tay tiếp nhận kia một vò tử thổ, bảo bối đến cùng cái gì dường như ôm vào trong ngực, không bỏ được bông ra. Dù sao cũng là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, đó là cả đời cố hương. Hơn nữa nàng phòng trường, chính mình vĩnh viễn đều không thể đi trở về. Cục đá thôn có khỏe không? Ngươi vương thím quá đến như thế nào? Bạch Thị xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói. Tô tiểu noan lấy ra vương đại tẩu tử theo khăn, còn có nàng thân thủ cấp mâu thân phùng túi tiền, miếng độn dày chờ một đống lớn đồ vật. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, vương thím qua đến hào đâu, cửa hàng sinh ý không kém, hai tử cũng có tiền đồ. Đây là vương thím cho ngài đồ vật, làm ngài lưu cái niệm tưởng. Chương 660 trở về. Mỗi người theo ra tới đồ vật đều là thực đặc biệt, cho dù là một cái sư phụ dạy ra, cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt. Bạch thị cùng vương đại tẩu tử thật lâu trước kia chính là bạn thân, tự nhiên nhận được đối phương tay nghề. Nàng nuốt ve trong tay đồ vật, khỏe mắt nước mắt liền không dừng lại quá. Đây là nàng thê, nàng thích ở thê hoa thời điểm thêm chút loanh quanh lòng vòng, lúc ấy đôi ta còn bởi vì cái này tranh chấp quá. Bạch thị hồi tưởng khởi lúc trước cảnh tượng, trong lòng lại lần nữa nảy lên một trận chua sót. Lúc trước nàng mang theo nữ nhi nhóm bị đuổi ra tô ra, trong nhà nhật tử quá không đi xuống thời điểm. Vương Đại Tẩu tử đối bọn họ một nhà có thiên đại ân nước, so nàng thân ca ca đối nàng còn hảo. Nay phân ân tình, cái này bằng hữu, bạch thị đến chết đều sẽ không quên. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, vương thím trong nhà quá đến hảo đâu, ta còn cho nàng để lại trang sức, nếu là ngày nào đó gặp được khó khăn, cũng có thể chịu đựng đi. Tô tiểu Loan chân ăn mà vỗ vô ngẫu thân tay. Nếu là trực tiếp đưa bạc nói, bạc quá ít không dùng được, nhiều không hảo phóng chiếm địa phương lại đáng chú ý. Đưa ngân phiếu nói, vương thím cầm ngân phiếu đi đổi bạc cũng không có phương tiện, rốt cuộc không phải nơi nào đều có tiền trang. Cho nên vẫn là đưa kim ngọc trang sức tốt nhất, lại đáng giá lại dễ dàng tàng. Bạch thị chiều chiều tháp tháp vài tiếng, vui mừng mà nói, loan nha đầu trưởng thành, làm việc so mâu thân nghị đến đều chu toàn. Tô tiểu loan cười nói, nào có, bất quá vương thím người một nhà đều cần mẫn, cần mẫn người cái gì quang cảnh đều sống được đi xuống, liền tính không có trang sức cũng có thể quá hảo. Ân, ngươi nói đúng, cần mẫn người vĩnh viễn không nói chết. Bạch Thị xoa xoa trên mặt nước mắt, cười nói. Tô Tiểu Nhuận lại nói một ít Vương Thím cùng Bạch Lâm tình huống, còn nói cho Vương Thím mấy chứng khăn, cũng làm Vương Thím về sau có cái niệm tưởng. Nói đến mặt sau, Bạch Thị có chút muốn nói lại thôi hỏi, nhà bọn họ như thế nào? Dù sao cũng là cùng nhau qua 10 năm sau người. Trong lòng tuy rằng đối Tô Kiên không có cảm tình, nhưng cũng muốn hỏi một câu. Không cần nàng nói rõ, Tô Tiểu Loan cũng biết, nàng nói hắn là ai. Vẫn là như vậy, hắn hiện tại cũng có đứa con trai, ta ngày đó trở về thời điểm, hắn mang theo hải tử tới cửa nhìn nhìn, không có vào. Tô Tiểu Loan nói, hắn mong cả đời nhi tử, nhưng xem như tới. Bạch thị cười nói, trong thanh âm không nhiều ít trân trọng, có chỉ là cảm khái. Qua 10 năm, Rất nhiều lúc ấy cảm thấy vinh viễn vô pháp tha thứ sự tình, hiện tại cũng đều đã thấy ra. Ít nhất hiện tại nàng quá thật sự hạnh phúc, ra trạch hòa thuận, nhi nữ tiền đồ, còn có cái gì không hài lòng đâu. Ân, Bạch Vinh Thành cũng thành thân, bất quá mợ vẫn là bộ dáng cũ, sợ ta đi nhà bọn họ trụ. Tô Tiểu Loan nghĩ đến đâu, liền nói đến nào. Bạch Thị nghe xong lời này, nhìn không được bật cười, nàng vẫn luôn đều như vậy, lại keo kiệt lại thích chiếm tiện nghi. Còn có chúng ta trước kia mới từ tô ra ra tới, chủ cái kia tiểu viện tử, hiện tại cũng không hủy đi, còn ở kia phóng đâu, chính là nóc nhà phá, còn dài quá rất nhiều thảo. nay cái bình thổ là ở ta trong viện giàn nho phía dưới đảo, giàn nho đều khô, nếu không một lần nữa ở chỗ này đắp một cái giàn nho đi, đêm này cái bình thổ chôn ở căn thượng. Chúng ta ở trong huyện cửa hàng, hiện giờ sinh ý cũng rực rỡ đâu. Ta đi phía trước, cấp vơi thúc cũng để lại bạc. Với thúc chính là lâm thợ săn một cái bằng hưu, hiện giờ ở giúp bọn hắn nhìn trong nhà. Bất quá, phỏng trưng bọn họ một nhà, đời này đều sẽ không lại trở về cục đá thôn. Tô Tiểu Noan đem chính mình nhìn đến, trải qua sự tình, đều nhất nhất nói cho Bạch Thị nghe. Nói đến mặt sau, nàng hốc mắt cũng đỏ. Nay một chuyến một lần nữa trở lại cố thổ, làm nàng đối nhân sinh có tân hiểu được. Nếu là nói tỉ mỉ đảo cũng không nói lên được cái gì. Nhưng cái loại này cảm động lại vĩnh viễn lưu tại đáy lòng. Nhất định phải quý trọng. Quý trọng trước mắt người, trước mắt sự. Tô Tiểu loan cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau, mang theo bọn nhỏ ở Lâm Phủ ở hai ngày. Đại tỷ cùng tỷ phu cũng đều tới, còn có Tiểu muội Thạng Tử, Lâm Vĩnh nghệ người một nhà đều tụ ở cùng nhau, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm. Khó được có như vậy đại đoàn viên thời điểm, tất cả mọi người thực vui sướng. Lúc sau. Tô Tiểu Noãn một nhà mới một lần nữa trở lại Ngân Hoa cách vách Tiểu Viện Tử. Ở bọn họ người một nhà rời đi trong khoảng thời gian này, Ngân Hoa tân nhận thức một người nam nhân, hai người đã ở một khối qua. Ngân Hoa tuy rằng đã dọn đi rồi, nhưng là thường thường sẽ trở về nhìn xem, chờ nàng hàng xóm trở về. Hôm nay, nàng cứ theo lẽ thường trở về, liền thấy Tô Tiểu Noãn ra sân cửa mở ra. Ngân Hoa cao hứng mà đẩy cửa ra, lớn giọng kêu, Tô Muội Tử. Có phải hay không ngươi đã trở lại? Hoa tỷ, Tô tiểu Loan tử trong phòng đi ra. Ngươi nhưng tính đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi không rên một tiếng mà liền đi rồi, không bao giờ đã trở lại đâu. Ngân hoa kích động đến không được. Lúc ấy tô tiểu nón nói phải về quê quán, ngân hoa cũng không hỏi nhiều. Bất quá đợi lâu như vậy cũng không gặp nàng trở về, ngân hoa còn tưởng rằng nàng không bao giờ đã trở lại. Sao sẽ đâu, ta tại đây ở khá tốt. Không bỏ được đi tô tiểu nó nói, theo sau nàng nhớ tới Ngân Hoa trong nhà không ai, nghi hoặc hỏi, Hoa tỷ ta vừa trở về liền đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi ra môn sao khóa nhà. Ngân Hoa liền đem chính mình nhận thức một người, hiện tại cùng hắn ở một khối trụ sự tình nói. Hắn là cái người thành thật, tránh không được đồng tiền lớn, nhưng là biết rất tốt với ta. Hiện tại chúng ta trụ phía trước kia khối, cách nơi này cũng không xa. Ngân Hoa có chút ngượng ngùng mà nói. Bọn họ hiện tại trên cơ bản cũng liền tương đương với thành thân, chỉ là không làm hôn lễ mà thôi. Hồi thứ hai thành thân, Ngân Hoa ngượng ngùng xử lý, sợ người ta nói nhàn thoại. Kia khá tốt, về sau cũng có thể thêm một cái người chiếu cố tiểu thúy. Tô tiểu Loan thực thế Ngân Hoa cao hứng. Nàng lúc sau lôi kéo Ngân Hoa vào nhà, ta này một chuyến ra xa nhà, trên đường mua không ít đồ vật, ngươi lại đây nhìn một cái. Tô tiểu Loan cấp Ngân Hoa chuẩn bị một cái dương lễ vật. Ngân Hoa không chịu muốn, vẫn là nàng luôn mãi khuyên lúc sau, Ngân Hoa mới bằng lòng lấy. Ở tô tiểu Loan cùng Ngân Hoa nói chuyện thời điểm, cách vách trong viện, Bách Lý Cẩn chính bắt lấy Phong Duẫn. Buông ra tiểu ra, tiểu ra phải đi về. Phong Duẫn không ngừng dãy rùa. Hắn phải về đến tô tiểu Loan bên người mới yên tâm. Mấy ngày này, kinh thành như thế nào? Bách Lý Cẩn dẫn theo hắn đuôi cáo, hỏi. Phong Duẫn bị hắn đảo đề ở trong tay. Như thế nào phịch đều bắt không được hắn tay. Yên tâm đi, có tiểu ra ở, an ổn đâu. Trước hai ngày còn tuyển tú một lần, không ít đại thần nữ nhi đều tiến cung. Phong Duẫn tùy ý mà nói. Phong Tử Minh thực thành thật, vẫn luôn không có gì động tác. Cho nên Lâm Phủ cùng Bách Lý Phủ đều thực bình tĩnh, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Phong Tử Minh là Bách Lý cẩn cố ý tuyển người, hiện giờ sự thật chứng minh, hắn không chọn sai người. Bất quá tương lai như thế nào. Ai cũng nói không chừng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc sau, Bách Lý Cẩn vùng phong dẫn. Liên ở phong dẫn muốn chạy như điên cách vách thời điểm, hắn lại để lại phong dẫn cái đuôi. Các ngươi yêu tộc, có hay không cái gì có thể khôi phục ký ức đồ vật. Chương 661 bảo vật. Phong dẫn chạy thoát không được, liền từ bỏ dây rũa mà ghé vào trên bàn. Cái gì? Khôi phục ký ức đồ vật. Bách Lý Cẩn lại lặp lại một lần. Hắn hy vọng tô tiểu nhoãn có thể mau chóng khôi phục ký ức. Một phương diện là không hy vọng nàng thiếu hụt ký ức, về phương diện khác là đến làm nàng chạy nhanh khôi phục ở tu chân giới thực lực, sau đó đi phượng thành giải cơ duyên. Không thể bỏ cái kia cơ duyên, hắn trong lòng luôn có chút lo sợ bất an cảm giác. Phong duẫn này vẫn là lần đầu gặp gỡ hắn đối chính mình có việc muốn nhờ, thái độ lập tức liền cao ngạo lên, thật không thể đem đuôi cáo kiểu đến bầu trời đi. Khôi phục ký ức đổ vào ta. Làm buồn đại gia ngấm lại, giống như thực sự có như vậy giống nhau bảo vật, cụ thể là cái gì đâu, ai nha, ta có điểm không nhớ rõ. Phong dẫn làm bộ làm tịch mà nói. Nhưng hắn chờ mong chung Bách Lý Cẩn đau khổ cầu xin một màn cũng không có phát sinh. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ ấn hắn cái đuôi, lạnh lùng mà nhìn hắn biểu diễn. Vậy ngươi chậm rãi tưởng, khi nào nghĩ kỹ rồi, liền khi nào thả ngươi rời đi. Bách Lý Cẩn thậm chí còn tăng lớn đè lại hắn cái đuôi lực độ rất còn nếu Phong Duẫn vẫn luôn nghĩ không ra, liền trực tiếp đem hắn cái đuôi khảm tiến cái bản tư thế. Ai đau đau đau đau Phong Duẫn nhọn nhọn hồ ly mặt nhẹ răng trợn mắt, biểu diện đến phù hoa vô cùng. Ta nhớ ra rồi, ta hiện tại liền nghĩ tới. Bách Lý cẩn hơi hơi buông lỏng ra lực đạo, nhưng vẫn là không có hoàn toàn buông ra. Người trước buông ta ra, ta liền nói cho ngươi. Phong Duẫn tún tún chính mình cái đuôi, không có thể từ trong tay hắn tún ra tới. Bách Lý Cẩn làm thế lại phải dùng lực, phong dẫn vội vàng xin tha, hành hành hành, ta nói được rồi đi. Kia đồ vật là yêu tộc trí bảo, tiêu yêu hồn, yêu tộc dùng có thể tăng trưởng vạn năm tu vi, Truyền thuyết nhân loại ăn vào lúc sau, có thể biết chính mình quá khứ tương lai. Truyền thuyết, bách Lý Cẩn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi hắn dùng cái này không xác định tử. Phong dẫn gật đầu, ân, bởi vì yêu hồn vẫn luôn đều ở yêu tộc vùng cấm, chưa từng có người nào loại đặt chân quá mỗi một cái yêu hồn cũng đều là từ yêu vương dùng, cho nên cũng không biết cái này truyền thuyết là thật là giả. Kỳ thật phong duẫn cảm thấy cái này truyền thuyết hơn phân nửa là giả. Rốt cuộc yêu tộc bảo vật cùng nhân tộc lại không có quan hệ. Hơn nữa yêu tộc rất nhiều đồ vật đối với nhân loại tới nói đều có hại, nói không chừng ăn yêu hồn về sau nhân loại sẽ trực tiếp chết đâu. Về cái này yêu hồn, ngươi còn biết cái gì? Bách lý cẩn nhiễu mảy trầm tư, trước mắt tới xem nếu không có cái gọi là yêu hồn phải chờ tới tô tiểu nhoãn khôi phục thực lực sợ là phải đợi thượng thật lâu thật lâu han tổng cảm thấy phượng thành cái kia kỳ ngộ sẽ không bạch bạch xuất hiện nếu là ở tô tiểu nhoãn thực lực cũng đủ phía trước cái này kỳ ngộ liền biến mất kia chẳng phải là nói ngày mai nói tính có để sót nhưng thực tế thượng chỉ cần là chân chính kỳ ngộ đều có thiên đạo quy tắc tham dự trong đó nói cách khác là mệnh định cho nên bách lý cẩn vẫn là cảm thấy tố tiểu Loan cuối cùng khẳng định có thể đạt được trận này cơ duyên. Phong dẫn nghĩ nghĩ, đem chính mình biết đến đồ vật đều nói ra, ta còn biết, yêu hồn yêu cầu yêu tộc mỗi ngày dùng yêu lực ưới, một ngàn năm có thể thành thủ, bất qua yêu tộc cả đời chỉ có thể dùng một cái yêu hồn, bằng không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Hiện giờ yêu tộc liền có một cái yêu hồn, phải chờ tới tiếp theo cái yêu hồn ra tới, mới có thể dùng này một cái. Vì cái gì phải đợi? Bách Lý Cẩn Nghi hoặc hỏi, Dựa theo một ngàn năm tới suy tính nói, phong duẫn phụ thân, cũng chính là này nhậm yêu vương, hẳn là đã sớm dùng quá yêu hồn. Cho nên tiếp theo cái yêu hồn hẳn là cấp đời kế tiếp yêu vương, hoặc là yêu tộc dũng sĩ. Ta cũng không biết, bất quá đều nói yêu hồn sinh trưởng có điểm như là thực vật, nếu tại hạ một cái yêu hồn không xuất hiện phía trước, liền đem trước một cái yêu hồn ăn luôn, kia yêu hồn liền hoàn toàn tuyệt chủng. Phong dẫn dùng thông tục nói giải thích nói, bách lý cần ngay vậy. Giữa mày nếp vốn gia tăng không ít. Nếu tiếp theo cái yêu hồn còn không có xuất hiện, như vậy hiện giờ yêu tộc đối yêu hồn trông coi khẳng định là nhất nghiêm khắc. Như vậy hắn ăn trộm yêu hồn khó khăn cũng sẽ gia tăng không ít. Nhìn bạch lý cẩn lâm vào trầm tư, phong duẫn càng nghĩ càng không thích hợp, hắn đứng ở trên bàn, ngưỡng hồ ly mặt nói, ta nói, ngươi sẽ không luẩn quẩn trong lòng muốn đi trộm yêu hồn đi. Ngươi chính là nhân tộc đệ nhất cao thủ, cũng không thể như vậy bạch bạch chịu chết ta. Bách Lý Cẩn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ta không tưởng trộm. Phong dẫn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói sao, liền tính ngươi trộm tới cũng vô dụng, cũng không có biện pháp đem yêu hồn từ tu chân giới mang lại đây. Ta đó là đi lấy. Bách Lý Cẩn lúc này mới nói ra nửa câu sau lời nói. Phong dẫn biểu tình xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, hắn đờ đẫn mà nhìn Bách Lý Cẩn, ngươi, ngươi nói cái gì? Yêu tộc trộm đi chúng ta tộc như vậy nhiều bảo vật. Ta lấy cái yêu hồn làm sao vậy? Coi như là gắn nợ. Bách Lý Cẩn không chút để ý mà nói. Ngươi, ngươi phong dẫn chỉ vào hắn, ngươi nửa ngày, cũng không có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Bách Lý Cẩn nói được cũng có đạo lý. Bởi vì yêu tộc có thể giả dạng làm bình thường linh thú bộ dáng, cho nên thường xuyên có thể lẻn vào nhân tộc bên trong, ăn trộm bảo vật. Hắn từ trước tốt xấu là yêu tộc vương tử. Tự nhiên là gặp qua yêu tộc bảo khố, nơi đó mặt chất đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, hơn phân nửa đều là nhân tộc trộm tới đồ vật, cái gì linh khí linh đan linh tinh. Dù sao hắn ở yêu tộc bị chịu xa lánh, đối yêu tộc cũng không có gì cảm tình, Bách Lý Cẩn tưởng trộm liền trộm đi, trộm không đi là mệnh, có thể trộm đi đó chính là hắn bản lĩnh. Được đến chính mình muốn tin tức, Bách Lý Cẩn liền đại phát từ bi mà vung lỏng ra phong duẫn. Bất quá liền ở phong duẫn muốn chạy trốn nháy mắt. Hắn lại đem phong dẫn gắt gao mà ôm vào trong ngực, làm hắn không có biện pháp tránh thoát. Ngươi làm gì? Ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Phong dẫn che lại hai mắt của mình, một bộ không mắt thấy bộ dáng. Bách lý cẩn lười đến phản ứng hắn, trực tiếp mang theo hắn đi cách vách Nhìn đến tiểu hồ trở về, thân nhi cùng cảnh nhi đều đặc biệt cao hứng. Tiểu hồ giống như béo điểm. Cảnh nhi sờ sờ phong dẫn mao, nói. Thân nhi cũng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy giống như lớn một vòng, xem ra trong khoảng thời gian này nó quá đến không tồi. Phong dẫn tại nội tâm giết gạo, ta này không phải béo, là mùa đông mau thật dài. trừ bỏ Bách Lý Cẩn bên ngoài, không ai biết này chỉ hồ ly chính là phong dẫn. Cho nên tô tiểu nón cùng bọn nhỏ đều cho rằng, ở bọn họ về quê trong khoảng thời gian này, này chỉ hồ ly bị Bách Lý Cẩn an bài thủ hạ dưỡng, lúc này nhìn đến tiểu hồ ly trở về, cũng đều không có hoài nghi ăn qua cơm chiều, Bách Lý Cẩn tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. ở trong sân đi bộ trong chốc lát, hứng bọn nhỏ lên giường ngủ về sau, Tô Tiểu Loan liền hỏi hắn: làm sao vậy? Ta muốn đi tu chân giới một chuyến, lấy cái đồ vật trở về. Bách Lý Cẩn do dự một lát, vẫn là nói ra tính toán của chính mình. lấy cái gì? Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Bách Lý Cẩn nhìn về phía nàng, trầm giọng nói: yêu hồn. Nghe nói có thể làm người nhìn đến kiếp trước kiếp này bảo vật Chương 662 Lánh địa Tô Tiểu Loan không nghe nói qua yêu hồn loại đồ vật này, bất quá chỉ nghe sử dụng cũng biết, Bách Lý Cẩn đi tìm thứ này, khẳng định là vì nàng. Nàng còn không có khôi phục ở tu chân giới ký ức, nhưng đại khái biết đi tu chân giới thực phiền thoái, rất nguy hiểm. Cái này cái gì yêu hồn, thật sự có loại này công năng sao? Tô Tiểu Loan hỏi. Bách Lý Cẩn lắc đầu. Không xác định, chỉ là có như vậy cái truyền thuyết. Chẳng sợ chỉ có cực tiểu khả năng, hắn cũng nguyện ý đi thử thử một lần. Tô tiểu Loan trong lòng trong lúc nhất thời hiện lên rất nhiều cảm xúc, có cảm động, cũng có lo lắng. Yêu hồn ở nơi nào? Cuối cùng, nàng thở dài hỏi. Yêu tộc. Bách Lý Cẩn chưa nói ở yêu tộc cấm địa, sợ nàng lo lắng. Bất quá tô tiểu noan một đoán cũng biết, loại này bảo vật sao có thể sẽ tùy tiện xuất hiện ở một chỗ khẳng định có rất nhiều yêu tộc trọng binh gác mới đúng. Chính là, liền tính ngươi tìm được rồi nó, lại như thế nào đem nó mang về tới? Tô Tiểu nón lại hỏi. Bách Lý Cẩn sớm đã nghĩ kỹ rồi điểm này, trực tiếp mang theo yêu hồn từ thời không kẽ nước trở về. Từ yêu hồn tên này đi lên xem, thứ này hẳn là có thể mặc quá hạn không kẽ nước. Đây cũng là vì cái gì Bách Lý Cẩn vừa nghe đến phong dẫn nhắc tới yêu hồn, liền theo bản năng cảm thấy. Đây là tô tiểu nón đạt được cơ duyên mấu chốt. Nếu là yêu tộc cái này bảo vật, không phải hồn phách trạng thái, vậy không có khả năng có biện pháp cấp tô tiểu nón dùng. Tô tiểu nón cũng liền không có biện pháp mau chóng khôi phục thực lực, đi trước phượng thành cơ duyên. Nhưng vừa khéo chính là, yêu tộc bảo vật hẳn là chính là cùng loại với hồn phách linh thể. Cái này làm cho hắn không thể không liên tưởng đến cơ duyên một chuyện mặt trên. Thời không kẽ nước. Không phải nói 500 năm mới có thể xuất hiện một lần sau. Tô Tiểu Loan nghi hoặc nói. Nàng đã nghe hệ thống cùng Bách Lý Cẩn nói qua rất nhiều sự tình trước kia, đối qua khứ sự tình cũng đại khái có hiểu biết. Dựa theo thời gian tới suy tình nói, lần này thời không kẽ nước hẳn là xuất hiện ở năm nay mùa xuân, cũng chính là nửa năm trước. Khi đó khoảng cách nàng từ tu chân giới trở về, vừa lúc đi qua 5 năm. Người lúc trước đi trước tu chân giới, Dùng chính là linh thể xuyên qua thời không loạn lưu phương pháp đi. Bách Lý Cẩn đống nhiên không đầu không đuôi mà nói như vậy một câu. Tô Tiểu Noan sửng sốt một chút, nghe được trong đầu hệ thống khẳng định trả lời, nàng mới gật gật đầu, hẳn là. Ta lần này cũng thử một chút phương pháp này. Bách Lý Cẩn nói. hắn tinh thần lực không kém, cùng lúc trước dùng hạt bồ đề Tô Tiểu Loan tinh thần lực, cơ hồ là ngang nhau. Cho nên hắn liền nghĩ thử một lần xuyên qua thời không loạn lưu. Vẫn luôn là linh thể trạng thái nói, hẳn là liền rất dễ dàng qua lại. Chỉ là linh thể trạng thái sức chiến đấu sẽ đại đại giảm xuống mà thôi. Tô Tiểu Loan vội vàng ở trong đầu cùng hệ thống câu thông, cái kia lúc nào không loạn lưu, rốt cuộc là thứ gì a? Hệ thống ngữ khí có chút hàm hồ, bất quá sốt ruột Tô Tiểu Loan cũng không có phát hiện, đó là ta tự mang một loại kỹ năng, có thể mang linh thể xuyên qua thời gian cùng không gian. Chính là nói, không có ngươi nói Bách Lý là không có biện pháp tìm được thời không loạn lưu, càng không thể đi vào. Tô Tiểu noan nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, cho nên chủ nhân ngươi cũng muốn đi theo đi mới được. Minh Bạch. Câu thông xong rồi về sau, Tô Tiểu noan liền đem này đó nói cho Bách Lý Cẩn, chúng ta đến cùng đi, bằng không ngươi tìm không thấy thời không loạn lưu. Bách Lý Cẩn sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, ngươi có cái gì có thể tìm được thời không loạn lưu. Ân. Tô Tiểu Noan gật gật đầu. Bạch Lý Cẩn không có tế hỏi, chỉ là thần sắc hơi có chút dối rắm Rốt cuộc hắn ngay từ đầu tính toán, là hắn một người đi trước tu chân giới, sau đó mau chóng tìm được yêu hồn, lại nghĩ cách gấp trở về. Nếu là mang lên Tô Tiểu Noan, hắn sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Đừng lo lắng ta, nếu là cuối cùng không chiếm được cái kia cơ duyên, ta kết cục sẽ thảm hại hơn. Tô Tiểu Loan thoải mái mà cười nói. Đây là chuyện của nàng. Nàng Tổng không thể làm Bách Lý Cẩn một người phạm hiểm. Bách Lý Cẩn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng mang nàng cùng đi. Bằng không hắn không có biện pháp đi đến tu chân giới, cũng liền không có biện pháp bắt được yêu hồn. Bất quá ở đi phía trước, Tô Tiểu Loan cùng hệ thống định ra một cái kỳ hạn, nửa tháng sau, làm hệ thống tự động mở ra thời không loạn lưu, đưa bọn họ hai cái mang về tới. Nàng bọn nhỏ còn ở nơi này. Đương nhiên không có khả năng ở tu chân giới chờ tiếp theo cái thời không kẽ nước xuất hiện, làm hai tử chính mình vượt qua 5 năm. Nơi này nửa tháng, đặt ở tu chân giới, đó chính là 50 tháng, cũng chính là hơn 4 năm thời gian, cũng đủ bọn họ nghĩ cách tìm được yêu hồn. Nàng đem cái này ý tưởng nói cho Bách Lý Cẩn, người sau tự nhiên đồng ý. Chúng ta tới rồi tu chân giới về sau, trước hết nghĩ biện pháp làm hai cụ yêu tộc con dối sau đó bám vào người ở con rối trên người trộm tra trộn vào yêu tộc tùy thời đem đổ vật trộm ra tới bách lý cẩn đã nghĩ kỹ rồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch chế tác bình thường con rối lưu trình rất đơn giản nhưng là nếu tưởng chế tác có thể lấy giả đánh cháo con rối đầu tiên liền yêu cầu 2 ba năm thời gian đến lúc đó bọn họ thời gian cũng chỉ dư lại đã hơn một năm thành bại tại đây nhất cử lúc sau Tô tiểu Loan liền đem thần nhi cùng cảnh nhi tạm thời đưa đến lâm phủ, cùng mẫu thân bọn họ nói, nàng cùng Bách Ly Cẩn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, đại khái nửa tháng liền sẽ trở về. Bạch Thị không có hoài nghi, với lúc nàng cũng muốn mang mang cháu ngoại. Cha, mẫu thân, tài kiến. Thần nhi mắt to trung đựng đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Cảnh nhi đồng dạng lo lắng mà nhìn về phía cha mẹ, dù sao cũng là đây là bọn họ cùng cha mẹ lần đầu tiên phân biệt. Tô Tiểu Loan ngồi xổm xuống thân mình, Trấn An mà ôm ôm hai đứa nhỏ, yên tâm đi, cha cùng mẫu thân thực mau liền sẽ trở về. Trấn An xong hài tử, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Loan liền rời đi Lâm phủ, đi trước một chỗ hẻo lánh tiểu viện. Đây là Bách Lý Cẩn trong lén lút mua tiểu viện, hắn ở sân bốn phía bố trí rất nhiều ám vệ, Phong Dẫn cũng bị gọi tới nơi này, bảo hộ hắn cùng Tô Tiểu Loan thân thể. Bố trí hảo này hết thảy lúc sau. Hắn liền cùng tô tiểu Loan song song nằm ở trên giường, nắm tay nhắm hai mắt lại. Tô tiểu Loan ở trong đầu câu thông hệ thống, thức mò, hai người linh thể đã bị hút ra thân thể, xuyên qua một chỗ cực kỳ u ám thâm thúy thông đạo. Trong thông đạo mặt tràn ngập cường đại xé rách lực lượng, hơn nữa bên trong giường như là vô biên vô tận hắc ám, chiếu không đi vào một tia ánh sáng. Bách Lý Cẩn nhìn đến cái này thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt lập tức liền hiện lên một đạo kinh dị. Cái này thông đạo, rõ ràng chính là thời không kẽ nước, chỉ là so thời không kẽ nước ôn hòa không ít. Tiểu Loan trên người rốt cuộc có cái gì bảo vật, cư nhiên có thể trực tiếp mở ra thời không kẽ nước. Chẳng lẽ cái này bảo bối, sẽ cùng thiên đạo có liên hệ? Còn không đợi Bách Lý Cẩn tiếp tục tự hỏi thứ này chân chính mục đích, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Trở lại lần nữa tỉnh lại, hắn đã cùng tô tiểu Loan cùng nhau, đi tới tu chân giới. Bởi vì bọn họ là cùng đi đến. Cho nên cuối cùng cũng tới rồi cùng cái địa phương. Nơi này, chính là tu chân giới sao. Tô Tiểu Ngoan mở mịt mà nhìn bốn phía, hỏi. Ân, nơi này hẳn là nhân tộc lãnh địa, chúng ta đi trước tìm chế tắc con rối tài liệu. Chương 663 Trận Pháp. Nghe đến đó là nhân tộc, Tô Tiểu Ngoan hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ở tu chân giới Bách Lý Cẩn, cũng chính là khởi quân xuyên qua thời không kẽ nước rời đi thế giới này về sau nhân tộc liền ít đi một đạo lực lượng cường đại cũng liền mất đi cùng yêu vương đối kháng người cho nên hiện giờ tu chân giới tình huống nhân tộc bị yêu tộc từng bước ép sát tu luyện tài nguyên cơ hồ phải bị đoạt lấy đến không sai biệt lắm nếu là bọn họ một chút tới liền dừng ở yêu tộc sợ là muốn phí một phen công phu mới có thể tìm được nhân tộc lãnh địa còn như vậy đi xuống nhân tộc có thể hay không bị yêu tộc hoàn toàn đuổi ra này phiến đại lục a đi ở trên đường tô tiểu nuối lo lắng hỏi Trường thịnh vương chiều bên kia là mùa đông, nơi này lại là một mảnh mùa xuân giạt rào cảnh sắc. Cảnh xuân tươi đẹp, vạn rằm không mây, dưới chân là một mảnh sân dã, đầy khắp núi đồi đều nở khắp hoa dại, các màu cánh hoa theo gió tung bay. Sẽ không, nhân tộc không phải chỉ có ta một cao thủ, thực mau liền sẽ trưởng thành ra tân quân vương Bách Lý Cần thấp giọng giải thích nói. Hơn nữa nhân tộc lãnh địa có thượng cổ đại năng bày ra phòng ngự trận pháp, hiện giờ nhìn như nhân tộc ở thoái nhượng. Kỳ thật chỉ là bị buộc về tới trận pháp bên trong. Ý của ngươi là, nhân tộc phía trước khuyết trương địa bàn, cho nên mới sẽ đi ra trận pháp, hiện giờ chỉ là bị buộc tới rồi ngay từ đầu vị trí, phải không? Tô Tiểu Loan Thực Mau liền nghĩ thông suốt sự tình từ đầu đến cuối. Nếu nhân tộc đã từng không đủ cường thịnh, như vậy khẳng định không dám đi ra trận pháp. Nếu bọn họ có gan bán ra này một bước, đã nói lên lúc trước ở Bách Lý Cẩn dẫn rất hạng, Nhân tộc sắc thật có thể áp yêu tộc một đầu, chỉ là hiện giờ loại này áp chế lực không hề, nhân tộc mới bị bách về tới lúc ban đầu khởi điểm. Bách Lý Cẩn mắt lộ ra thưởng thức mà nhìn nàng một cái, "Tán Dương, thông minh." Hắn vẫn luôn đều biết, Tô Tiểu Loan phản ứng thực mau, hơn nữa cùng hắn dường như có loại trời sinh ăn ý. "Có chuyện gì?" Hắn không cần phải nói đến quá rõ ràng, nàng đều có thể thực mau minh bạch. "Kia cái này trận pháp có tác dụng gì?" Tô Tiểu Loan hỏi có thể ngăn trở tu vi ở vương đem cấp yêu tộc, vương đem cấp dưới yêu tộc cũng không thể đại phê lượng tiến vào, bằng không liền sẽ bị mạt sát. Bách Lý cẩn giải thích nói, nói cách khác, không chỉ có là yêu vương, còn có yêu tộc những cái đó đại tướng, đều là không có cách nào thông qua cái này trận pháp. Chỉ có một ít tiểu lâu la có thể tiến vào, kia cũng không cần sợ hãi, nhân tộc thực dễ dàng là có thể diệt này đó địch nhân. Tô Tiểu Loan không cấm cảm khái. Vị này thượng cổ đại năng đến có bao nhiêu lợi hại, mới có thể bố trí ra như vậy cường hãn trận pháp, hơn nơi trải qua nhiều năm như vậy đều không có biến mất. Nghe nói tại thượng cổ thời điểm, thế giới này là có thần mình tồn tại, chỉ là tới rồi sau lại, không biết vì sao, nhưng cái đó thần đều một đám nga xuống. Bách Lý Cẩn cảm thắn nói, liền tính là thần, cũng có đi đến cuối kia một ngày. Hai người một đường nói chuyện, cũng không biết đi rồi bao lâu. Cuối cùng tới rồi một chỗ trồng đầy dược liệu chân núi. Tới rồi. Bách Lý cẩn đôi mắt híp lại, nhìn trước mắt liếc mắt một cái vọng không đến đầu dược sơn. Đây là nơi nào? Kiếm linh tông dược sơn, chúng ta yêu cầu rất nhiều tài liệu, nơi này đều có. Tô Tiểu Loan không biết kiếm linh tông, nhưng là xem này tòa dược sơn quy mô, đại khái cũng có thể phỏng trừng xuất kiếm linh tông nội tình. Rất nhiều dược liệu mặt trên thậm chí đều hình thành một ít màu tím tiểu lốc xoáy. Theo lốc xoáy chuyển động, nồng đậm linh lực phát ra mà ra. Nhiều như vậy chân quý dược liệu, kiếm linh tông hẳn là không phải cái gì môn phái nhỏ đi. Càng la đại môn phái, thủ vệ liền càng là nghiêm ngặt. Bọn họ là linh thể trạng thái, lúc này mới có thể dễ dàng hôn quá rất nhiều môn phái đệ tử tầm mắt, đi vào dược chân núi. Nhìn chung quanh kia một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm linh tông đệ tử, tô tiểu nhoan theo bản năng đệ thấp thanh âm, những người này giống như đều nhìn không tới chúng ta kia yêu tộc có thể nhìn đến sao? Nàng ý tứ là, bọn họ có thể hay không trực tiếp đi yêu tộc, thần không biết quỷ không hay mà đem bảo bối trộm ra tới. Bách Lý Cẩn tiếp theo câu nói, đánh mất nàng cái này ý niệm, yêu vương thực lực cùng ta kém không quá nhiều, hơn nữa hiện giờ ta là linh thể trạng thái, nếu là gặp gỡ nó, chúng ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa yêu tộc cũng có rất nhiều kiểm nghiệm nhân tộc phát trận, một có nhân tộc xông vào trung tâm khu vực, liền sẽ cảnh báo. Những cái đó pháp trận đều là yêu tộc giả trang thành nhân tộc, đi các đại môn phái học chống tới. Chỉ là nhân tộc trận pháp là vì ngăn cách yêu tộc, yêu tộc pháp trận còn lại là vì ngăn chặn nhân tộc xâm nhập. Cho nên hai người tên mới vừa lúc tương phản, một cái là trận pháp, một cái là pháp trận. Chúng ta bám vào người ở con rối trên người, liền có thể miễn với bị phát hiện sao. Tô Tiểu Noan Nghi hoặc hỏi, ân ta có thể làm ra tới cô yêu tộc hơi thở con dối. Đến lúc đó không những có thể biến ảo thành hình thú, còn có thể tránh thoát kiểm tra đo lường pháp triển. Bách Lý Cẩn học như vậy nhiều năm con dối thuận, sớm đã tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Làm hai cái lấy giả đánh cháo con dối, chỉ cần có tài liệu, vậy không làm khó được hắn. Hai người không coi ai ra gì mà ở dược trên núi khắp nơi tuần tra, gặp được yêu cầu dữ liệu, Bách Lý Cẩn liền sẽ nói cho tô tiểu noãn. Nhiều vô số tính xuống dưới, chỉ là này kiếm linh tông dược trên núi. Bọn họ liền phải lấy đi mấy chục loại dược liệu Xem xong dược sơn Bọn họ lại đi khu mỏ Nếu là làm con dối Tự nhiên yêu cầu một ít cường độ cùng tính dai Đều thực tốt tài liệu Dạo xong về sau Tô tiểu Loan thật sâu mà đã nhận ra làm con dối phức tạp Chúng ta hiện tại là linh thể trạng thái Như thế nào đem mấy thứ này lấy đi đâu Tô tiểu noan dối dám mà nói Dùng cái này Bách lý cẩn tùy tay khắc họa ra một cái chữ vật trận pháp Đến lúc đó, bọn họ có thể đem đồ vật tạm thời đặt ở trận pháp, sau đó lại dùng truyền tống chân pháp, đem đồ vật chuyển rời đến địa phương khác. Nay cũng ít nhiều tu chân giới linh lực sung túc, cho nên mới có thể duy trì hắn khắc họa như vậy phức tạp chân pháp. Ở trường Thịnh Vương Triều, hắn uổng có một thân tu vi, lại bởi vì linh khí độ dày quá loãng, mà không có biện pháp dùng ra toàn bộ năng lực. Bọn họ ở phụ cận đợi mấy ngày, nhìn chuẩn kiếm linh tông các đệ tử thay ca trục bánh xe biến tốc nhanh chóng đem yêu cầu tài liệu đều trang lên. Bởi vì kiếm linh tông trên núi mỗi giống nhau chân quý dược liệu đều có trận pháp bảo hộ, cho nên này đó các đệ tử đều không có nghĩ đến, cư nhiên có người có thể tùy tay phá giải bọn họ trận pháp, sau đó trộm đi bên trong đồ vật. Sợ một lần lấy quá nhiều sẽ chọc người hoài nghi, bọn họ phân rất nhiều lần, mới đem đồ vật đều bỏ vào chứa vật trận pháp. Trước khi đi, Tô Tiểu Noan còn đối kiếm linh tông đệ tử nói, hôm nay mượn các ngươi đồ vật, Về sau nhất định còn trở về. Rốt cuộc mấy thứ này đều thực chân quý, tổng không thể lấy không nhân ra đi. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau còn có thời gian, nàng nhất định sẽ một lần nữa tìm được này đó dược liệu cùng khoáng vật, toàn bộ còn trở về. Nếu là không có thời gian, cũng chỉ có thể chờ lần sau lại đến. Bách lý cẩn cười xem nàng động tác, sau đó nói, yên tâm đi, chúng ta không nợ nhân tình, nơi này rất nhiều đồ vật, đều là ta trước kia tìm được. Rất nhiều chân quý tài liệu đều ở cực kỳ nguy hiểm địa phương. Lúc trước Bách Lý Cẩn ngẫu Nhiên được đến tài liệu, hắn đều không ràng buộc tặng cho kiếm linh tông, rốt cuộc nơi này là nhân tộc đệ nhất đại tông môn, bồi dưỡng vô số ưu tú đệ tử. Chương 664 Mạch Khoáng Nếu luận khởi hắn đã từng tặng cho kiếm linh tông tài liệu, cùng lần này lấy đi tài liệu chân quý trình độ so sánh với. Rõ ràng vẫn là người trước phân lượng càng đủ. Tô Tiểu Ngoan nghe hắn như vậy vừa nói. Phía trước ấy náy cảm tan đi không ít. Bất quá nếu có cơ hội nói, đương nhiên vẫn là tận lực còn một ít tương đối hảo. Bách lý cẩn lộng cái tiểu trận pháp, khiến cho phía trước chữ vật trận pháp bên người đi theo bọn họ. Ở tu chân giới thật đúng là phương tiện, cái gì đều có thể dùng trận pháp tới giải quyết. Tô tiểu Loan cảm thắn nói. Nếu có người là trận pháp đại sư, cơ hội liền tương đương với hắn là toàn năng. Ân, bất quá trận pháp tối nghĩa khó hiểu, không như vậy hiếu học. Bách Lý cần nói, hơn nữa học trận pháp thực xem thiên phú, trận pháp không giống mặt khác đồ vật, nếu không có học trận pháp thiên phú, liền toán học trước mấy trăm năm, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở bố trí sơ cấp trận pháp trình độ. Lúc sau, Bách Lý Cẩn lại mang theo tô tiểu Loan đi địa phương khác, dùng đồng dạng phương thức bắt được rất nhiều tài liệu. Chỉ kém cuối cùng tam dạng, này mấy thứ đồ vật phòng trừng này đó tông môn trọng địa đều sẽ không có, chúng ta chỉ có thể đi mạch khoáng sản xuất mà tìm kiếm. Bách Lý Cẩn kiểm kê một chút bọn họ được đến tài liệu, Trầm giọng nói. Tô Tiểu Nói nhận không ra này đó tài liệu, bất quá nếu Bách Lý Cẩn nói như vậy, nàng tự nhiên là đem hết toàn lực duy trì. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Nàng hỏi. Liên hiện tại đi. Bách Lý Cẩn tùy tay bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, ẩn tàng rồi cái này trang rất nhiều chân quý tài liệu sơn động. Sau khi rời khỏi, Tô Tiểu Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện nguyên bản ở huyền nhai vách đá phía trên một cái sơn đậu, lúc này lại hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi đó cũng chỉ là một mặt chuỗi lùi vách đá, không có bất luận cái gì hố đậu. Trận pháp nguyên lai còn có cùng loại với thủ thuật che mắt công năng. Đi thôi. Bách Lý Cẩn Lôi kéo tay nàng, hai cái linh thể nhanh chóng ở dãy núi gian xuyên qua. Bởi vì hiện tại là linh thể trạng thái cho nên bọn họ thậm chí có thể trực tiếp từ nội bộ ngọn núi xuyên qua đi, tiến lên tốc độ đại đại tăng lên. Hơn nữa bọn họ có thể không ăn không uống, không cần nghỉ ngơi, có thể tốc độ cao nhất đi tới. ở hai ba thiên lúc sau, liền đến đạt bách lý cần theo như lời mạch khoáng sản xuất mà. Này mạch khoáng có không ít thế lực đều theo dõi, chỉ vì nơi này muốn sản xuất bảo vật cấp bậc pha cao, hơn nữa sản lượng cũng thực kinh người. vì tranh đoạt mạch khoáng, thế lực lớn sôi nổi xuất động. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Loan đi nào đó tông môn thời điểm, ngẫu nhiên nghe được cao tầng nói lên nơi này, cho nên mới ghi tạc trong lòng. Vừa đến đạt mạch khoáng, liền phát hiện nơi này đã có rất nhiều thế lực đệ tử ở phụ cận trông coi. Này đó đệ tử đều ăn mặc bất đồng quần áo, phân biệt thủ bất đồng khu vực, dò xét lẫn nhau cản tay, miễn cho có cái nào thế lực trộm sờ đi vào, đem mạch khoáng đều cấp đào đi. Bọn họ hiển nhiên đang đợi thế lực đại nhân vật đã đến. Sau đó lại quyết định này mạch khoáng như thế nào phân. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noán không để ý tới bọn họ, trực tiếp từ mạch khoáng bên ngoài sơn thể xuyên qua đi. Kỳ thật ngay từ đầu xuyên sơn thời điểm, Tô Tiểu Noán trong lòng là có chút sợ hãi, rốt cuộc trong núi mặt một chút quăng đều không có, hắc đến dò người. Bất quá thử hai lần lúc sau liền sẽ phát hiện, nàng ở sơn thể bên trong cái gì đều sẽ không đụng tới, cũng nhìn không thấy nàng cảm thấy cách hướng đồ vật vậy đương cái gì đều không tồn tại đi. Tiến vào mạch khoáng bên trong, tức khác liền sáng không ít. Nguyên bản này đó tinh thạch liền đều là trong suốt, hơn nữa tiến vào mạch khoáng lộ đã bị đào thông, bên ngoài quang mang có thể thấu tiến vào, cho nên mạch khoáng bên trong ánh sáng vưu gì, thật giống như vào nhầm một tòa thủy tinh cung điện. Bách Lý Cẩn giải thích nói, đây là cao cấp luyện khí đại sư thường xuyên yêu cầu dùng đến chân quý tài liệu, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thế lực cấp đoạt. Chúng ta không có công cụ, như thế nào đem khoáng thạch đào đi đâu. Tô tiểu noan nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem đồ vật bẻ xuống dưới, nhưng nàng không có thật thể, hoàn toàn không gặp được mấy thứ này. Hơn nữa liền tính bách lý cần dùng trận pháp hoặc là tinh thần lực chờ mặt khác phương thức, có thể đào xuống dưới một khối to quan thể, kia động tĩnh cũng không nhỏ, thực dễ dàng liền sẽ bị bên ngoài người phát hiện. Chờ bọn họ đào xong rồi, chúng ta trộn một khối trở về. Bách lý cần lôi kéo nàng ở mạch khoáng tìm khối sạch sẽ địa phương, kiên nhẫn chờ. Tô tiểu non cũng không nóng nảy, dù sao bọn họ thời gian còn nhiều đến là. Qua mấy ngày, các thế lực lớn các trưởng lão mới sôi nổi đổi tới. Liêu trưởng lão, thật là biệt lai vô dạng à, nghe nói quý môn phái đệ tử các đều tu vi mạnh mẽ, nếu là có thời gian, có thể hay không làm tại hạ kiến thức kiến thức. ông trưởng lão khách khí, kia đều là bọn tiểu bối loạn truyền, không thể coi là thật. Các người hai vị cũng đừng kiếm tốn, ai không biết các ngươi kiếm linh tông cùng huyền linh tông là cường hạn nhất tông môn. Ha ha, đan trưởng lão, các ngươi đan tông cũng không kém a, bồi dưỡng ra như vậy nhiều luyện đan đại sư. Tô tiểu nón lười biếng mà ngáp một cái, thầm nghĩ này đó lão nhân hàn huyền thời gian cũng thật đủ lâu. Ta cho rằng môn phái chi gian đều là như nước với lửa, không nghĩ tới nhìn qua như vậy hài hòa. Tô tiểu nón nói, bách lý cần ngồi ở bên người nàng. Thấp giọng giải thích nói, trừ bỏ cực cá biệt môn phái phong cách hành sự không được tốt bên ngoài, còn lại đại bộ phận môn phái đều là rất hài hòa. Đương nhiên, đây cũng là ở không đề cập đến môn phái ích lợi tiền đề hạ. Quả nhiên, ở Bách Lý Cẩn nói xong lời này không bao lâu, những cái đó môn phái các trưởng lao nói phong lại đột nhiên tới cái đại nghị chuyển. Mới vừa rồi còn nhạc ga mà uống chuyện, lúc này thương lượng khởi mạch khoáng thuộc sở hữu tới, ai cũng không chịu nhường nhịn. Rốt cuộc này đối với môn phái tới nói, sẽ là một bút rất lớn tài phú, bọn họ này đó trưởng lão, nếu có thể đem đổ vật đoạt lại đi, kia cũng là công lớn một kiện, ai nguyện ý đem công lao cùng tài phú chắp tay nhường lại. Ta nói đan trưởng lão, các ngươi đan tông lấy luyện đan nổi tiếng hậu thế, không cần thiết cùng chúng ta tranh luyện khí mạnh khoáng đi. Kim trưởng lão lời này sai rồi, chúng ta tu chân giới tài liệu lại không phải không thể giao dịch, người cũng biết luyện đan nhiều thiêu tiền. Nếu có thể được đến này mạch khoáng, đan tông đệ tử là có thể đổi càng nhiều luyện đan tài liệu tới luyện tập, cũng là có thể cho chúng ta nhân tộc, cung cấp càng nhiều luyện đan đại sư. Tô Tiểu Loan thật sự nghe không nổi nữa, nàng thọc thọc bách lý cẩn cánh tay, hỏi, ngươi có thể hay không làm ra điểm đại động tĩnh, hù dọa hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ đừng ở chỗ này nhiều lời, chạy nhanh đi đem mạch khoáng đào ra. Tuy rằng tay nàng khủy tay căn bản không gặp được hắn cánh tay, Nhưng Bách Lý Cẩn vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp. Nếu là người trong lòng có yêu cầu, hắn tự nhiên vô điều kiện vâng theo. Hảo! Bách Lý Cẩn sủng mị cười, theo sau đôi tay nhanh chóng kết ấn, đánh vào mạch khoáng nhập khẩu. Âm vang một tiếng vang lớn truyền đến, đại khối đại khối cục đá lăn xuống mà xuống, mạch khoáng cửa đào ra con đường kia, ngáy mắt đã bị chôn ở. Thấy vậy, những cái đó các trưởng lão nơi nào còn lo lắng ôn chuyện. Xôi nổi mệnh lệnh các đệ tử vứt bỏ tranh đoạt chi tâm, chạy nhanh trước đem nhập khẩu rửa sạch ra tới mới là chính sự. Tô tiểu noan cấp Bách Lý Cẩn dựng cái ngón tay cái, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, lợi hại, ta xem lúc này, hẳn là liền không ai ở nơi đó rong rong dài dài. Chương 665 yêu tộc. Quả nhiên, ở Bách Lý Cẩn ra tay về sau, những đệ tử đó chạy nhanh đảo khai nhập khẩu lộ. Chư vị trưởng lão, xem ra này tòa khu mỏ cũng không bình tĩnh. Chúng ta trước đừng tranh luận mạch khoáng thuộc sở hữu, trước đem đồ vật đào ra mới là đứng đắn sự. Đúng vậy, bằng không chờ khu mỏ thật sự sụt xuống, sở hữu khoáng thạch đã có thể đều hủy hoại. Chờ chúng ta đem đồ vật đều đào ra, đến lúc đó lại nghi cách phân. Kim trưởng lão, đan trưởng lão, vương trưởng lão nói đúng, lão phu tán đầu. Này đó các trưởng lão, kế tiếp đều sôi nổi mệnh lệnh chính mình thủ hạ đệ tử, thừa dịp núi non không động tính. Chạy nhanh đi đem khoáng thạch đều cấp đào ra. Đào khoáng thạch thời điểm, bất đồng môn phái đệ tử đại ở bên nhau, tạo thành một đám tiểu đội, như vậy còn có thể khởi đến dò xét lẫn nhau tác dụng, phòng ngừa có người trộm khoáng thạch. Mỗi ngày đào quặng nhiệm vụ kết thúc về sau, sẽ có môn phái đệ tử, cho nhau kiểm tra mặt khác môn phái đệ tử nhận chữ vật, bảo đảm không ai trộm tàng khoáng thạch. Cuối cùng đạt được một đống lớn khoáng thạch, còn lại là từ sở hữu môn phái trưởng lão, cộng đồng thủ. Nhà ai đều đừng nghĩ trộm đi một khối. Chính là, bọn họ có thể phòng được người khác, phòng không được Bách Lý Cẩn. Tô Tiểu Loan cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, trong đó một khối to khoáng thạch liền trống rông biến mất. Ngay sau đó là đệ nhị khối, đệ tam khối, đệ tứ khối. Ước chừng trang 10 khối lớn nhất khoáng thạch, Bách Lý Cẩn mới rốt cuộc thu tay lại. Hắn cấp Tô Tiểu Loan so cái thủ thế, Tô Tiểu Loan vội vàng đuổi kịp, hai người nhanh chóng rời đi hiện trường trước khi đi thời điểm, tô tiểu Loan còn nghe được có cái trưởng lao cao giọng hô một câu, cái nào lao bất tử trộm tàng khoáng thạch. tô tiểu Loan xì một tiếng bật cười, lôi kéo bách lý cẩn nói, hắn máng ngươi là lao bất tử. bách lý cẩn cũng không tức giận, theo nàng nói đi xuống, tính lên ta đều 500 hơn tuổi, nói một tiếng lao bất tử cũng không quá. nói lên cái này, tô tiểu nhoãn mới nhớ tới, nguyên lai nàng cũng miễn cưỡng xem như 500 hơn tuổi người, tuy rằng không có ký ức. Nhưng nàng là thật đánh thật ở tu chân giới sinh sống 500 năm. Năm tháng thật đúng là không buông tha người a Tô tiểu noan ra vẻ thương cảm mà cảm thán một câu. Xem ra người lao bất lao căn bản trả sao cả, mấu chốt là dung mạo nhất định phải bảo trì, hơn nữa tâm thái cũng không thể quá tăng thương. Giống nàng cùng bách lý cẩn loại này, căn bản là không cảm thấy 500 tuổi có cái gì cùng lắm thì. Rời đi này phiến khu mỏ, hai người lại một đường tìm, một đường trộm. Cuối cùng là gom đủ dư lại tài liệu. Kế tiếp thời gian, Bách Lý Cẩn liền ở cái kia trong sân động, luyện chế hai cụ có chứa yêu khí còn dối. Nếu muốn có yêu khí, yêu cầu một loại đặc thù tài liệu, tên là yêu tinh. Đây là yêu tộc tử vong lúc sau, mới có thể sinh ra đồ vật. Hơn nữa càng cường đại yêu tộc, tử vong lúc sau sinh ra yêu tinh nhận chứa yêu khí liền càng dày đặc hậu. Nguyên bản bọn họ hai cái muốn đi săn giết một cái yêu tộc, kết quả không nghĩ tới vận khí thật sự quá hảo. Mới vừa tiến yêu tộc lãnh địa, liền gặp gỡ hai cái cường đại yêu tộc cho nhau tàn sát. Bọn họ ở bên cạnh chờ trong đó một cái tắt thở, một cái khắc còn ở điều dưỡng miệng vết thương thời điểm, trực tiếp cuốn đi cái kia cường đại yêu tinh Nay một viên yêu tình, liền để được với bình thường yêu tinh mấy trăm cái. Bách Lý Cẩn ở luyện chế con rối tô tiểu nón cũng không nghỉ ngơi. Nàng đi toàn sơn, không ngừng tìm bảo bối đi. Đảo không phải nàng ham tu chân giới bảo vật. Mà là nghĩ tìm được bảo bối lúc sau, đem thiếu những cái đó muôn phái đồ vật đều còn trở về. Tô Tiểu Loan chính mình sẽ không vẽ trận pháp, Bách Lý Cẩn liền trước tiên cho nàng làm tốt một cái trận pháp, làm nàng nhận chủ, còn giáo nàng dùng như thế nào. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Tiểu Ngoan liền mang theo Bách Lý Cẩn trận pháp, khắp nơi tìm kiếm đáng giá bảo bối. Nàng nhận không ra vài thứ kia đều là cái gì, bất quá nàng có thể phán đoán ra bên trong ẩn chứa linh lực nồng hậu trình độ chỉ cần là linh lực cũng đủ phong phú, kia khẳng định đều là thứ tốt, trực tiếp thu vào trận pháp là được. Bận việc 3 năm, nàng nương linh thể không dễ dàng bị phát hiện tiện lợi, thu thập tới rồi không ít thứ tốt, đem trận pháp đều cấp chứa đầy. Hôm nay, Bách Lý Cẩn cũng rốt cuộc luyện chế hảo hai cụ con rối. Hắn luyện chế con rối đều là nam tính, đây cũng là vì về sau hành động phương tiện. Tô Tiểu Loan thử chui vào cái kia thiếu niên con rối trong thân thể, Thực mô liền thích ứng một lần nữa có được thân thể cảm giác. Nàng có thể theo trước giống nhau đụng vào đồ vật, mà sẽ không làm ngón tay từ đồ vật mặt trên xuyên qua đi. Nàng còn có thể lấy đồ vật, mang nhận chữ vật. Bất quá con dối cùng chân chính thân thể, vẫn là có chút không giống nhau. Tỷ như nói, nếu nàng tiến vào tới rồi chân chính trong thân thể, linh thể liền sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó hệ thống lại mở ra thời không loạn lưu thời điểm, nàng liền không có biện pháp cảm ứng được. Nhưng nếu là tiến vào con rối thân thể, kỳ thật vẫn là tương đương với không có chói buộc linh thể trạng thái, chỉ cần hệ thống vừa mở ra thời không loạn lưu, nàng lập tức liền sẽ bị hút trở về. Đây cũng là vì cái gì, lần trước tới tu chân giới thời điểm, tô tiểu loãn không cẩn thận vào tô trà thân thể về sau, cũng chỉ có thể thông qua thời không kẽ nước trở lại trường thịnh vương triều. Bách lý, đây là ta thu thập đến đồ vật, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng. Có thể sử dụng liền cấp những cái đó môn phái đưa trở về đi. Tô tiểu Loan ý bảo hắn đi xem chữ vật trận pháp. Bách Lý Cẩn đại khái nhìn lướt qua, lập tức đã bị nàng siêu tập đến bảo vật số lượng cùng chất lượng cấp kinh ngạc tới rồi. Người thu thập đến mấy thứ này, cầm đi khai một cái tân môn phái đều đủ rồi. Bách Lý Cẩn không cấm bật cười. Tu chân giới là nhất chú ý vận khí cơ duyên địa phương. Xem tô tiểu noan tình huống, nàng hẳn là thuộc về vận khí bạo biểu kia một bác. Nếu nàng sinh ra ở tu chân giới, khẳng định có thể phát hiện rất nhiều tu luyện tài nguyên, do đó trở thành tu hành tiến triển cực nhanh thiên tài. Thật sự, vậy là tốt rồi, chúng ta đem đồ vật đều còn trở về đi, đỡ phải lòng ta vẫn luôn nhớ thương. Tô Tiểu Nôn nói, Ấn, Bách Lý Cẩn thuận tiện luyện chế hai cái nhận chữ vật, hắn cùng Tô Tiểu Nón một người một cái. Hắn đem dư lại tài liệu, còn có chữ vật trận pháp bên trong đồ vật. Tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật giữa. Sau đó liền mang theo Tô Tiểu Noãn, một nhà một nhà còn đồ vật. Chúng ta kế tiếp, nên đi yêu tộc đi. Tô Tiểu Loan có chút khẩn trương. Bách Lý Cẩn gật đầu, ân, bất quá trước đó, người đến trước thích hướng huyến hình. Hắn cùng Tô Tiểu Loan tạm thời ở trong rừng rầm chu hạ, mỗi ngày đều luyện tập như thế nào thay đổi nhân hình thái cùng hình thú thái. Yêu tộc biến hóa hình thái dựa vào là huyết mạch chi lực, bọn họ không phải. Bọn họ dựa vào là con rối thượng tự mang cơ quan. Bởi vì là con dối, không cần suy xét nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch kinh lạc bất đồng, chỉ cần đem ngoại hình tùy ý biến một chút là được, cho nên Bách ly Cẩn luyện chế quá trình mới có thể nhanh như vậy, bằng không sợ là muốn ít nhất dùng vài thập niên mới có thể luyện chế hảo. Luyện tập vài lần lúc sau, Tô Tiểu Nhoãn đã có thể thuần thụ kích phát cơ quan. Nàng liên cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau đi trước yêu tộc. Chỉ là không nghĩ tới. Vừa đến yêu tộc biên cảnh, liền có người ngăn cản bọn họ. Cái nào tộc? Cầm đầu yêu tộc bảy biện ra nửa yêu trạng thái, thái độ thực hung ác. Chương 666 âm trầm. kia nửa yêu màu xanh lá lô thai đỉnh lên đỉnh đầu, phía sau còn kéo thật dài cái đuôi, địa phương khác đều cùng người vô dị, loại này hình thái xưng là nửa yêu. Bách Lý Cẩn không nói chuyện, đồng dạng chuyển thành nửa yêu trạng thái, đỉnh đầu xuất hiện một đôi lông xù xù hồng hồ lố thai. Phía sau cái đuôi lắc tới lắc lui, ngăn lại bọn họ nửa yêu, thái độ nháy mắt liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Nguyên lai là hồng hồ đại nhân, hai vị đại nhân hẳn là mới từ bên ngoài ra xong nhiệm vụ trở về đi, tiểu nhân thất kính. Nửa yêu nịnh nọt mà lui về phía sau một bước, nịnh bỡ mà nói. Bách lý cẩn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, đôi mắt nếu là không hảo xử liền dứt khoát đừng muốn. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân cũng là phụng yêu vương chi mệnh, mới có thể tại đây đối diện lộ yêu tộc tiến hành kiểm tra, mong rằng đại nhân lý giải. Thanh lỗ thai nửa yêu vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Lan. Bách Lý Cẩn nói xong, liền cùng tô tiểu noan tiến vào yêu tộc lãnh địa. Hắn từ đầu tới đôi đều sắm vai một cái cao cao tại thượng hồng hồ yêu tộc nhân vật. Cũng đúng là bởi vì hồng hồ nhất tộc cùng yêu vương cùng thuộc nhất tộc, cho nên thái độ luôn là thập phần cao ngạo. Cùng Bách Lý Cẩn vừa rồi động tắc thần thái đều không có sai biệt, mới làm cái kia thanh lỗ thai nửa yêu một chút hoài nghi đều không có. Đi qua tiến vào yêu tộc nhất định phải đi qua hẻm núi, tô tiểu nón nhịn không được nở nụ cười, ngươi vừa rồi bộ dáng thật là xoái ngây người bất quá, cái này lông xù xù lỗ thai cùng cái đuôi rất thích hợp ngươi. Bách Lý Cẩn làm khởi quân, tự nhiên có không ít yêu tộc đều nhận thức hắn, cho nên lần này luyện chế con rối thời điểm. Hắn vô dụng chính mình cùng tô tiểu noan nguyên lai dung mạo, mà là một lần nữa tạo hai chương yêu nghiệt dung nhan. Yêu tộc biến ảo thành nhân hình về sau, đều sẽ trở nên thập phần tuấn Mỹ, đặc biệt là hồng hồ nhất tộc. Mỗi một cái biến thành hình người, đều là đã tuấn Mỹ lại yêu dị. Bách Lý Cẩn bị nàng treo gẹo, vội vàng thu hồi lỗ thai cùng cái đuôi, ra vẻ hung ác mà nhè răng, lại cười liền ăn ngươi. Tô tiểu noan buồn cười mà ở trên người hắn trụ một chút. Bất quá theo sau nàng mới nhớ tới, con rối thân thể còn có một cái khuyết điểm, chính là cơ hồ không có cảm giác. Thật giống như chỉ là bộ cái thể xác mà thôi, nói cách khác, có điểm cùng loại với nàng ở dùng điều khiển từ xa thao túng một chiếc điều khiển từ xa ô tô. Chỉ cần nàng hạ đạt mệnh lệnh, điều khiển từ xa ô tô liền sẽ làm ra tương ứng động tác. Nhưng điều khiển từ xa là hoàn toàn cảm thụ không đến, ô tô đụng tới đồ vật. Điểm này nếu như bị nào đó yếu tộc phát hiện, Bọn họ hai cái thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, cho nên muốn tận lực tránh cho bại lộ điểm này. Bọn họ ngay từ đầu chỉ tính toán trước trà trộn vào yêu tộc, hảo hảo bắt chước một chút yêu tộc sinh hoạt cùng hành vi thói quen. Ở bên trong lăn lộn một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ phát hiện, yêu tộc cấp bậc địa vị phi thường nghiêm ngặt. Địa vị tối cao, tự nhiên là cùng yêu vương cùng thuộc nhất tộc hồng hồ nhất tộc. Sở hữu hồng hồ tộc người đều phi thường cao ngạo. Đối đãi mặt khác yêu tộc liền giống như đối đãi con kiến giống nhau, căn bản sẽ không để ý mặt khác yêu tộc cảm thụ. Cho nên Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noán bị bắt sắm vai cao ngạo không ai bị nổi hình tượng. Hồng hồ nhất tộc lãnh địa nội, cơ hồ nhìn không tới mặt khác yêu tộc thân ảnh, liền tính ngẫu nhiên thấy được một cái, kia khẳng định cũng là nào đó hồng hồ yêu tộc dưỡng nô buộc. mà yêu tộc cấm địa, liền ở hồng hồ nhất tộc lãnh địa mặt sau. Đây là toàn bộ yêu tộc, nhất trung tâm địa phương. Bọn họ tổng cộng có 50 tháng thời gian, cũng chính là 4 năm linh tháng bộ dáng. Đến bây giờ, đã qua đi 4 năm, chỉ còn lại có 2 tháng. Ở cuối cùng một tháng, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noán cuối cùng là trà trộn vào yêu tộc cấm địa chung. Đương nhiên, bọn họ cũng không bị cho phép ở cấm địa chung khắp nơi xem xét, chỉ là trở thành trông coi cấm địa yêu tộc một viên. Cái này sai sự ở yêu tộc trong mắt, là cực kỳ vinh quang, lúc trước bọn họ phí không ít công phu mới thật vất vả đạt được cái này sai sự. Hôm nay lại đến bọn họ hai cái tuần tra nhật tử, đuổi kịp một đội người thay ca thời điểm, có cái hàm hậu yêu tộc còn chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, A Kim, A ấm, các ngươi tới. ân, Bách Lý Cẩn Thái độ lãnh đạm. Tô Tiểu noán lại nhiệt tình mà cười, cùng cái kia yêu tộc nói chuyện, A Lục, như thế nào cảm giác ngươi nhìn qua thật cao hứng bộ dáng, Phát sinh chuyện gì? Tên là A Lục yêu tộc khắp nơi nhìn nhìn. Thấy không ai chú ý bên này, hắn mới hạ giọng nói, ta nghe chúng ta đội trưởng nói, tân yêu hồn giống như ra đời, có lẽ quá mấy ngày, liền sẽ đem nguyên lai yêu hồn tặng cho phong xích dũng sĩ. Này đối với chúng ta yêu tộc tới nói, thật đúng là rất tốt sự. Tô Tiểu Nôn nói, A lục tức khắc cao hứng đến mặt mày hớn hở, kia nhưng không, hơn nữa là ở chúng ta trông coi thời điểm ra đời, về sau chúng ta chính là toàn bộ yêu tộc đại công thần. Tô Tiểu loan lại cùng A Lục Hàn huyên vài câu, sau đó mới cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau, gia nhập tuần tra đội ngũ. Bọn họ hai cái xem như một cái tiểu đội, ở khắp vùng cấm nội tuần tra. Tô Tiểu Loan hạ giọng nói, yêu hồn ra đời về sau, muốn bao lâu mới có thể thành thục. Ra đời liền ý nghĩa thành thục, chỉ là vì có thể kéo dài đi xuống, cho nên yêu tộc trước nay đều là chờ đến tiếp theo cái yêu hồn ra đời, mới có thể dùng thượng một cái. Bách Lý cần một bên cảnh giác mà quan sát bốn phía, một bên nói. Phòng trừng qua không bao lâu, nay yêu hồn liền phải đổ quân dụng dùng, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Tô Tiểu noãn trong thanh âm nhiều vài phần ngưng trọng. Nàng không tưởng đem hai cái yêu hồn đều lấy đi, rốt cuộc đây là yêu tộc bảo vật. Nếu là có thể lấy đi cái kia lão yêu hồn, về sau yêu tộc còn có thể có được tân yêu hồn, vậy không thể tốt hơn. Nhưng nếu là lão yêu hồn bị yêu tộc dùng... Nàng cung Bách Lý Cẩn cũng chỉ có thể lấy đi tân yêu hồn, làm yêu tộc hoàn toàn chặt đứt yêu hồn truyền thừa. Hai người tuần tra, thấy được hướng tới bọn họ nên diện đi tới đội trưởng, không hẹn mà cùng mà ngậm miệng lại. Ui, a ấm, ngươi qua bên kia nhìn xem, miễn cho có nhân tộc trà trộn vào tới. Đội trưởng không kiên nhẫn mà nhìn về phía tô tiểu đoán, mệnh lệnh nói. Hảo! Tô tiểu đoán cấp Bách Lý Cẩn xử cái tạm thời đừng nóng nảy nhan sắc. Sau đó liền đi nhất tới gần yêu hồn địa phương tuần tra. Nơi này rất ít có yêu tộc nguyện ý lại đây, bởi vì tử khí quá nặng, cho nên hàng năm ấm lánh. Tô tiểu loan một chút đều không sợ cái này âm trầm trầm địa phương, nàng ngược lại cảm thấy bị phái lại đây vừa lúc, còn có thể thuận tiện nhiều xem xét một chút yêu hồn trạng thái. Chỉ là nói là nhất tới gần yêu hồn, kỳ thật cũng chỉ có thể ở bị vây lên cửa sắt bên ngoài, xa xa mà nhìn. Trên cửa sắt có cấm chế. Cửa sắt bên trong càng là nơi trốn tràn ngập bấy dập, trừ bỏ trưởng lão, không ai có thể qua đi. Nay đã là tô tiểu loan không biết bao nhiêu lần nhìn đến yêu hồn, kia đồ vật liền ở trên đài cao. Nói là yêu hồn, kỳ thật càng như là một khối đỏ như máu ngọc, chẳng qua này ngọc chỉ có một đạo ngông lung hư ảnh, mà không có thật thể. Lúc này đại ngọc bên cạnh diễn sinh ra một khối tương đối tiểu nhân ngọc, hai khối ngọc trung gian còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chờ này hai khối ngọc chi gian liên hệ tách ra, chính là đại ngọc đồ quân dụng dùng thời điểm. Lần trước tới nơi này tuần tra thời điểm, nàng còn không có nhìn đến này khối tiểu ngọc, xem ra là gần nhất mới xuất hiện. Chương 667 Cấm địa Nguyên bản ở yêu hồn phụ cận tuần tra nhiệm vụ là toàn bộ đội thay phiên tới. Chính là đội trưởng đối tô tiểu noãn bất mãn, cho nên mỗi lần đều cố ý phái nàng lại đây, làm nàng ở chỗ này chịu lanh thụ hàn. đáng tiếc, Tô Tiểu Ngoan hiện tại dùng chính là con dối thân thể, căn bản liền không cảm giác được rất lạnh. Nàng mỗi ngày ở gần đây xem yêu hồn, trên cơ bản cũng nhìn ra một ít môn đạo. Tỷ như yêu hồn nơi đài cao, kỳ thật có điểm như là gian tế, bên cạnh một vòng đất chống mặt trên, nhìn như thứ gì đều không có, nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, kia phiến thổ địa nhan sắc, so địa phương khác đều phải thâm thượng rất nhiều. Vốn là màu vàng nâu thổ địa, không biết bị thứ gì nhuộm thành nâu đen sắc, hơn nữa thổ địa nhìn qua cũng rất là mềm suốt. Tô tiểu Loan đang xem yêu hồn đâu, bên cạnh lại có một cái tiểu yêu chạy tới, A ấm, như thế nào lại là ngươi một người trông coi yêu hồn A, ta bồi ngươi. Cái này yêu tộc thanh âm tiểu tế, vừa nghe chính là cái tiểu cô nương, hơn nữa lớn lên cũng thập phần thanh thuần, không giống mặt khác hồng hồ như vậy yêu mị. Nàng kêu A Mẫn, là đội trưởng A thành yêu thầm yêu. Chính là bởi vì A Mẫn đối tô tiểu Loan quá nhiệt tình. Lúc này mới làm cho đội trưởng đối Tô Tiểu loan sinh ra không nhỏ để ý, thường thường lấy việc công làm việc tư, đem nàng an bài đến cái này âm lãnh địa phương tuần tra. Không cần, ngươi đi địa phương khác đi, nơi này hàn khí quá nặng, ngươi sẽ bị thương. Tô Tiểu loan chính mình đương nhiên không sợ hàn khí, nhưng A Mẫn không giống nhau, nàng là chân chính thân thể. Không quan hệ, ngươi có thể đãi, ta vì cái gì liền không thể đãi. A Mẫn không thèm để ý mà cười cười. Sau đó nghĩ tới đội trưởng, lại bất mãn mà đô nổi lên miệng, A trở thành sự thật là quá chán ghét, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích hắn, ta chỉ thích, chỉ thích. Nói, A mẫn liền e thẹn mà nhìn về phía tô tiểu đoán, nhìn thoáng qua liền nhanh trong né tránh, khuôn mặt đều hồng thấu. Dư lại nói, nàng không có nói ra, nhưng là nàng tưởng biểu đạt ý tứ rõ ràng. Tô tiểu đoán một trận xấu hổ, tuy rằng cái này con dối là nam, nhưng nàng trên thực tế là nữ nhân A. Bị mặt khác nữ tính thích, làm một cái thằng nữ, nàng trong lòng đương nhiên sẽ có điểm biến yếu. Bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng biết A Mẫn là cái thực hảo thực ôn nhu yêu tộc cô nương. Trong lén lút, A Mẫn vẫn luôn ở giúp nàng. Tô Tiểu Loan tuy rằng không có khả năng tiếp thu nàng, bất quá nhưng thật ra nguyện ý cùng A Mẫn làm tốt bằng hưu. Đi tới đi tới, A Mẫn đông nhiên nghĩ tới cái gì, đỉnh đầu bạch lô thai giật giật, A ấm, ngươi nói. Vì cái gì vừa đến giờ tí, liền không cho chúng ta tuần tra đâu. Nàng la bạch miêu tộc, thuần trắng sắc hai mèo đáng yêu cực kỳ. Tô tiểu nón nhìn về phía đài cao, hơi híp híp mắt, không biết, có lẽ có mặt khác đại nhân tới trông coi đi. Thật là kỳ quái, ta nhận thức sở hữu trông coi cấm địa yêu, nhưng đều không có giờ tí lại đây tuần tra. A vẫn khó hiểu mà nói. Nàng lời nói, lại làm tô tiểu nón trong lòng hơi đãng. Đừng nói cái này. Để ý bị người khác nghe thấy Tô Tiểu Nói nói A Mẫn vội vàng khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía Sau đó nhanh chóng che lại miệng mình Ân, chúng ta nói điểm khác đi Lúc sau Các nàng hai cái liền bắt đầu liêu mặt khác sự tình Chờ giờ tí vừa đến Toàn bộ đội đều phải rút khỏi cấm địa Ở cấm địa cửa tập hợp thời điểm Nhìn đến A Mẫn lại đi tìm Tô Tiểu Đoán, A Thành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ Hận không thể xông lên đi đem Tô Tiểu Nói cấp xé lạ Chắc không được hắn nơi nơi tìm, đều tìm không thấy A mẫn đâu, nguyên lai nàng lại đi tìm cái kia chán ghét ra hỏa. Thật không biết cái kia kêu, kêu A ấm yêu tộc có cái gì tốt, đem A mẫn mê đến xoay quanh. A mẫn, ta cho ngươi đi phía đông tuần tra, ngươi cư nhiên dám tự tiện rời đi. A thành lạnh giọng chất vấn. A mẫn theo bản năng sau này né tránh, sau đó bất mãn mà mở miệng, dù sao phía đông đã có người ở tuần tra, chính là yêu hồn phụ cận chỉ có A ấm một người. Ta đương nhiên muốn đi hỗ trợ. Nhìn đến phía sau lại đây vài vị đại nhân, biểu tình đã có chút không kiên nhẫn, A Thành lập mã ngậm miệng không nói, chỉ là lại sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Tô Tiểu noan liếc mắt một cái. Được rồi, bốn đội 20 yêu tập hợp xong, sở hữu yêu đều rời khỏi cấm địa. A Thành dẫn dắt hắn thủ hạ 20 chỉ yêu rời đi cấm địa. Những cái đó các đại nhân, lúc này mới đi vào cấm địa giữa. Bên ngoài sát trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Tô Tiểu Ngoãn luyện chuyển từ chối A Mẫn Hảo Ý, vẫn như cũ cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau về phòng. Bọn họ hai cái ở tại một gian phòng, hành sự nhưng thật ra phương tiện không ít. Buổi tối, Bách Lý Cẩn bố trí hạ cách gâm kết giới về sau, lo lắng hỏi Tô Tiểu Ngoãn, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, nơi đó hàng khí đối ta lại không có ảnh hưởng Tô Tiểu Loan thoải mái mà nói, theo sau nàng chuyện vừa chuyển, bất quá, nhưng thật ra làm ta phát hiện một kiện chuyện thú vị. Cái gì? Bách Lý cần hỏi. Tô Tiểu Noan chỉ chỉ cấm địa phương hướng, nói, hôm nay A Mẫn cùng ta nói, nàng nhận thức sở hữu phụ trách cấm địa tuần tra yêu, nhưng không có một cái là phụ trách giờ tí đến giờ dần chi gian. Bách Lý cần nghe vậy, như mày nói, hôm nay chúng ta từ cấm địa ra tới thời điểm, ta xa xa mà nhìn đến có yêu chờ ở nơi xa, chẳng lẽ bọn họ không phải đi tuần tra. Bởi vì sắc trời đã tối, Hơn nữa những cái đó yêu đều ở cây cối bên cạnh, cho nên hắn cũng xem không rõ. Không phải tô tiểu noán lắc lắc đầu, không biết ngươi có hay không chú ý tới một cái chi tiết, A Thành hôm nay hướng phía sau những cái đó yêu phương hướng xem thời điểm, biểu tình rõ ràng có chút kiêng kỵ. Nay liền thuyết minh, những cái đó yêu căn bản không phải cái gì tới tuần tra, mà là so A Thành địa vị càng cao đại nhân vật. Bất quá những người này, hơn phân nửa đêm đi cấm địa làm gì. Hơn nữa vừa đến giờ tí liền phải đem bọn họ đều đuổi ra tới, cấm địa rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Tô Tiểu nõn nội tâm nghi vẫn càng ngày càng nặng. Bách Lý Cẩn nghe nàng nói xong, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, nếu xuất hiện như vậy kỳ quái sự tình, chúng ta đây đêm mai liền trộn cùng qua đi nhìn xem. Nguyên lai like hắn vẫn luôn không hướng cái này phương hướng nghĩ tới, cho nên vẫn luôn cho rằng, những cái đó giấu ở cây cối chung yêu tộc, chính là kế tiếp muốn đi tuần tra tiểu đội. Không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên làm tô tiểu nón phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Ân, hôm nay liền trước nghỉ ngơi đi. Nói xong sự tình, Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu nón liền phân biệt lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, bọn họ có thể làm chính mình sự tình, không cần đi tuần tra. Trong tình huống bình thường, nghỉ ngơi thời điểm, những cái đó yêu đều sẽ tụ ở bên nhau chơi đùa, hoặc là một mình tu luyện. Tô Tiểu Loan tính toán cùng Bách Lý Cẩn tiếp tục thương lượng một chút buổi tối kế hoạch, chính là A Mẫn lại đây tìm nàng, nàng không thể không cùng A Mẫn đãi một buổi trưa. Tới rồi buổi tối, đuổi đi A Mẫn về sau, Tô Tiểu Loan rõ ràng đã nhận ra người nào đó áp suất thấp. Làm sao vậy? Nữ nhân giấm ngươi cùng ăn. Nàng cười nói. Giây tiếp theo, nàng đã bị người kéo vào trong lòng ngực, hai tử dấm ta đều ăn. Ngụ ý, ăn nữ nhân dấm làm sao vậy? Tô Tiểu Loan bất đắc dĩ, đành phải chạy nhanh thuận bao trấn an, được rồi được rồi, dù sao chúng ta đều đi mau, so đo cái này làm chi? Chương 668 giả cả. Tô Tiểu Loan tưởng tượng đến người ở bên ngoài trong mắt, trước mắt chính là hai cái đại nam nhân ôm nhau cảnh tượng, tức khắc cảm thấy một trận ác hàn. Cho nên nàng dễ rủa suy nghĩ từ Bách Lý Cẩn trên người đi xuống. Người trước buông ra ta, bị người thấy không tốt. Tô Tiểu Loan ngượng ngùng mà nói, Bách Lý Cẩn lại đem nàng ôm đến càng khẩn, khó được xử nổi lên tiểu tính tình, sẽ không có người thấy, làm ta ôm trong chốc lát. Tô tiểu Loan ghé vào trong lòng ngực hắn bất động, thuận miệng nói câu, dù sao ngươi cũng không cảm giác được. Bách Lý Cẩn tay lập tức cứng lại rồi, biểu tình cũng thập phần xuất sắc. Sắc thật không cảm giác được. Sợ không cẩn thận quá dùng sức thương đến nàng, Bách Lý Cẩn động tác đều thật cẩn thận. Nhưng rốt cuộc vẫn là không cảm giác được độ ấm cùng xúc cảm. Dùng con rối thân thể, vẫn là không được a Chúng ta thương lượng một chút buổi tối hành động. Bách Lý cần buông lòng ra nàng. Tô tiểu Loan phát giác hắn quấn bách cùng ảo nào, cũng không lại trêu ghẹo hắn. Hai người nghiêm túc mà ngồi xuống, thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Định ra kế hoạch về sau, mau đến giờ tí thời điểm, bọn họ ở chính mình trong phòng bố trí hạ trận pháp, sau đó trộm trà trộn vào cấm điện, tránh ở tô tiểu noan phía trước phát hiện một cái ẩn nấp địa phương. Cái này địa phương là ở một mảnh đá lởm trầm quái thạch mặt sau, lớn nhất chỗ tốt chính là, có thể thông qua cục đá khe hở, tinh tưởng nhìn đến yêu hồn bên kia tình huống. Không tốt lắm một chút là, địa phương tương đối tiểu, trốn một người còn hảo, trốn hai người liền sẽ có vẻ thực chen chúc, thân mình bị bắt gắt gao mà dán ở bên nhau. Cũng may mắn Bách Lý Cẩn hiện tại không có xúc cảm, bằng không khẳng định sẽ phát sinh một ít xấu hổ sự tình. Bọn họ không chờ bao lâu. Liên nhìn đến một đội người đi vào cấm điện. Cấm đầu chính là mấy cái xuyên màu đen trường bào yêu tộc, nhìn qua như là trưởng lao cấp bậc nhân vật. Kia mấy cái trưởng lao tiến vào đầu tiên là đại khái nhìn nhìn, xác định không có người hoặc là yêu tránh ở chỗ tối, sau đó mới bắt đầu động tác. Bọn họ trước giải khai trên cửa sắt cấm chế, sau đó lại giải trừ các loại pháp trận, né qua bấy dập, đi bước một đi tới yêu hồn nơi địa phương. Xem xét yêu hồn tình huống về sau. Trong đó một cái trưởng lao nói, có thể bắt đầu rồi. Đúng vậy một cái khác địa vị so thấp trưởng lão cung kính đồng ý. Lúc sau, cái này địa vị so thấp trưởng lão liền đi ra cấm địa, từ bên ngoài mang tiến vào một đống yêu tộc hải tử. Nhìn qua, này đó bọn nhỏ, đều thuộc về yêu tộc chung một ít tiểu bộ tộc, bọn họ tu luyện thiên phú đều chẳng ra gì, đến bây giờ đều không có biện pháp hoàn toàn hóa thành hình người, chỉ có thể vẫn luôn bảo trì nửa yêu trạng thái. Bất quá này đó hài tử không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn, bởi vì trưởng lao nói cho bọn họ, bọn họ là bị yêu hồn lựa chọn hài tử, kế tiếp bọn họ phải vì toàn bộ yêu tộc làm công hiến. Tưởng tượng đến luôn luôn bị sở hữu yêu tộc bài xích bọn họ, cư nhiên cũng có thể cấp yêu tộc làm công hiến, sở hữu hài tử đều nhiệt huyết sôi trào lên. Hảo hài tử nhóm, tạm thời đừng nóng nảy, các ngươi thực mau liền có thể vì yêu tộc làm công hiến lớn tuổi trưởng lão thanh em tang thương khan khàn những cái đó bọn nhỏ biểu tình vẫn như cũ kích động bất quá nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới ngoan ngoãn chờ kế tiếp muốn phát sinh sự tình lúc sau trưởng lão an bài những cái đó bọn nhỏ ngồi xếp bằng ngồi ở sân khấu bên cạnh vây quanh một vòng lại một vòng hảo hiện tại các ngươi bắt tay đáp ở phía trước yêu trên vai đằng trước bắt tay đặt ở sân khấu bên cạnh đợi lát nữa ta nói bắt đầu Các người liền hướng trên tay chuyển vận yêu lực. Trưởng lão huy nghiêm mà phân phò nói. Bọn nhỏ hưng phấn đến mặt đều đỏ, thanh âm to lớn vang rội lại chỉnh tề, đã biết. Lớn tuổi trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, chờ người sau đều gật đầu lúc sau, cầm đầu trưởng lão mới hạ lệnh, bắt đầu. Bọn nhỏ phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài chuyển vận chính mình yêu lực, không hề có phát giác bất luận cái gì không thích hợp. phảng phất là vì so đấu. Vì vượt qua mặt khác hải tử, mỗi cái hải tử đều ở dùng hết chính mình toàn lực. Tô Tiểu loan ở trong lòng yên lặng nói, không nghĩ tới yêu tộc còn rất sẽ ngưng tụ nhân tâm. Bất quá thực mau, nàng liền phát giác ra không thích hợp. Những cái đó các trưởng láo cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiêu tụy tay giả đời nhanh trong kết ấn, không biết ở bố trí cái gì trận pháp. Nhưng là ở bọn họ bố trí hạ trận pháp lúc sau, những cái đó hải tử chuyển vận yêu lực tốc độ rõ ràng nhanh hơn cũng không biết là chủ động vẫn là bị bắt. Dần dần mà, có hài tử chịu đựng không nổi, muốn thu hồi chính mình tay, nhưng ở các trường lão trận pháp khống chế hạ, bọn họ căn bản không có biện pháp thu hồi chính mình tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình yêu lực bị chuyển vận đến phía trước hài tử trên người. Mà ngồi ở đằng trước hải tử cũng là giống nhau, bọn họ thân thể đều mau bị mặt khác hài tử yêu lực cấp nước vỡ, chỉ có thể không ngừng đem lực lượng chuyển vận tiến sân khấu. Trường lão, ta kiên trì không được, Ta tưởng rời khỏi, ta yêu lực sắp khô kiệt. Càng ngày càng nhiều hài tử sắc mặt tái nhợt, phát giác thân thể hư không cảm giác, nếu là lại như vậy chuyển vận đi xuống, sợ là bọn họ căn cơ đều sẽ bị hủy với một khi. Từ đây lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn là phế nhân. Các trưởng lao không nói một lời, lạnh lùng mà ở bên cạnh nhìn. thang đến cuối cùng, sở hữu hài tử cuối cùng một tia lực lượng đều bị ép khô, cái này trận pháp mới dừng lại tới. Mới vừa rồi còn sức sống bắn ra bốn phía bọn nhỏ, hiện giờ đều thành dáng người thấp bé, làn da tràn ngập nếp hốn, đầu tóc hoa dâm quái vẩn. liền dường như, trước tiên giả cả giống nhau. Hơn nữa bọn họ đều mất đi sở hữu yêu lực, hiện giờ tựa như một đám tiểu lão đầu dường như, liền động một chút đều sẽ phát ra rắc rắc xương cốt cọ sát thanh âm. Tô tiểu noan khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn. Những cái đó các trưởng lão sẽ xuống chính mình nguy trang. Không bao giờ tiết với làm bộ nhiệt tình. Nhiều tuổi nhất cái kia trưởng lao chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua này đó bọn nhỏ, sau đó liền lạnh lùng mà phân phó nói, chạy nhanh xử lý, đường chậm trễ thời gian. Đúng vậy. Những người khác kế tiếp động tác, làm tô tiểu loan thiếu chút nữa đương trường nổ ra. Bởi vì bọn họ cư nhiên trực tiếp đem một đám hài tử mạnh mẽ dùng võ lực ấn vào dưới nền đất. Những cái đó bọn nhỏ thậm chí không kịp dây rùa, liền vinh viễn mất đi hô hấp. Hơn nữa bởi vì người xương cốt độ cứng là hữu hạ, ở hấn trong quá trình, khẳng định sẽ xuất hiện một ít bẻ gây dập nát tình huống. Huyết nhục chi thân, liền như vậy bị sinh sôi trôn sống, hơn nữa là dùng như vậy bạo lực phương thức. Tô tiểu noan cái này cuối cùng biết, vì cái gì yêu hồn phụ cận thổ địa nhan sắc sẽ như vậy đen, nguyên lai like đây đều là yêu tộc bọn nhỏ dùng máu tươi tưới. Những cái đó các trưởng lão phản phất đối này sớm đã tập mại thành thói quen. Làm xong này hết thảy lúc sau, liền phân phó trong đó một cái cấp dưới, đi làm những người khác tiếp theo lại đây tuần tra đi. Đúng vậy. Vì thế trận này buồn hẳn là thanh thế to lớn thẳng kịch, cuối cùng liền một tia bọ sóng đều không có nhắc lên tới. Trở lại phòng về sau, bách lý cẩn giữa mày vẫn luôn gắt gao nhăn. Không đúng, không nên là cái dạng này. Hắn khó hiểu mà nói. Cái gì không đúng? Tô Tiểu Loan còn đắm chìm ở vừa rồi kia một hồi ác mộng giữa, phản ứng có chút trì độn. Bách Lý Cẩn nói ra chính mình cảm thấy không thích hợp địa phương. Chương 669 làm như không thấy. Về yêu hồn thứ này, Bách Lý Cẩn đã từng làm khởi quân thời điểm, cũng không phải hoàn toàn đã không có giải, chỉ là không có phong dẫn hiểu biết đến nhiều mà thôi. Rốt cuộc đây là toàn bộ yêu tộc khó nhất đến chí bảo, tuy nói hắn không có gặp qua, nhưng nhiều ít nghe nói qua một ít tình huống. Lại kết hợp phía trước phong dẫn theo như lời, hắn thực mau liền phát hiện dị thường. Căn cứ ta phía trước tra được tư liệu, yêu hồn sắc thật yêu cầu yêu tộc dùng yêu lực ưới, bất quá nhiệm vụ này, đều là yêu tộc trưởng lão tới hoàn thành. Yêu tộc trưởng lão thực lực cao cường, chỉ cần mỗi ngày một người, thay phiên vì yêu hồn truyền yêu lực có thể. 500 năm trước, yêu tộc vẫn luôn là cái này quy củ, nhưng hôm nay, vì sao biến thành hy sinh bọn nhỏ yêu lực tới bồi dưỡng yêu hồn? này đó bọn nhỏ thực lực thấp kém, yêu tộc trưởng lão một người có thể cung cấp yêu lực, bọn họ sợ là muốn hai ba mươi cái hải tử mới có thể đạt tới. Hơn nữa này đây tiêu hao quá mức sinh mệnh lực phương thức đạt tới. Tô Tiểu Loan tức khắc có một cái kinh người suy đoán, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng hỏi kia trước kia yêu tộc trưởng lão cấp yêu hồn đưa vào linh lực về sau cũng sẽ như vậy sao? Sẽ không, bằng không yêu tộc đã sớm bị nhân tộc chiếm lĩnh. Theo ta được biết. Yêu tộc trưởng lão đưa vào linh lực lúc sau, nhiều nhất chỉ biết có nửa tháng không thể sử dụng yêu lực, lúc sau liền sẽ khôi phục bình thường. Bách Lý Cẩn cũng đoán được tô tiểu noan trong lòng suy nghĩ. Nếu thật là nói như vậy, liền không thể không nói, yêu tộc này đó trưởng lão tâm, thật là có thể dùng rắn giết tới hình dung. Các trưởng lão hưởng thụ sở hưu yêu tộc kính ngưỡng, kết quả lại không muốn vì yêu tộc trả giá một chút. Chẳng sợ chỉ là bọn hắn tùy tùy tiện tiện là có thể một lần nữa đạt được yêu lực, hơn nữa qua đi đối thân thể cũng không có một chút thương tổn. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng vẫn là lựa chọn càng tàn nhẫn càng lịch kỷ phương thức. Những cái đó bọn nhỏ, mới vừa bị các trưởng lao mang lại đây thời điểm, trong mắt tràn ngập khắc khao, còn tưởng rằng chính mình có cùng đại nhân vật tiếp xúc, vì toàn bộ yêu tộc làm cống hiến cơ hội. Kết quả không nghĩ tới, chính là bọn họ tôn kính đại nhân vật muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Xem ra chuyện này, ở toàn bộ yêu tộc cao tầng trung gian, đã làm mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Tô Tiểu Ngoan khiếp sợ qua đi, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói. Ngay cả A thành một cái nho nhỏ tuần tra đội đội trưởng, đều phát giác cái gì. Muốn nói yêu vương cùng những cái đó yêu tộc hoàng tử đối này hoàn toàn không biết gì cả, Tô Tiểu Ngoan không tin. Bất quá này đó cao tầng không có một cái đứng ra đâm thủng việc này, còn không phải bởi vì không đề cập đến bọn họ ích lợi. Đối với này đàn hưởng thụ yêu tộc tốt nhất đãi ngộ, buồn hẳn là vì yêu cầu làm một ít nho nhỏ cống hiến cao tầng tới nói, có trưởng lao đưa ra dùng hài tử thay thế bọn họ biện pháp này, bọn họ tất cả mọi người là đã đến ích lợi giả. Cho nên, bọn họ lựa chọn làm như không thấy. Nàng vừa rồi cố ý quan sát qua, bị tuyển lại đây bọn nhỏ. Đều là xuất tử những cái đó thực lực không đủ cường đã yêu tộc, có lẽ nguyên bản này đó yêu tộc, cả đời đều không có đặt chân yêu vương lánh địa cơ hội. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình hài tử muốn thăng chức rất nhanh, không nghĩ tới đi lại là một cái, đi thông hoàng tuyển bất quy lộ. hà là, hơn nữa chuyện này phỏng trừng là gần nhất 500 năm mới phát sinh. Bách Lý cần nói, ít nhất phong dẫn trước khi rời đi, là không có loại chuyện này phát sinh. Khả năng đây là người cung yêu đều có hắc cá mặt đi thổn thức một thời gian, tô Tiểu noán bỗng nhiên nghĩ đến, ta đột nhiên có cái ý tưởng, không bằng chúng ta trực tiếp đem hai cái yêu hồn đều mang đi đi. Nếu là còn lưu lại một yêu hồn, không biết còn có bao nhiêu đáng thương yêu tộc hải tử muốn tao hương. Bách lý cần rất là tán đồng, ta cũng đang có ý này. Nếu là yêu hồn làm những người này mất đi nhân tính, kia không bằng dứt khoát hoàn toàn chặt đứt yêu tộc cái này niệm tưởng. Đêm nay. Tô Tiểu Loan cơ hồ không như thế nào ngủ, phía trước nhìn đến kia một màn, vẫn luôn ở nàng trong đầu không ngừng hiện lên. Khoảng cách nàng cùng Bách Lý Cẩn phải rời khỏi thời gian, chỉ có một vòng. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ hai cái cơ hồ đã đem yêu tộc cấm địa sở đấu. Liên chờ cuối cùng sắp rời đi thời điểm, bọn họ lại đi đoạt yêu hồn. Đây là Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Loan thương lượng lúc sau, cộng đồng làm hạ quyết định. Chỉ có như vậy mới có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Ban này, Tô Tiểu loan ẩn ẩn cảm giác được có thứ gì ở triệu hoa nàng. Nàng khi đó đang theo A Mẫn cùng nhau, ở cấm địa tuần tra. A ấm, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến nàng đống nhiên dừng lại, A Mẫn nghi hoặc hỏi. Tô Tiểu loan thực mau lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngượng ngùng, ta không nghe được. A Mẫn liền đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ta phía trước nghe mẹ ta nói, ta đệ đệ bị một vị trưởng lão lựa chọn, đưa tới yêu vương thành đâu. Ta nương làm ta đi theo ta đệ đệ liên hệ, xem hắn có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Tô Tiểu non tâm bông dưng lỡ một nhịp. Nàng lúc này mới nhớ tới, A Mẫn là bạch miêu tộc, đồng dạng là một cái thực nhỏ yếu bộ tộc, đại bộ phận người đều sinh hoạt ở yêu tộc bên cạnh. A Mẫn có thể là bọn họ tộc duy nhất một cái, may mắn đi vào yêu vương thành yêu còn tranh thủ tới rồi một phần ở cấm địa tuần tra sai sự. Đối thượng A mẫn trong suốt hai mắt, tô tiểu noan trong lòng nói không nên lời thương cảm, nàng tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, thanh âm có chút run rẩy mà nói, phải không, kia thật đúng là thật tốt quá. Lần trước ta về nhà thời điểm, ta đệ đệ còn thực hâm mộ mà cùng ta nói, tưởng cùng ta giống nhau, ở yêu vương thành làm việc đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. A mẫn cao hứng mà nói, Tô Tiểu Loan ở trong lòng an ủi chính mình, nói không chừng A Mẫn đệ đệ thật là bị trưởng lão nhìn chúng đâu. Không nhất định chính là bị đưa tới cấm địa bên trong. A Mẫn, ngươi muốn như thế nào liên hệ ngươi đệ đệ? Ta cũng không biết, ta nương ở tin nói, cái kia trưởng lão không cho ta đệ đệ mang truyền âm thạch, nói là đến yêu vương thành sẽ cho hắn trang bị. Ta chỉ có thể chờ ta đệ đệ chủ động liên hệ ta, bất quá đều qua đi một hai tháng. Cái này tiểu tử thối còn không chạy nhanh tới tim ta. Nói tới đây, A mẫn trên mặt có chút không cao hứng. Bất quá nàng cũng không có thật sự sinh khí, rốt cuộc nàng cùng đệ đệ từ nhỏ quan hệ liền rất hảo. Hơn nữa nói không chừng đệ đệ thật sự có chuyện ở vội, cho nên mới không có kịp thời liên hệ nàng. Tô tiểu noan tâm không ngừng hạ truy. Nàng phòng trừng, A mẫn đệ đệ, 89 phần 10 là bị những cái đó không có hảo ý trưởng lao mang đi, hại chết. Chỉ là tin tức này, nàng lại không thể nói cho A Mẫn. Ta nhớ ra rồi, phía trước chúng ta tộc cũng có tiểu hài tử bị trưởng lão mang đi, nói là chọn tư chất hảo liền thu làm trưởng lão đệ tử, ở một cái cùng ngoại giới phong bế địa phương, hảo hảo tu luyện. Nếu ngươi đệ đệ lâu như vậy không cùng ngươi liên hệ, chắc là bị lựa chọn, hiện giờ đang ở tu luyện đâu. Tô Tiểu noan biên cái lời nói dối. A Mẫn đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc tràn ngập tươi đẹp tươi cười, thật sự. Vậy thật tốt quá, không nghĩ tới chúng ta bạch miêu tộc cũng có thể ra một thiên tài, cái kia thiên tài vẫn là ta đệ đệ. Cảm ơn ngươi nói cho ta, A ấm. Chương 670 cảm thán. Không cần cảm tạ. Tô tiểu Loan tươi cười có chút cứng đờ. Dựa theo thời gian tới suy tính nói, phỏng chương A mẫn đệ đệ, sớm tại nàng trà trộn vào tới phía trước, cũng đã không còn nữa nàng chỉ có thể biên ra như vậy lời nói dối tới an ủi A Mẫn, khiến cho A Mẫn cho rằng, nàng đệ đệ vẫn luôn ở chỗ nào đó nỗ lực tu luyện đi. Ta phải chạy nhanh viết thư nói cho ta nương, nàng cũng lo lắng chết ta đệ đệ. A Mẫn cười thời điểm, khoe miệng có hai cái nho nhỏ cười hoa, đáng yêu cực kỳ. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, Ấn, rất nhiều trưởng lao yêu cầu đều thực nghiêm khắc, nói không chừng ngươi đệ đệ muốn tu luyện thật lâu mới bị cho phép ra tới. Không quan hệ, chỉ cần có thể làm hắn trở nên cường đại, lại lâu cũng không sợ. A Mẫn cười tủng tỉm mà nói. Dù sao yêu tộc thọ mệnh vốn dĩ liền rất trường, chỉ cần biết rằng đệ đệ đang ở hướng quang minh tiền đồ phát triển, A Mẫn liền một chút đều không cảm thấy phân biệt rất khó ngao. Nàng từ đầu tới đuôi, đều không có hoài nghi quá Tô Tiểu Nó nói. Rốt cuộc ở A Mẫn trong mắt, Tô Tiểu Nó là tôn quý hồng hồ nhất tộc. Hồng hồ tộc người kiến thức rộng rãi, lời nói khẳng định đều là thật sự. Hơn nữa nàng đệ đệ là cùng hồng hồ tộc tiểu hài tử cùng nhau bị trưởng lão lựa chọn, đủ để thuyết minh đệ đệ thật sự thực tranh đua, nói không chừng tương lai có thể dẫn dắt bọn họ bạch miêu tộc nhân đi hướng cường thịnh đâu. A mẫn càng nghĩ càng vui vẻ, hận không thể hiện tại liền trở về viết một phong thơ, đem tin tức tốt này nói cho mẫu thân. Tô tiểu Loan thấy thế, trong lòng chua xót càng trọng. Thực xin lỗi. A mẫn, tha thứ ta bệnh một cái tốt đẹp nói dối tới lửa các ngươi. Tới rồi chẳng vạ, bọn họ nên thay ca thời điểm, tô tiểu Loan chạy nhanh tìm tới Bách Lý Cẩn. Có đôi khi thay ca là ở chẳng vạ, có đôi khi là ở giờ tí, này muốn xem bọn họ là khi nào bắt đầu tuần tra. Ta cảm nhận được triệu hoán. Ta cảm nhận được triệu hoán. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, lời nói cũng là đồng dạng nội dung. Người nói trước, Bách Lý Cẩn nói. Tô tiểu nón nhanh hơn ngữ tốc, chúng ta thời gian không nhiều lắm, liền đêm nay hành động đi. Kỳ thật dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, nếu thời không loạn lưu mở ra thời gian là ở ban ngày là tốt nhất. Bởi vì tuần tra yêu tộc thực lực hữu hạn, thực dễ dàng đối phó. Hơn nữa nếu là vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp đến phiên bọn họ này một đội tuần tra thời điểm, kia bọn họ hai cái ăn cắp yêu hồn liền càng đơn giản. Đáng tiếc, dựa theo triệu hoán cường độ tới xem. Phòng trường thời không loạn lưu sẽ ở buổi tối mở ra, cũng chính là những cái đó các trưởng lao hiến tế hải tử thời gian. Kể từ đó, bọn họ ăn trộm yêu hồn khó khăn sẽ đại đại gia tăng, rốt cuộc những cái đó trưởng lão nhưng đều không phải ăn chay. Ân, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Bách Lý Cẩn trầm giọng đồng ý. Bọn họ hai cái kiên nhẫn ở trong phòng chờ. Giờ tí vừa đến, bọn họ liền trộm sông vào cấm địa giữa, tiếp tục ở lần trước địa phương trốn tránh. Mới vừa đến địa phương, Tô Tiểu noán liền tổng cảm thấy thực không thích hợp, một lòng dường như ở bùm bùm thằng ngày. Ta cảm giác không bao nhiêu thời gian. Nàng hạ giọng nói, Bách Lý Cẩn cũng có đồng dạng cảm thụ. Bọn họ hai cái lướt nhau, đồng thời hướng tới trang có câm chế cửa sắt tới gần. Thừa dịp các trưởng lão mở ra câm chế, đi vào kiểm tra thời gian, hai người chạy nhanh lưu đi vào, tránh ở một chỗ ẩn nấp đá vụn mặt sau. Lúc sau... Chờ các trưởng lão giải trừ sở hữu bấy dập, liền có người đi bên ngoài, mang đến một đống hài tử. Tô Tiểu loan cùng Bách Lý Cẩn đang âm thầm nhìn rất nhiều lần, sớm đã đã biết bấy dập bố trí vị trí. Bọn họ hai cái tiếp tục chờ, chờ trưởng lão bố trí hút yêu lực trận pháp trong ngáy mắt. Kế tiếp, những cái đó bọn nhỏ bị yêu cầu dựa theo trước sau chính tự, theo thứ tự ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, làm thành một vòng. Vẫn như cũ là phía trước hài tử bắt tay đặt ở sân khấu thượng. Mặt sau hải tử, bắt tay đặt ở phía trước người trên vai. Hết thảy đều cùng ngày đó buổi tối giống nhau như lúc, ngay cả bọn nhỏ trên mặt chờ mong tới cười, còn có trưởng lão làm được hiển từ biểu hiện giả dối, đều không có mảy may khác biệt. Lúc sau, bọn nhỏ bắt đầu chuyển vận yêu lực, các trưởng lão cũng bắt đầu bố trí trận pháp. Liên ở trưởng lão nhắm mắt lại, vội vàng bố trí trận pháp thời điểm, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noán đều đã nhận ra phụ cận thời không loạn lưu giao động trong không khí xuất hiện một kia rất nhỏ cái khe xuyên thấu qua những cái đó cái khe ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt sau cất giấu vô hạn đèn nhánh chính là hiện tại bách lý cẩn lôi kéo tô tiểu nón đột nhiên nhảy dựng lên chạy về phía sân khấu yêu hồn có bách lý cẩn ở tự nhiên có thể làm trưởng lão cảm thụ không đến bọn họ hai người giao động